Tôn Tuấn Hoành che mặt mình, nhìn rốt, muốn phải liều mạng, thế nhưng, cuối cùng vẫn đỉnh chỉ ý nghĩ ngu xuẩn này, người nào không biết hắn rột thì là nổi danh giả thú, nghe nói, hắn ham đúng vậy đi tay không cùng giả thú bắt đầu, là giả thú trong giả thú, đương nhiên sẽ không không có đầu góc đi liều mạng. Đánh không lại lại nuốt không trôi khẩu khí này, thật sự là biệt khuất, Tôn Tuấn Hoành cảm giác mình hết sức xui xẻo. Đánh xong, Dương Đình hướng về phía rốt hỏi. Dương Tiên Sinh, người xem xem xử lý như vậy, ngài còn thỏa mãn. Thỏa mãn, tương đương thỏa mãn, tuy nhiên, chỉ sợ người này lần sau còn dám giống như chó điên cuồng khiếu, ta cũng không có đả cậu côn. Dương Đình treo tức nói đạo. Vậy ngài nói phải làm sao? Rốt hướng về phía Dương Đình hỏi. Cho hắn một cái tát, phiến rơi hắn răng chó, khiến cái này ăn cây táo, rào cây sùng, vong bản quên tổ tông cậu vật ghi nhớ thật lâu, có thể, lần sau sẽ thành thật rất nhiều. Họ Dương, ngươi đặc biệt sao muốn chết? Ngươi dám đối nhau như ta vậy? Tôn Thuấn Hoành hướng về phía Dương Đình mắng to. Sau đó, vừa nhìn về phía rốt, hướng về phía rốt nói ra, rốt tiên sinh, ngài không thích nghe hắn nói mò, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm, hiểu lầm kia nói ra là tốt rồi. Rốt còn phải lại đánh, lại bị Dương Đình ngăn lại. Dương Đình hướng về phía hắn cười cười, tùy rồi nói ra, ngươi đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí, lại dám đối với đợi ta đại hống đại khiếu, có phải hay không cảm thấy ta tương đối khá khi dễ? Có phải hay không cảm thấy ta tương đối khá nói? Dương Đình nhãn thần hung ác, sau đó một cái tát rút ra ngoài. 3. Cái này chẳng những khuôn mặt bị đánh bay, thân thể hắn đều bay lên. Phịch một tiếng rơi trên mặt đất, khạc ra một búng máu, tại chỗ lưỡng cái răng rơi xuống đất. Cái tình huống này đem bên cạnh cái kia rột xem ánh mắt của sáng ngời, loại này đối nhau lực đạo khống chế tinh chuẩn, là hắn tha thiết ước mơ. Hiện tại, dĩ nhiên hoàn mỹ diễn dịch đi ra, bản thân thua không được a Tôn Tuấn Hoành nằm ở chỗ này hết thảm, dường như giết lợn. Rất nhiều người đều đứng lên, nhìn một màn này không biết nên nói cái gì cho phải. Mà cái kia chiêu thương của người, còn lại là mặt cười khổ, cái này sợ rằng những hoa tiểu đó sẽ không bỏ cho tư, tất cánh giá đã đem bọn họ cho triệt để là tội. Tôn Tuấn Hoành bị đánh rơi trên mặt đất. Mà cái kia uy nhân ở bên cạnh nhìn, sắc mặt đồng dạng xấu xí. Nhãn thần âm lãnh, muốn động làm, lại bị người bên cạnh cho ngăn cản. Người nọ đi tới dương đỉnh trước mặt nói ra, Đối đãi không nên quá kiêu ngạo, không phải vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Dương Đình cười lạnh một tiếng, ta chờ. Uy nhân đi, giọt không có thể cùng bọn họ đối chiến. Thế nhưng, Dương Đình lại không có tính toán buông tha bọn họ. Tôn Tuấn Hoành bị khiêng đi, Hoa Kiều đi hơn phân nửa, dù sao ở ngay trước mặt bọn họ đánh Tôn Tuấn Hoành, đây là tương đương với tại phiến mặt của bọn họ. Phong ba dừng lại, tiệc rượu sẽ tiếp tục. Thế nhưng, bầu không khí lại biến. Cái này những Hoa Kiều đó chỉ sợ sẽ không lại đầu tư cục trưởng hướng về phía Dương Đình cười khổ nói: "Hiện tại, chúng ta hoa hạ môi trường biến, làm cho các ngươi cũng muốn chuyển biến tư duy, không nên rồi đến chỗ cầu người, muốn rụt rẻ một điểm. Có đôi khi bọn họ chính là chỗ này sao tiện, ngươi cho bọn hắn ưu đãi, cho bọn hắn chính sách, bọn họ chọn ba lấy tứ, ngươi nếu như lạnh lẽo cô quản một điểm, ngược lại sẽ xin ngươi. Chúng ta hoa hạ điều kiện đã thành thục, không cần phải nữa khắp nơi cầu người. Lớn như vậy cơ hội làm ăn, chỉ cần không nốc, đều sẽ không bỏ qua." Không nên quên. Là bọn hắn muốn tại trên địa bàn của chúng ta kiếm tiền, chúng ta không cần phải. Như thế ăn nói khép nép. Dương Đình không vui nói. Dạ dạ dạ, ngài nói đúng lắm. Cục trường hướng về phía Dương Đình gật đầu. Tuy nhiên, chỉ hắn tự mình biết trong lòng mình khổ, làm chiêu thương của người, áp lực rất lớn. Nếu như không thể chiêu thương dẫn tư, đến lúc đó phương diện thành tích không đi, mình là có trách nhiệm. Đúng lúc này, ta quyết định cũng tới Minh Châu đầu tư. Từ quân nghiêu hướng về phía cục trưởng nói rằng, tuy nhiên, ta là xem ở dương đình mặt mũi của. Cảm ơn ngài, rất cảm tạ ngài. Người cục trưởng kia hướng về phía từ quân nghiêu vô cùng cảm kích. Hắn mới bất kể là của ai mặt mũi, ngược lại chỉ cần có thể xin vào tư là được. Có thể kéo tới hai cái hàng mục, đã là chúng mùa lớn. Mình cũng song trở về báo cáo kết quả công tác, dù sao, trong khoảng thời gian này, vẫn hành hạ như thế, nếu như một điểm thành quả cũng không có, thật sự là không thể nào nói nổi. Bây giờ còn có thời gian, không chuẩn bị cùng ta đi uống một ly không? Từ quân yêu hướng về phía Dương Đình nói rằng, bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn đồng dạng phát sinh mời. Đối mặt lưỡng cái yêu thỉnh của Mỹ nữ, Dương Đình nơi nào không biết xấu hổ cự tuyệt, chỉ có thể phục tùng. Trưng 469, không tranh lấy, sẽ không. Một quán cà phê giữa. Minh Châu bóng đêm thật đẹp, vẫn là trong nhà được. Nếu như sau đó có thể, chuẩn bị đem tổng bộ cho tới Hoa Hạ đến, dù sao ngoại quốc không phải ra. Thứ quân yêu nhìn bầu trời đêm, sâu kín nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình cười cười nói, sau đó nếu như có gì cần, gọi điện thoại cho ta, ta đi qua giúp ngươi. Ta có thể nhớ kỹ những lời này, sau đó ngươi có thể không nên chê ta phiền phức. Làm sao biết chứ? Dương Đình vừa cười vừa nói. Bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn không nói nhiều, tuy nhiên, cặp mắt thỉnh thoảng tại Dương Đình trên người đảo qua. Vừa mới nói vẫn chưa tới thập phút, Dương Đình liền lại nhận được điện thoại. Đại ca, cha được. Đúng vậy đám người kia làm. Trong điện thoại nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Tiếp đó, liền đối nhau lưỡng người nói. Xin lỗi, có chút việc muốn đi ra ngoài. Đi thôi. Người trước đi làm việc đi. Thư quân nghiêu nói rằng. Dương Đình đứng dậy. Chờ một chút. Thư quân nghiêu đột nhiên nói lần nữa. Sau đó đứng dậy, sửa sang một chút hắn cổ áo. Được, cái này có thể tới. Bị như thế gần gũi tới gần. Dương Đình còn có chút không thích hướng, trong lúc lơ đảng liếc bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn liếc mắt, thấy nàng không có bất kỳ không vui, mới tính yên tâm. Không biết vì sao, như vậy, hắn trung quy là có chút trọt dạng. Dương Đình ly khai, còn dư lại từ quân yêu cùng Nguyệt Nhược Hàn. Trang diện lại có chút. trầm mặc. Người thích hắn. Từ quân yêu đột nhiên hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói rằng. Nguyệt Nhược Hàn sững sở, sau đó nhìn bóng đêm phía ngoài, cũng không trả lời. Như người vậy vẫn trốn giấu, nội tâm ý tưởng. Hắn sẽ bị người cướp đi. Thứ quân nghiêu nói rằng, Hắn có bạn gái, hắn đối với nàng bạn gái tốt. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, Có bạn gái không sợ, chỉ cần không có kết hôn là tốt rồi, coi như là kết hôn thì có thể làm gì. Đoạt lại phải đó thực sự đoạt không tới, cũng muốn phân phân nửa qua đây. Thứ quân nghiêu hung hắn nói rằng, Có lẽ là tại nước Mỹ sinh hoạt duyên cớ, tư tưởng bên trên mặt rất khai phóng, nói tới nói lui, rất là lớn mật. Người tư tưởng này rất nguy hiểm. Nguyệt Nhược Hàn hướng về phía hắn nói rằng, trái tim đen đu ám độc truyện tại, truyện đủ ạt thừa. Ý ta bất kể nhiều nguy hiểm, ta chỉ biết là, nếu như ta không theo đuổi, bản thân liền sẽ hối hận. Ngươi nghĩ sau này mình hối hận không? Thứ quân yêu nhìn Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, nghe nói như thế. Nguyệt Nhược Hàn chấn động, vẫn là không có nói. Đông nhiên chỉ chốc lát, tùy rồi nói ra, ngươi cũng thích hắn. Phải. Thứ quân yêu khẳng định nói, ta thích hắn, ta thích hắn cho ta bảo vệ cảm giác. Ở bên cạnh hắn, ta liền cảm giác mình rất có cảm giác an toàn, rốt cuộc không cần chờ đợi lo lắng, rốt cuộc không cần lo lắng nguy hiểm không biết, dù cho trời sập xuống, ta cũng không sợ. Từ Quân Nghiêu nói rằng, sau đó nhìn Nguyệt Ngực Hàn, tiếp tục nói, "Vì sao, nếu như ngươi không được nỗ lực, chớ có trách ta không được trượng nghĩa. Như ngươi vậy, bạn gái của hắn có thể sẽ không thích. Người khác có phải hay không yêu thích ta không để bụng, ta chỉ quan tâm, hắn có phải hay không thích." Từ Quân Nghiêu hướng về phía hắn nói rằng, Quá chỉ chốc lát. Ngươi so với ta dũng cảm." Nguyệt Nhược Hàn cúi đầu nói rằng. Nàng cũng muốn tùy hứng, thế nhưng phía sau cũng gia tộc đang nhìn, không cho phép nàng như thế tùy hứng. Muốn đến gia tộc nhân vật trọng yếu muốn đến sinh nhật của mình yến hội, nàng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Từ Quân Nhiêu nghe nói như thế, không có vào sâu hơn nói một chút đi. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao?" Nhìn ngươi rầu rĩ không vui. Nguyệt Hoánh gánh hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói rằng. "Nguyệt Nhược Hàn miễn cưỡng cười." Sau đó hướng về phía hắn nói ra, ngươi nói tỉ tỉ có phải hay không có chút không quả quyết. Nguyệt ánh ánh sững sờ, tuy nhiên sau đó, rào hoa cười, hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói ra, tỉ tỉ, ngươi có phải hay không yêu đương. Nghe nói như thế, trắng non trên mặt hiện lên một tường đỏ, có vẻ hơi mất tự nhiên, hướng về phía nàng nói ra, ngươi nói gì sai. Ta không có nói lung tung, tỉ tỉ, người nói yêu nữ người mới sẽ suy nghĩ lung tung. Tựa như ta, lão là đang suy nghĩ trong lòng ta nam nhân kia. Ta chỉ muốn một ngày kia ta và hắn tương ngộ ngộ. Nguyệt Nhược Hàn nghe được lời của muội muội, sững sờ, tuy nhiên, tùy rồi nói ra, có người thích, đi đuổi ngay cầu, đừng cho tự có tiếng ngối. Ta đến lúc đó muốn a, thế nhưng, cái này không phải là không có đụng tới sao? Nguyệt Oánh Ngánh nói rằng, sau đó, lại lạc hướng Nguyệt Nhược Hàn, nói ra, tỷ tỷ, hôm nay ngươi làm sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, Có phải hay không ngày hôm nay cái kia Dương Đình cũng đi?" Nguyệt Hoánh nghênh tiếp tục hỏi. "Ừ, hắn lại đang trong yến hội đánh người." "Ha ha, tên bại hoại này, đánh người cũng không gọi." "Hử?" Nguyệt Hoánh nghênh có chút tức giận nói rằng, "Tuy nhiên, sau đó liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nguyệt Như Hàn, nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi, ngươi thực sự thích hắn?" "Ngươi nói mỏ gì?" "Ta nơi đó có nói mỏ, ngươi không biết, ngươi vừa rồi nhắc tới hắn thời điểm, nhãn thần đều biến." "Hơn nữa" ngươi ghét nhất đánh loạn, thế nhưng ngươi nói đạo hắn đánh nhau thời điểm, dĩ nhiên. Dĩ nhiên ôn nhu như thế, tỷ, cái này cũng không giống như ngươi a. Lại nói mỏ không để ý tới ngươi. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, "Hảo hảo hảo, ta không nói, tuy nhiên, tỷ, chính ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Nếu như, nếu không tranh thủ chờ hắn kết hôn, ngươi liền thực sự không có cơ hội." Nguyệt Nhược Hàn trở lại trong phòng, nghĩ đến muội muội cùng Từ Quân Nghiêu lời nói, trong lòng cũng có chút phiền táo. Hắn là cái người ưu tú Quả thực rất ưu tú ưu tú đến khiến cao ngạo nàng Nguyện ý đi buông tư thái theo đuổi Thế nhưng, bi ai là Nàng sợ rằng đã không có cơ hội Dương Đình lần thứ hai trở lại long tổ trong căn cứ Cao vũ bọn người tại Chứng kiến Dương Đình trở về Tất cả đều đứng thẳng lên Như thế nào đây? Biết bọn họ Dương Đình hỏi Tìm được, những người đó ở tại một dãy biệt thự chúng Nghe nói là chính phủ chiêu đãi, Đám hôn đảng kia Tại hoa hạ tọa hạ chuyện như vậy còn có mặt mũi tại chính dùng che chở. Dương Đình phản vấn. Những người này ngầm làm này thương thiên hại lý sự tình, thế nhưng, mặt ngoài thân phận cũng ngoại thường. Vì sao, bọn họ tại chính dùng che chở chúng, cũng không quá đáng. Bọn họ thật đúng là rào hoạt, dĩ nhiên tìm được một cái như vậy thân phận. Dương Đình cười nhạt, Tại chính dùng địa phương, an toàn của bọn họ nếu như xảy ra vấn đề, đều là chính dùng trách nhiệm, ảnh hưởng quá lớn, vì sao không thể làm. Đám hôn đằng kia. Thật hận không thể hiện tại thì đem bọn hắn tất cả đều chặt đầu thị chúng. Cũng ngày nào đó, nợ máu trả bằng máu. Dương Đình hướng về phía hắn nói rằng, lại là một cái đêm trăng tròn. Ngày này, Dương Đình thế nhưng chờ đã lâu. Nhìn trên trời ánh trăng sáng trong, khỏe miệng cười. Lần trước, đưa cho Diệp luyện tay liên hạt châu kia trải qua nguyệt hoa chui luyện sau đó, vòng tay trong tạp chất bị rửa đi rất nhiều, trở nên tinh khiết rất nhiều. Lần này hắn vẫn như cũ quyết định làm như vậy. Tỷ Mị chọn 12 viên hạt châu màu tím. Sau đó, bắt đầu ở trong đó ngưng tụ phù văn. Chương 470: Hay nhất không nên khinh cử vọng động. Những phù văn kia tại trong hạt châu gắn bó một chỗ, phù văn lóe ra, có vẻ càng thêm thần bí, càng thêm thánh khiết. Đến nửa đêm 12 giờ tả hữu. Dương Đình đứng lên, thả người nhảy, nhảy đến trên nóc nhà. Lần, có thể trời lên một vầng minh nguyệt dường như ngọc bàn một dạng, phát sinh thánh khiết quang huy. Sau đó, Dương Đình tùy dơ tay lên một cái. Ném ra tám khối ngọc bài, cấu thành một cái tụ linh trận. Nếu để cho người khác chứng kiến, vài kế tiếp tụ linh trận, chỉ vì có thể quá hấp dẫn Nguyệt Hoa mà xuống, nhất định sẽ mang hắn bại ra. Tụ linh trận khởi, bầu trời Nguyệt Hoa như là thác nước tản mát, so với lần trước càng sâu. Dương Đình đứng ở trong đó, tắm rửa Nguyệt Hoa, mình cũng cảm giác tươi mát không ít. Tiếp tục xuất ra vòng tay, bắt đầu chui luyện. Cùng lúc đó, khoảng trường ngũ 10 km bên ngoài, một cọc biệt thự mái nhà một lao già đồng dạng ngồi xếp bằng tại nguyệt hạ tu hành. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, từng luồn nguyệt hoa dường như chỉ bạc một dạng hạ xuống. Thế nhưng, chính đang hấp thu ánh trăng hắn, đột nhiên nhướng mày, tựa hồ trong lòng có cảm giác. Sau đó, ngẩng đầu nhìn lên xa xa, lại phát hiện nhãn chỗ cùng, nguyệt hoa mạn thiên, dị tượng lộ ra, dường như tháng tiên xuống trần. Chuyện này, cái này bắt hắn cho kinh sợ. Loại khí thế này, đều bù đáp được. Khi hắn thì ra là chỗ ở cái loại này minh Nguyệt đại trận. Thế nhưng, ở loại địa phương này làm sao có? Chẳng lẽ là có người thành yêu? Mượn Nguyệt Hoa ngưng luyện nhân thể. Trong lòng người rung mạnh, sau đó, dưới chân một điểm, thân thể cũng đã nhẹ nhàng nhốn nhảy đến trên nóc nhà. Bởi lần này có tụ linh trận dẫn Nguyệt Hoa mà xuống, lại có kinh nghiệm lần trước, vì sao? Chui luyện tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh thì hoàn thành. Khi cuối cùng nhất đạo Nguyệt Hoa chìm vào trong đó thời điểm, Dương Đình có thể cảm giác được. Vòng tay trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm thuần túy, thậm chí còn có nhẹ nhẹ nguyệt quang ở trong đó lưu chuyển, thoạt nhìn càng thêm thánh khiết. Cái tình huống này khiến hắn thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể xuất ra thủ. Sau đó, lại khắc họa xuống thủy một đại trận, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có vẻ càng thêm hoàn mỹ, tất cả hoàn thành liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng, lại cảm thụ được nhất đạo khí tức từ đông hướng nơi đây chạy tới. Hắn muốn lúc đó ẩn nấp, có thể là mình bày ra đại trận vẫn còn, tránh là không tránh khỏi chỉ có thể nên đón Dương Đình thả người nhảy vài cái nhảy tung cũng đã đón nhận người nọ đó là một lão giả tóc hoa râm tinh thần khỏe mạnh khí tức rất cường hãn người nọ chứng kiến Dương Đình sau đó trong thần sắc có một tia kinh dị sau đó liền chắp tay hướng về phía hắn nói ra vừa rồi ta nhìn đến đây Nguyệt Hoa như buộc dị tượng kinh người thế nhưng Đạo Hưu đang thi triển thần thông ngươi hỏi cái này làm cái gì Dương Đình bất trí khả phủ nói rằng Đạo Hưu không nên tức giận Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút cũng không có ác ý. Lao đầu kia nói rằng. Sau đó nhãn thần đông lại một cái, nhìn phía Dương Đình trong tay tay kia liên. Không biết đạo hữu trong tay vòng tay có thể không cho ta mượn xem một chút. Người nọ hướng về phía Dương Đình luôn từ khẩn thiết nói rằng. Hắn từ tay kia liên chúng cảm thụ được vật mình muốn, vì vậy, lúc này vô cùng khát vọng. Trong lòng rất là nóng bỏng. Không có phương tiện. Ta đây là đưa cho bằng hữu lễ vật. Dương Đình trực tiếp cự tuyệt. Thật vất vả làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì chui luyện tạp chất trong đó, nếu như lại để cho lão đầu này xem, sẽ nhiễm hơi thở của hắn, khiến cái này tinh khiết vòng tay lần thứ hai trở nên pha tạp, sẽ có tỉ vết. Người vị bằng hữu kia thực sự là thật là có phúc. Lão đầu kia cười ha ha, biểu tình dạm nhiên bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt kia lại nhìn chằm chằm vào Dương đỉnh trong tay vòng tay. Rất là khát vọng. Hắn có thể cảm giác được, thứ này đối với bọn họ Nguyệt thị tu luyện rất có ích lợi. Nếu như có thể đạt được Chắc chắn là một kiện bà bối. Không biết đạo hưu có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích, ta có thể thay đạo hưu lại chuẩn bị nhất kiện thích hợp hơn lễ vật. Hoặc là, đạo hưu mở miệng nói giá. Nếu như giá hợp, ta nguyện ý theo giá mua. Lao đầu kia hướng về phía Dương Đình nói rằng. Dương Đình cười, sau đó nói thẳng, xin lỗi, vòng tay này ta không có tính toán ra tay. Đây là hắn là nguyệt nhược hàn tỉ mị chọn lựa, hơn nữa, còn ở phía trên khắp pháp trận, lại là chuyên môn chờ thời gian một tháng. Mới đợi được cái này đêm trăng tròn, tại nguyệt Tâm lúc thịnh nhất chui luyện. Có thể nói hao hết công phu cùng tinh lực. Sao có thể đơn giản chuyển rơi? Hơn nữa, coi như là hắn chuyển rơi lại chuẩn bị một phần cũng không kịp. Ngoài ra đều dễ làm, duy chỉ có tháng này hòa không dễ làm. Đêm trăng tròn, một tháng mới chỉ có một lần. Nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa Nguyệt Nhược Hàn sinh nhật còn có không đến thời gian một tháng, khẳng định không kịp. Vì sao? Dương Đình không chút do dự cự tuyệt. Nghe nói như thế, lão đầu kia trong ánh mắt của có chút tiếc nuối, tuy nhiên chứng kiến Dương Đình niên kỷ, thần sắc biến hoa thoáng cái, khí thế đã ở từ từ để thăng. Ừ, Dương Đình nhướng mày, sau đó cười lạnh một tiếng, hướng về phía hắn nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hay nhất không nên khinh cử vọng động, không phải vậy, chỉ biết tự dứt lấy nụ. Nghe nói như thế, lão đầu kia thần sắc đọc lại, nhanh lên hướng về phía Dương Đình nói ra, đạo hữu hiểu lầm, ta bất quá là nghĩ đến những chuyện khác, vì sao, có chút thất thần nói vậy hay nhất, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận. Dương Đình nói rằng, cảm giác trên lệ thời gian không nhiều lắm, đại trận kia vết tích đã tan đi, sau đó hướng tương phản đi tới, hắn cũng không muốn bây giờ nơi ở liền bại lộ ở nơi này tu giả trước mặt, quá nguy hiểm. Tựa như ban nãy dạng, lão đầu tuy nhiên làm giải thích, thế nhưng Dương Đình kiên tin chính mình không biết nhìn lầm, hắn là động tà niệm. Đối với cái này loại người, Dương Đình cảm thấy vẫn là kính nhi viễn chi so giá được, quay đầu liếc mắt nhìn. Lão đầu kia quả nhiên lần thứ hai đuổi tới, hắn hiện tại thân thức cường đại, hơn nữa thân pháp được. Lão đầu kia cho là mình đuổi bí mật, thế nhưng không có phát hiện, mình đã bại lộ. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó quay người lại, đột nhiên xuất hiện ở người kia trước mặt. Ngươi một mực đuổi theo ta, lẽ nào ngươi tiện đường? Dương Đình lạnh lùng nói. Lão đầu kia không nghĩ tới Dương Đình lại đột nhiên xuất hiện, bị xanh xanh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nghe được Dương Đình lời nói, nhanh lên cường tiếu giải thích. Đúng tiện đường, quả thực tiện đường. Ha ha, ngươi là lão hồ đồ đi, ta vừa mới thế nhưng chuyển một vòng tròn. Ngươi cũng theo ta xoay quanh, lẽ nào đây chính là tiện đường? Dương Đình cười lạnh nói. Chuyện này lão nhân kia biết mình bị nhìn xuyên. Cút. Không phải vậy liền lưu lại nơi này đi. Dương Đình lãnh đạm nói. Bị Dương Đình quát lớn, lão nhân kia tức giận nhịn không được nắm chặt quyền đầu, thế nhưng cảm thụ được Dương Đình khí thế trên người sau đó, cuối cùng vẫn từ từ bông. Cái này Minh Châu, Tàng Long Hoa Hổ. Không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương trước khi, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi suy nghĩ, lần thứ hai hướng trong biệt thự đi tới. Về đến nhà, Dương Đình đem dây xích tay dùng ngọc hạt cất xong, sau đó, liền ngủ thật say. Hắn phải dưỡng túc tinh lực, bởi vì hắn vì mình ngày mai an bài trọng yếu hơn nhiệm vụ. Chương 471, mở lò luyện đan. Ngày thứ hai. Dương Đình đi tới Thủ Hộ giả Bảo An công ty. Hiện tại, nơi đây đã trở thành người thứ hai trụ sở. Tuy nhiên, gần nhất tiền tài có chút khẩn trương, chủ yếu là huấn luyện của bọn hắn, còn có thiết bị mua, đều cần tiền. Hiện tại tất cả chi tiêu đều là dùng Dương Đình phát sóng trực tiếp đoạt được. Gần nhất mặc dù không có phát sóng trực tiếp, nhưng là chương trình học của hắn vẫn còn ở đó, vẫn như cũ rất được hoang neng. Dương Đình nhìn thấy các quân ba người, gần nhất cái này trời ba người sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nhất là các quân. Chủ yếu là ăn ngon, ngủ ngon, trong lòng cũng không có cái loại này chấp niệm. vì sao, liền có vẻ bông ra rất nhiều. Nhìn thấy Dương Đình qua đây, cản liền đi tới, hướng về phía Dương Đình không kịp chờ đợi nói ra, lão bản, ngươi chừng nào thì, khiến tử mình tân cấp. Mấy ngày gần đây sau khi tiếp xúc, hắn mới biết được Dương Đình lợi hại, nhất là chứng kiến những người đó dĩ nhiên tất cả đều là huyền giai cao thủ sau đó, trong lòng càng dấy lên hy vọng. Hơn nữa... Nghe được Dương Đình có một loại có thể khiến người khoái tốc lên cấp phương pháp thời điểm, càng cảm xúc dâng trào, chẳng lẽ mình thực sự có thể dường như những người khác người mở dạng tiến giai? Hắn khát vọng tiến giai, không phải là bởi vì tiến giai có thể có cao chiến lực, mà là bởi vì tấn cấp sau đó có thể ngưng tụ huyền hỏa, đến lúc đó dùng để luyện đan. Các ngươi gần nhất hiểu không sai biệt lắm, nên biết, nếu muốn tiến đến giai, thân thể tố chất phải đạt được nhất định yêu cầu, không phải vậy rất có thể sẽ bạo thể bỏ mình. Biết Chúng ta đều biết, chúng ta vừa vào đang luyện. Hơn nữa, bởi vì lúc trước năm chắc tử, vì sao, lần này huấn luyện rất cấp tốc, nói vậy dùng không bao lâu, có thể thực sự đạt được yêu cầu. Các tử minh giống như các quân vui vẻ, quá khứ, bọn họ là đề cao tu vi, luyện chế đan dược, mua không nổi linh dược, kinh tế túng quẩn bọn họ, chỉ có thể tự mình động thủ lên núi hái thuốc, hiện tại có cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ gấp đôi quý trọng. Chỉ cần các ngươi đạt được yêu cầu, ta lập tức sẽ tăng lên tu vi của các ngươi. Dương Đình nói rằng, sau đó, lạc hướng hai người nói, đi thôi, ta đi làm một ít linh dược đến, các ngươi trước theo ta trợ thủ. Hai người nghe lệnh, sau đó, an vị xe tùy Dương Đình cùng nhau đến Long Tổ trong căn cứ. Muốn mua linh dược, nếu là ở bên ngoài, sợ rằng tương đương chắc trở, bởi vì, hiện tại môi trường chuyển biến xấu, sơn lâm diện tích lớn giảm thiểu, linh dược cũng càng thêm rất thưa thớt, hơn nữa ngắt lấy chắc trở, vì sao, liền có vẻ càng thêm chân quý. Thế nhưng, Những thứ này chắc trở đối với Long Tổ mà nói, không đáng kể chút nào. Dù sao bọn họ thường thường đi một chút địa phương nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ, sơ lâm, đầm lầy, thậm chí một số thời khác, sẽ đi trong đại dương. Đây hết thảy, đều vì bọn họ ngắt lấy linh dược cung cấp tiện lợi. Còn như ngắt lấy trở về linh dược tự nhiên là lấy giá cao bán cho Long Tổ, sau đó, từ Long Tổ cùng môn phái đổi lấy. Hiện tại Dương Đình lần thứ hai lúc đến nơi này, Trung Dinh đang huấn luyện, sau đó, Dương Đình nói do ý đồ đến. Cái gì? Ngươi muốn linh dược. Ngươi làm cái gì? Ngươi cũng muốn đi đổi lấy linh đan sao? Trung Dĩnh nhìn Dương Đình có chút không hiểu hỏi. Dương Đình cười, nói thằng đạo, ta làm sao sẽ đi làm công tử Bạc Liêu đổi lấy linh đan, ta là muốn tự mình luyện chế. Cái gì? Ngươi muốn tự mình luyện chế. Nghe được Dương Đình lời nói, Trung Dĩnh đầu tiên là sương sở, sau đó đại diêu kỳ đầu. Ngươi có thể không nên sẵn bậy, luyện đan không phải dễ dàng như vậy chính là lớn môn phái cũng không có mấy người biết luyện đan, người biết luyện đan, biết một chút. Dương Đình nói rằng, biết một chút. Trung Dĩnh kinh ngạc, biết luyện đan đều rất không được, sẽ phải chịu đều đại thế lực theo đuổi. Dương Đình nói là biết một điểm, tại cái tuổi này đã cực kỳ khởi, thế nhưng lại như cũng không ngại trước. Những linh dược này đều là các huynh đệ phục dụng đổi lấy, sau đó còn nghĩ tìm một cơ hội, cùng những môn phái kia đổi lại chút đan dược gì gì đó. Ngươi muốn là thật không có nắm chắc có thể không nên sẵn bậy. Thứ này nói không có sẽ không, phiêu lưu quá lớn. Nàng sợ Dương Đình luyện chế thất bại, đạp hư những linh dược này. Nghe nói như thế, Dương Đình cười cười, sau đó hướng về phía nàng nói ra, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Tuy nhiên đến bây giờ đều còn không có chính thức bắt đầu luyện đan, thế nhưng, trong thần thức dường như đã bị đánh lên là ấn, đó là về luyện đan dấu ấn. Hiện tại, hắn cảm giác mình có năng lực đi luyện chế đan dược. Nghe được Dương Đình lời nói. Trung dĩnh ngoan hạ tầm, hướng về phía Dương Đình nói ra, được rồi, ta sẽ tin ngươi một hồi, những linh dược này ngươi cầm, muốn là thật có thể may mắn thành công, lại tặng ta môn mấy viên. Nàng đối nhau Dương Đình luyện chế đan dược không coi trọng. Dù sao luyện dược sư không phải đầu bếp, thế nhưng hy rất ít, chẳng những là tại bọn họ nơi đây rất thưa thớt, coi như là tại lớn trong môn phái, đó cũng là vô cùng rất thưa thớt, là trong môn phái thế lực khắp nơi tranh nhau lạp lòng đối tượng, coi như là xúc phạm một quy, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng cũng sẽ không đối với bọn họ tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Hơn nữa, càng là rất ít dành cho tội chết. Chủ yếu là luyện dược cần hàng năm tích lũy. Vì vậy, những luyện dược sư kia rất nhiều đều là lao đầu tử, dìa mép hoa dâm, không phải là không có thanh niên nhân học, mà là cái này luyện dược thật sự là quá khó khăn. Nghe nói muốn trở thành luyện dược sư ít nhất phải từng trải bốn bước. Theo thứ tự là cũng dược, khống hỏa, quan sát hỏa luyện hạn chế. Cái này bốn bước, mỗi một bước đều phải mười mấy hai mươi năm nghe nói bọn họ chân chính xuất sư thời gian, đúng vậy năm sáu chục năm. Nói khó nghe một điểm, chỉ là cái này phân biệt dự tính, đã đủ bọn họ học mấy thập niên, mà dương Đình cái này liên cấp, nhiều lắm đúng vậy đệ nhất giai đoạn mới vừa tốt nghiệp, làm sao có thể sẽ luyện dược? Tuy nhiên, nếu dương Đình nói ra, vậy thì đơn giản khiến hắn thử xem được, cũng tốt để hắn hết hy vọng. Mở ra cố tàng sau đó, nhìn này chứa ở trong hộp ngọc, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề linh dược, cắt quân hai trà con mắt cũng tốn. Những linh dược này phẩm loại nhiều, niên đại chân, linh khí đầy đủ, là chế thuốc tuyệt hảo tài liệu. bọn họ trước đây cái nào gặp qua loại này, đều là tìm kiếm đồ thay thế. Thế nhưng hiện tại dĩ nhiên có nhiều như vậy, thật sự là bất khả tư nghị. Thật giống như một cái người nghèo đột nhiên vào hoàng đế tiểu kim cỗ, đối mặt hình hình sắc sắc bảo tàng, đều nhìn không đạo. Tuy nhiên cuối cùng dương đình vẫn là chỉ lấy dùng lấy được vài cọng, nhìn trung dĩnh một trận nhức nhối, Dùng lại nói của nàng, những linh dược này nếu như thêm nữa ít đồ có thể đổi lấy một viên có thể cấp tốc khôi phục thể lực tinh lực đan. Nghe Dương Đình một trận mắt trợn trắng. Thay bọn họ thiết hận, đều sắp bị bấy chết, lại vẫn vui này không được kia. Quay lại, ta cho ngươi hai mươi khỏa so với bọn hắn vậy còn đan dược hay. Xem như là thù lao. Dương Đình vung tay lên hứa hẹn đến. Hai mươi khỏa, ngươi có thể cho ta một viên, ta liền cảm tạ trời đất. Trung Dĩnh nói rằng, bắt được Linh Dược sau đó. Dương Đình mang đợi ba người bọn hắn lần thứ 2 trở lại thủ hộ giả bảo an công ty. Hắn phải ở chỗ này mở lò luyện đan. Nếu như nói bây giờ Minh Châu, nơi nào phòng vệ nhất sống nghiêm, ngoại trừ Bạch gia, chỉ sợ sẽ là cái này. Nhiều như vậy huyền giai cao thủ, còn có hắn cái này địa giai cao thủ, vũ đắp được môn phái bình thường. Vì sao? Chỉ có ở nơi đó luyện dược, trong lòng mới sẽ kiên định. Chương 472: Khó. Quá khó khăn. Trở lại thủ hộ giả bảo an công ty sau đó, Đem linh dược lấy ra, sau đó, mà bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là thanh lý đan lô. Công việc này, tự nhiên giao cho các quân tướng đối khá. Bởi mấy năm nay hắn hung đúc, đan lô tốt nhiều địa phương đã biến thành màu đen, nhiễm rất nhiều dơ bẩn, cần phải nghiêm túc thanh tẩy. Hắn đối nhau đỉnh kia có cảm tình đặc biệt, hơn nữa, cũng coi là một hành nội nhân, sẽ không làm trong lúc vô tình phá hư hành vi. Mà dương đỉnh thì tại thôi diễn luyện dược quá trình. Những người khác đang làm phòng vệ công tác, vẫn bận sống đến tối. Mới tính đem chút công tác chuẩn bị cho làm tốt. Đan lô rửa sạch hoàn tất sau đó, phía trên long khẩu có vẻ càng thêm hùng hồn, có một cổ không đồng dạng như vậy khí thế. Nhìn có một loại trầm ngưng khí độ. Dương Đình trong ánh mắt tràn đầy là ưa thích. Không sai. Hắn nhịn không được tán thán một câu. Sau đó, nhìn thời gian một chút. Chờ đến 10 giờ tối nhiều thời điểm, Dương Đình bắt đầu luyện đan. Chứng kiến Dương Đình động tác tùy ý, bên cạnh các quân hai cha con có chút khiếp sợ. Chuyện này đúng vậy bắt đầu luyện đan không cần chuẩn bị thật tốt thoáng cái nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó sẽ tìm một hoàng đạo cát nhật lại không được là thuốc viên trọng yếu gì không có có nhiều như vậy coi trọng Dương Đình nói rằng quả thật nếu như là phá trứng đan hoặc là những thứ khác một ít tỷ như trong truyền thuyết cửu khiếu kim đan đều phải cần luyện dược sư thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt chọn canh giờ đến sau cùng tất cả chuẩn bị ổn thỏa thời điểm mới bắt đầu luyện đan mà bây giờ Hắn luyện chế chỉ một ít thấp nhất các loại hồi khí đan, không cần phải có ý tứ như vậy. Mặc dù không có coi trọng nhiều như vậy, đơn cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên luyện chế, mặc dù có trong đầu thần thức là cấn, thế nhưng, trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút kích động. Toàn bộ thủ hộ giả cao ốc, toàn viên tiến nhập tình trạng giới bị, mỗi người đều đem tinh thần đánh được, không dám có chút thả lỏng cùng giải đãi. trong lòng của bọn họ đồng dạng kích động, nếu như đại ca luyện đan thành công. Bọn họ sau đó thậm chí có thể có thể so với những danh môn đại phái đó. Có đan dược bổ sung, chẳng những tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, ngay cả thời điểm chiến đấu, cũng coi như là có các loại tiếp tế. Tình huống này, tuyệt đối là thế lực khác sở không thể so được. Nghe nói, đúng vậy những kim long đó tổ, thậm chí là những hộ đạo giả đó gia tộc, cũng không phải mỗi người đều có thể có cơ hội tiếp xúc được đan dược. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy không thực tế, thế nhưng, chỉ cần là đại ca muốn làm, bọn họ liền tin tưởng. bởi vì Đại ca đã sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Dương Đình ngồi xếp bằng ở đan đỉnh trước khi, sau đó vận chuyển chân khí. Một luồng ngọn lửa xuất hiện ở Dương Đình trong tay. Ngay sau đó, những ngọn lửa đó cấp tốc thành lớn, nổ một cái, tràn ngập đan trong đỉnh, cấp tốc đem cái này ôn độ cho để cao đi tới. Phượng sĩ hoa. Dương Đình hướng về phía các quân nói rằng, các quân nghe lệnh, cấp tốc đem một gốc cây đóa hoa màu xanh đưa tới Dương Đình trong tay. Dương Đình thuận tay ném một cái. Phượng sáy hoa liền hoa qua một cái xinh đẹp độ cùng rơi vào trong lò luyện đan. Phượng sáy bao hoa đầu nhập phía sau nhưng vẫn lơ lửng ở phía trên cũng không có rơi đến phần đáy, cắt quân đám người kinh ngạc không thôi, lại cẩn thận xem mới biết được, nguyên lai là dương đỉnh đối hỏa diễm không chế tinh chuẩn đưa tới bên trong khí lưu có thể nâng lên linh dược này. Linh dược tại dương đỉnh đích chân hỏa đốt cháy phía dưới rất nhanh thì biến thành vài giọt trong suốt chất lỏng huyền vụ tại không trung những thuốc này tích bóng ánh trong suốt. Dường như phỉ thúy một dạng, thoạt nhìn rất là hấp dẫn người, chắc là tiến hành nhất tinh chuẩn chia lịa, thế nhưng, chỉ là một hồi thời gian, cũng đã đem những dược vật này để thuần như thế chết để, e là cho dù là bây giờ chữa bệnh học khoa kỹ cũng tuyệt đối đạt đến không được đến nước này. Hơn nữa, chân hỏa có một cái nhất đặc thù rõ ràng, đúng vậy ôn độ khả năng không chế. Ngược lại ngôn chi, những thuốc này tích ngoại trừ tinh chuẩn chia lịa để thuần bên, còn muốn thường xuyên không chế ôn độ, không phải vậy. Bên trong hữu hiệu thành phần cũng sẽ bị cấp tốc phân giải, thậm chí biến chất. Cái tình huống này cũng lúc trước bọn họ lợi dụng phàm hỏa vẫn vô pháp thành công nguyên nhân, hiện tại tại thấy như vậy một màn, quá trình trước kia tất cả đều lại hồi ước lại một lần, các quân cảm giác mình được lợi ích rất nhiều, tuy nhiên, sau đó lại lần nữa nghe được Dương Đình mệnh lệnh, nghìn năm ích khí can. Dương Đình nói rằng, sau đó một khối màu xanh biết rễ cây, lần thứ hai bị vùi đầu vào trong lò đan, lần này hỏa diễm cực đại. Mà trong quá trình này, Phượng Sí Hoa những thuốc kia tích tinh hoa tất cả đều lơ lửng, từng cái dược thuốc đều đang không ngừng tích lưu lưu xoay tròn, luyện hóa tạp chất. Vừa rồi thoạt nhìn đã tinh thuần như thế, thế nhưng còn có thể luyện hóa ra tạp chất. Quá trình này cần bao lớn tinh thần khống chế lực, hỏa diễm năng lực thao túng, cần đối nhau những dược liệu kia biết bao quen thuộc. Cát Quân nhìn những thứ này có chút lạnh mồ hôi, đây mới là luyện đan, đây mới là luyện đan a. Trước đây, bản thân chỉ có thể coi là nấu thuốc. Đi ra đều là vật đen tùi lùi. Thế nhưng nhìn nhìn lại những thứ này, tất cả đều là óng ánh trong suốt, từng viên một giọt thuốc tinh hoa đã lơ lửng ở thời gian rất lâu, có chút thậm chí ảnh trở nên dường như trong suốt như thủy tinh. Thứ này nếu như lấy ra xét nghiệm, phỏng chừng độ tinh khiết có thể đạt được 100%. Hòa pháp thối luyện loại phương pháp này trước đây đối với với luyện cương luyện thiết, loại kim loại này vật chất sử dụng không nghĩ tới, dĩ nhiên bây giờ lại bị Dương Đình dùng để luyện chế đan dược. Đây mới là luyện đan khó xử. Các quân hai cha con nhìn nhau, trong lòng cảm khái vạn phần. Chỉ là hai cây dược vật đốt cháy, cũng đã tiêu hao Dương Đình hơn phân nửa tinh lực, thoạt nhìn dị thường khổ cực. Thế nhưng, bọn họ biết, lúc này mới chỉ là phân nửa mà thôi, nếu như bây giờ hơi có chút dị động, rất có thể đưa tới kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Vì sao? Cho dù đã mệt mỏi không được, thế nhưng vẫn như cũng phải kiên trì. Huyết á thảo. Dương Đình lần thứ hai hướng về phía các quân ra lệnh lại là một gốc cây cả vật thể máu đỏ linh dược bị đầu nhập trong đó, đợi được cỏ này bị tinh luyện hoàn tất. Bây giờ trong lò đan đã lơ lửng ước chừng 18 tích dược thuốc, xem ra giống như là 18 cái lớn nhỏ không đều hạt châu. Thế nhưng, những đan dược này vẫn còn tiếp tục. Sau đó, mà bắt đầu không ngừng hướng bên trong ném mạnh phụ liệu, những thứ này phụ liệu luyện chế sẽ không có phức tạp như vậy, trực tiếp tiến hành luyện, cùng nhau luyện thành một giọt chất lỏng năm màu. Sau cùng, rốt cục 18 loại dược tài toàn bộ ném mạnh hoàn tất. Bên trong ngoại trừ 18 tích lớn nhỏ không đều giọt thuốc, còn có hai luồng ngũ thải giọt thuốc, thoạt nhìn dường như 20 khỏa vẹ ở. Cắt quân cùng cắt tử minh ở bên cạnh nhìn, mắt không hề nháy một cái, bọn họ trước đây nằm ngậm cũng muốn chứng kiến chân chính luyện đan. Hiện tại, cái này luyện đan liền ở trước mặt của bọn họ, bọn họ rốt cục thực hiện nguyện vọng, thậm chí, Dương Đình mình cũng hứa hẹn dạy bọn họ luyện đan. Thế nhưng, hiện tại, chứng kiến Dương Đình loại này luyện đan phức tạp sau đó, trong lòng nhất thời tử đả khởi dám khó quá khó khăn, nhất định chính là khó như lên trời a. Ban nãy loại đối với ngọn lửa không chế, đối với dược tính nắm giữ, mỗi một giọt giọt thuốc đều là một cái phức tạp hỏa diễm vũ độ, mỗi một lần đều là tình chuẩn không chế, hơi chút không chú ý sẽ là công giả chẳng, sẽ hóa thành cho tàn. Những thứ này, chẳng lẽ là tu vi đạt được địa giai người có thể làm được sao? Trước đây bọn họ cho rằng địa giai tu vi là lớn nhất khiêu chiến, bọn hắn bây giờ mới biết được vậy, bất quá là thấp nhất cánh cửa a. Chương 473, đan thành văn tiểu bàn lẩm bẩm, Dương Đình luyện đan lúc, huyền ảo thủ pháp, độ khó cao bá khống, để cho bọn họ sợ hãi than đồng thời, càng để cho bọn họ tuyệt vọng, khó, thật là quá khó khăn, bọn họ đời này sợ rằng đều luyện đan vô vọng. Tuy nhiên, rất nhanh, bọn họ liền quét thời gian tâm tỉnh, quan sát đến trong lò luyện đan điên cuồng xoay tròn dọa thuốc tinh hoa, tâm cũng bắt đầu kịch liệt ngày lên. Những thuốc kia tích tinh hoa tại Dương Đình không chế tinh chuẩn xuống, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Nhanh chóng ngưng tụ, sau cùng trận bắt đầu dung hợp. Bất đồng dược vật, bất đồng thuộc tính, dựa theo hiện đại khoa học thuật ngữ mà nói, đúng vậy mấy thứ này đúng vậy không liên quan. Dường như thủy cùng dầu, Thế nhưng, bây giờ lại muốn đem bọn họ dung hợp. Chuyện này, đây mới là khó khăn nhất một bước, so với mới vừa ngưng luyện còn muốn chắc trở, Lúc này, Dương Đình Máy nhăn lại, trên thân tất cả đều là đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Thế nhưng, không dám thư giãn chút nào nhìn chầm chầm cái kia đan đỉnh, thủ lớn không ngừng biến hóa, trong tay chân hỏa không ngừng phát sinh, sau cùng hỏa diễm đột nhiên tràn ngập, trong ngay mắt tràn ngập toàn bộ trong lò đan. đây là mới vừa rồi lần đầu tiên vấn đỉnh sau đó, lại một lần nữa đại hỏa. hiện nhưng chiêu thức này rất tiêu hao chân khí, các quân thậm chí cảm giác được dương đỉnh tay đều run rẩy. Ngưng! Ngưng! những thuốc kia tích nhanh chóng tới gần, sau cùng dĩ nhiên hấp dẫn lẫn nhau mở dạng hồn nhiên thiên thành. tất cả dọa thuốc hỗn hợp sau đó. Một cổ hương khí cấp tốc tràn ngập, trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng. Sau đó, cả tòa lâu đều là loại này hương khí. Đan dược hương vị. Loại này hương khí, khiến người ta say mê, người vào phía sau, cảm giác sảng khoái tinh thần, cả người tràn ngập khí lực, trước nay chưa có thoải mái. Sau 3 phút, dương đình thủ thế dương lên, một cái lăng không vẽ bừa, sau đó, tất cả hương khí tiểu như cùng bị người xanh xanh cắt đoạn một dạng, không có, tiêu thất. Mà vậy ta là chất lòng đan dược. Tùy lên hỏa diễm giảm thiểu, chậm rãi đọc lại, sau cùng, trở thành một khỏa khỏa hình tròn đan dược. Nam viên. Tổng cộng ngưng tụ Nam viên. Bọn họ lúc này tất cả đều lơ lửng tại trong lò đan, thoạt nhìn rất là kỳ dị. Chứng kiến cái này luyện thành đan dược. các quân kích động. Nếm thử nhiều lần như vậy, đều chưa thành công, hắn cho rằng đời này đều nhìn không thấy chân chính quá trình luyện đan. Thế nhưng, không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy. Luyện thành, thực sự luyện thành. Cát Quân không nhịn được cảm thán nói. Sau đó, Dương Đình vẫy tay, ngũ viên thuốc như là thụ triệu hoán giống nhau, bay đến Dương Đình trong tay, cùng vừa rồi phủ phiếm so sánh với, cái này ngũ viên đan dược hương vị trở nên càng thêm trầm ngưng, có một loại nội liễm khí chất. Nhìn những đan dược này, Dương Đình trong lòng cũng là kích động. Đây là hắn lần đầu tiên luyện đan, không nghĩ tới thực sự dường như dự chủ giống nhau. Thần kỳ, quá thần kỳ. Tuy nhiên còn không có nếm thử, thế nhưng, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, cũng biết Thuốc này phẩm cấp không thấp. Mặc dù là thông thường hạ đẳng đan dược, thế nhưng, cái này ở hoàng gia trong đan dược mặt tính là ưu hạng. Nhìn những đan dược này Dương Đình trong lòng vui vô cùng, tuy nhiên, trên đầu là mồ hôi hột rậm rạp, lần này luyện đan với hắn mà nói tiêu hao quá lớn. Hiện tại, chân khí toàn thân hầu như đều sắp bị hao hết sạch. Sau đó, Dương Đình bước lên một viên, ném tới trong miệng của mình. Vừa mới há mổm, cũng đã vào miệng tan đi, không có một chút cặn có vẻ rất là tinh khiết. Tuy nhiên. Cái này đan dược vào miệng sau đó, Dương Đình cũng cảm giác, một cổ lực lượng cấp tốc từ miệng chúng, tiến nhập tứ chi bách hợp chúng, tất cả hệ vải đều đã biến mất, bởi vì luyện đan mà tạo thành chân khí thiếu hụt, hiện tại đang nhanh chóng bổ sung trở về. Lúc này, Dương Đình lần thứ hai cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng. Hữu hiệu, hiệu, thứ này phi thường có hiệu quả. Dương Đình không nhịn được bản thân khen bản thân. Một lọ đan dược luyện chế xong tất, không sai biệt lắm tốn hao hai thập phút. Một viên thuốc chân thật bổ sung hắn tất cả chân khí thiếu hụt. Chúng ta tiếp tục đến. Dương Đình hướng về phía hắn hai người nói. Bọn họ vừa nghe, trong lòng cũng đồng dạng kích động, mới vừa cái loại này thần kỳ hiệu quả bọn họ đồng dạng chứng kiến, đồng dạng hưng phấn. Vì sao, tước gì nhìn nữa một lần đây? Sau bốn tiếng, theo ngạch thủ pháp càng ngày càng thành thạo, luyện đan tốc độ càng thêm cấp tốc, sau cùng, trực tiếp mười phút một lò. Sau mười tiếng, tất cả hồi khí đan dược tài toàn bộ dùng xong Mà ở đó một trong bình ngọc, tổng cộng trang 100 viên thuốc. Văn thoáng cái đều cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Cái tình huống này quả thực cũng làm cho người kích động. Sau cùng, tất cả mọi người đi tới. Đem Ngọc Bình thả tại trước mặt mọi người. Mấy thứ này đều là mới vừa luyện chế. Cao Vũ Thang Nghị chính đám người nhìn Ngọc Bình chứa đan dược, khiếp sợ nói rằng. Mới vừa hương khí bọn họ tất cả đều ngửi được, thế nhưng thật không ngờ sẽ có nhiều đan dược như vậy. Ừm. Dương Đình gật đầu. Sau đó lần thứ hai đối nhau của bọn hắn nói ra, căn cứ những đan dược này đặc điểm, mỗi một viên thuốc, thậm chí đều có thể đem chân khí của ta khôi phục tám thành. Mà các ngươi, đủ hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có thừa ra. Vì sao, phía sau luyện chế điều này đan dược, ta tại ngưng đan thời điểm, cũng đã đem bọn họ làm rất nhỏ. Mỗi người các ngươi ba viên. Dương Đình hướng về phía mọi người nói. Cái gì? Mỗi người ba viên. Bọn họ vô cùng khiếp sợ nói. Đây là cái gì? Đây không phải là đường đầu, không phải sữa kẹo, mà là đan dược, có thể thời khắc mấu chốt cứu tánh mạng người đan dược, đừng nói là thông thường Long tộc thành viên, chỉ sợ sẽ là chân chính kim Long tổ thành viên cũng không có tư cách phân phối, thật sự là quá mức rất thưa thớt, hơn nữa những luyện đan đó muốn luyện dược sư đều là như vậy quái tính tình, mỗi lần đổi lấy đan dược nghe nói đều là công phu sư tử ngọng, hiện tại, dĩ nhiên cũng làm như thế trưng bày ở trước mặt của bọn họ, có thể, nào không được kích động. Thế nhưng nhưng không ai động tay cầm lên. Thứ này quá chất quý, bọn họ không dám cầm. Đại ca, mấy thứ này vẫn là giữ lại thời khắc mấu chốt lại dùng đi. Cao Vũ hướng về phía Dương Đình nói rằng, mấy thứ này coi như là Dương Đình tự mình luyện chế, thế nhưng, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Vì sao? Đưa đề nghị. Không có việc gì, những đan dược này chính là dùng để dùng, vẫn để ở chỗ này không cần, muốn các nàng làm cái gì. Thế nhưng, cái này quá quý trọng. Chúng ta nếu như mang ở trên người, cũng không an toàn A. Cao Vũ nói rằng, đây cũng không phải mạnh miệng, thật sự là quá mức trân quý, muốn là bị người ta biết trên người của bọn họ có bực này thứ tốt, sợ rằng thật sự có người cần xấu một chút tử. Không có việc gì, đối nhau người khác mà nói có thể chắc chở, đối nhau chúng ta mà nói, không đáng giá nhất tới, mấy thứ này các ngươi mang theo. Ngay cả những vật này cũng không dám mang, sau đó, có thứ càng tốt, các ngươi càng thêm không dám muốn. Dương Đình nói rằng, Sau đó, còn nói thêm, nếu là có người thực sự không có mắt, dám động vật của các ngươi, vậy các ngươi đánh lại phải đó. Các ngươi đánh không lại, trở về viện binh. Nếu dám luyện chế, liền dám cho các ngươi. Dương Đình ngang ngược nói rằng, nghe nói như thế, mấy người không do dự nữa, tất cả đều cao hứng cầm lấy Ngọc Bình. Nói không được khát vọng đó là không có khả năng. Ai không muốn có lực bền bỉ. Hiện tại thứ này, chẳng khác gì là để cho mình có lần thứ hai lực lượng. Đơn giản là thần kỳ không gì sánh được. Chương 474, cùng lần trước không giống với. Sau cùng, lại còn lại 20 khỏa, dương đình lưu lại, cho chúng dễ Coi như là đối nhau từ nàng ấy trong cầm nhiều như vậy linh dược, cho nàng một cái công đạo. Còn như còn lại, còn lại là để lại cho mình, thứ này, chính là một cái tiêu hào phẩm. Sau đó, lạc hướng cắt quân, hướng về phía hai người nói khổ cực các ngươi. Dùng không bao lâu, chính các ngươi cũng biết luyện chế thuốc này lần này. Các Quân không có lại như lần trước như vậy gương mặt hưng phấn cùng chờ mong, ngược lại bình thản rất nhiều, hướng về phía Dương Đình nói ra, mấy thứ này thật quá khó khăn. Ta hiện tại không dám tưởng tượng. Ta biết, ngươi có thể đủ là ta cấp tốc tiến giai địa giai, thế nhưng, thấy ngươi mới vừa luyện đan sau đó, ta đã không ôm hy vọng. Khó, quá khó khăn. Ngươi muốn là thật cố tình, không bằng khiến nhi tử của ta cây Kim Hảo hảo học, nếu như may mắn, có thể tại ta hiếu sinh chi niên còn có thể tận mắt thấy hắn luyện chế đang dược. Cát Quân nói rằng, trông đã khiếp sợ. Đây chính là hắn lúc này tâm tình, chứng kiến Dương Đình luyện đan, hắn đời này cũng không dám. Nửa nói mình sẽ luyện dược. Dương Đình cười cười, tùy rồi nói ra, ta để cho ngươi quan sát, cũng không phải là để cho ngươi nản lòng, ngươi nếu như đạt được cái kết luận này, vậy ta đây loại này dạy học rất thất bại. Để cho ngươi xem sau đó, chẳng những không có kích phát học tập của ngươi nhiệt tình, ngược lại trở nên sợ đầu sợ đuôi. Cái này giờ học không phải ta nghi muốn. Nghe nói như thế, cát quân có chút cười khổ, không đủ. Sau đó, liền hướng về phía hắn nói ra, ngươi yên tâm, ta cho cam kết của ngươi nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Dương Đình cố định nói. Nghe được Dương Đình lời nói, cát quân vành mắt đỏ một chút, sau đó hướng về phía hắn nói ra, vô luận có thể hay không, ta đều nhờ ơn của ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần tử mình sau đó học biết luyện đàn, chúng ta thời đại đều đi theo ngươi. Không có nghiêm trọng như thế. Sau đó học tập cho giỏi luyện đan là được. Dương Đình nói rằng, đây là cùng thắng hỗ trợ được. Dương Đình chính là vì muốn hắn sau đó cho mình luyện đan, tại tắc thành cho hắn đồng thời, cũng là tại tắc thành cho hắn bản thân. Ta nhất định tận ta có khả năng. Cắt quân hướng về phía Dương Đình nói rằng, sau cùng, Dương Đình cầm Ngọc Bình lần thứ hai đi tới Long Tổ trong căn cứ. Cái kia trung dĩnh vẫn còn, mang trên mặt một loại nụ cười tự tin, còn có chút tà mị. Nhìn Dương Đình qua đây, nhanh lên đi ra phía trước. Ngươi tại sao lại đến? Trái tim đen đú ám đọc chuyện tại, chẹn ngủ ạ toài. Đối mặt Trung Dĩnh lời nói, Dương Đình thần bí cười, sau đó, lắc lắc ngọc trong tay bình, mang trên mặt kiêu ngạo. Chứng kiến Dương Đình ngọc trong tay bình, Trung Dĩnh không nhịn được cả người run lên, dễ nhận thấy hắn thật không ngờ sẽ phát sinh như vậy giá thị trường, càng không nghĩ đến Dương Đình thật có thể luyện thành. Sau đó, đem ngọc bình đoạt lại, hướng về phía bên trong đang dưỡng, càng thêm phục sát đất. Quá một hồi thật lâu mà Trung Dĩnh rốt cục xác nhận đan dược giá trị, không nhịn được cảm khái, làm cái gì cũng được, tiểu tử ngươi trong đầu đều chứa cái gì à. Sau cùng, là kiểm nghiệm cái này hiệu quả của đan dược, Trung Dĩnh lâm thời cấu thành một cái bác kích cơ hội. Không nên thủ hạ lưu tình, lần này toàn diện đối với ta xuất kích. Người nọ sau khi nghe được, bắt đầu hướng về phía Trung Dĩnh đại lực xuất thủ. Sau 10 phút, người nọ hề hoài bất ham, cũng nữa công kích bất động. Cái này cái này ăn. Trung Dĩnh đem hồi khí đan đưa tới trong tay của người kia. Người nọ tiếp nhận đan dược, ngửa cổ một cái rất tự nhiên đem đan dược cho ăn. Thế nhưng, sau khi ăn xong, người nọ vừa mới còn mệt hơn được một mạch lẽ lưỡi. Thế nhưng, ăn hồi khí đan sau đó, lần thứ hai trở nên sinh long hỏa hổ. Người thất kinh. Cái này ngoại trừ thụ thương bên, những thứ khác đều có thể đẩy máu phục sinh A. Thần dược, tuyệt đối là thần dược. Loại vật này, một ngày trang bị trong quân, chỉ sợ bọn họ chỉnh thể mức độ đều sẽ tăng lên một cái rất lớn đẳng cấp, tưởng tượng một chút. Ứng có loại đan dược này chẳng khác nào là muôn có không biết mệnh mỏi chiến sĩ, hơn nữa, không có bất kỳ độc tác dụng phụ. Rất nhiều chuyện an bài thời điểm, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhất định chính là siêu cấp chiến sĩ chuẩn bị thành phần A. Chứng kiến Trung Dĩnh nhìn về phía mình nhãn thần, Dương Đình không khỏi dùng mình một cái. Tuy nhiên, hay là đối nàng nói ra, mấy thứ này đều phải cần giá cao, sau đó, ngươi đem những linh dược kia cho ta, ta đem đan dược cho ngươi. Được, cứ làm như vậy. Trung Dĩnh cao hứng nói, nàng có thể không cao hứng sao. Những linh dược này vốn chính là muốn đổi lấy thành đan dược. Nếu như tìm những đại môn phái kia, sợ rằng giá cả sẽ bị đè rất thấp. Hơn nữa, bọn họ còn chọn ba lấy tứ, một ngày không có bị bọn họ coi trọng, những linh dược này chẳng khác nào là thảo. Thế nhưng, hiện tại, Dương Đình xuất hiện, giải quyết triệt để vấn đề này, những linh dược này đổi lấy, so với những đại môn phái kia muốn công bình nhiều lắm. Nàng nào biết đâu rằng, nàng bắt được cũng chỉ là một phần nhỏ chỉ một phần năm mà thôi. tuy nhiên nàng đã thỏa mãn. sau đó các huynh đệ bị thương tàn phế xuất sợ rằng sẽ rơi chậm lại càng nhiều. trung dĩnh hướng về phía dương đình nói rằng, nghe nói như thế, dương đình có chút trầm mặc, hắn cũng muốn trợ giúp những anh em này, thế nhưng hắn thực sự không chú ý được đến. sau đó nếu là có cơ hội, ta sẽ luyện chế một chút cầm máu ngừng đau dược vật, trợ giúp các huynh đệ trên chiến trường tỷ số sống sót. dương đình nói rằng, nghe nói như thế, trung dĩnh ánh mắt của sáng ngời cái càng là cao hứng dị thường. Vậy ngươi bây giờ đi xem còn có gì cần, nếu như mà có, ngươi cứ lấy, đến lúc đó, chỉ cần cho ta môn một ít thủ lao là được. Trung Dĩnh nói rằng, nàng biết, Dương Đình so với những hắc tâm đó đại môn phái muốn công bình hiểu, tuyệt đối sẽ không làm quá phận. Nhìn thấy Trung Dĩnh ánh mắt của, sau đó, lại lần nữa đi tới cái kia trong bảo khố. Cùng lần trước Dương Đình chọn linh dược thời điểm cái loại này nhức nhối biểu tình không giống với, lần này, Dương Đình nếu như lựa cái nào chủ linh dược, Trung Dĩnh sẽ cao hứng không được, thế nhưng, nếu như nếu không có lựa sẽ cảm giác thật đáng tiếc. Sau cùng, Dương Đình lần thứ hai tuyển chọn hơn 10 bội cây linh dược. Chỉ những thứ này đi, mấy ngày nữa, nếu như mở đường luyện đan, đem trong đó đan dược lại đưa tới cho ngươi. Dương Đình hướng về phía Trung Anh nói rằng, "Tốt, tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình nói rằng, "Trung Dĩnh khiến người hỗ trợ đem những linh dược kia cho đưa đến trên xe. Trước khi đi, Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình nói ra, ngươi xem một chút lúc nào, đem chúng ta cái này chỉnh thể thực lực cũng cho đề cao thoáng cái. Nếu như, các huynh đệ thực lực thấp, sợ rằng sẽ ở trên chiến trường thụ rất lớn thương tổn. Dương Đình trầm mặc chỉ chốc lát, hướng về phía Trung Dĩnh nói ra, được, ta hai ngày nữa khiến thăng nghị chính quá tới cho các ngươi làm huấn luyện viên, đợi được hắn cảm giác có thể thời điểm, ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Được, quá tốt. Trung Dĩnh đại hỉ. Dương Đình chỉ là đơn thuần muốn phải giúp Long Tổ huynh đệ. Lại thật không ngờ, làm như vậy, trên thực tế đã vì bọn họ mai phục mầm tai họa Dương Đình lần thứ hai trở lại thủ hộ giả căn cứ thời điểm, mang về những linh dược kia, khiến các quân đám người hoa cả mắt, thậm chí có chút đáp ứng không xuể. Nhìn những đan dược này, trong lòng rất là yêu quý. Các ngươi mấy ngày nay hảo hảo huấn luyện, ta ngay lập tức sẽ để thăng thực lực của các ngươi Dương Đình nói rằng, chờ đến thật có thể luyện thành chân hỏa thời điểm, là có thể đi qua thể hồ còn đính, đem luyện đan phương pháp cũng giao cho hắn. Coi như không thể toàn bộ học được, hoặc là luyện chế rất khó đăng dược, những thứ này cũng không có vấn đề. Trường 475, lại có việc làm phiền ngươi. Lập tức sẽ tăng thực lực lên. Các quân hai người nghe nói như thế, cùng những người khác giống nhau, mừng như điên. Một vui mừng như điên. Bọn họ sau khi đi tới nơi này, đã biết, chỉ cần mình đạt được điều kiện, có thể tiến hành nhanh chóng đề thắng. Thế nhưng, hiện tại tại chính thức đạt được Dương đỉnh thông báo thời điểm, vẫn còn có chút khó có thể tin, hoảng như trong ngậu. Bởi gia tộc công pháp, chính bọn nó cũng tu hành, tự nhiên biết tu hành khó xử, tá trợ ở một ít nước thuốc, bọn họ thật vất vả có điểm tiến bộ, nhưng là mới có thể nhập cửa mà thôi, muốn tại tiến thêm một bước, sợ rằng không có khả năng. Vốn tưởng rằng đời này sẽ dừng bước tại này, nhưng là bây giờ, Dương Đình dĩ nhiên nói muốn tăng thực lực lên. Chuyện này, hai người kích động đã lâu, bọn họ biết, một ngày tăng thực lực lên, coi như là sau đó không có thứ gì, thế nhưng, chỉ có thực lực này, đó cũng là nhân vật rất mạnh mẽ. Không nói khác, đơn là sinh hoạt khẳng định không có vấn đề, huyền giai cao thủ tại thế tục giới, tuyệt đối công phu cao thủ, bằng vào cái này một thân tu vi, tới chỗ nào cũng sẽ không lẫn vào rất kém cỏi. Thế nhưng, bọn họ biết, đây không phải là bọn họ truy cầu, luyện đan, đan thuật mới là bọn hắn cuối cùng quy tốt. Hai người kích động thậm chí ngay cả ngủ đều nhanh ngủ không được. Hai ngày sau, Dương Đình bắt đầu chính thức là hai người tăng thực lực lên, trước hết cho các quân đề thăng. Sau một ngày, Cắt quân hét dài một tiếng, từng trải thống khổ sau đó, uyển Như vượng Hoàng Nghết bàn một dạng, hoàn thành thuế biến, rốt cục tiến nhập huyền giai. Ngày thứ hai, Nhi Tử Cắt Tử Minh trải qua một phen thống khổ thuế biến, cũng thành huyền giai cao thủ, cảm thụ được trong thân thể năng lượng cường đại, hai người đều có chút khó tin. Nam Mơ cũng thật không ngờ có thể đi đến một bước này, hiện tại, cảm thụ được tự thân biến hóa, tâm tình chấn động tới cực điểm. Lúc này mới là lần đầu tiên, đợi được lần sau, ta sẽ vì các ngươi để thằng cao hơn Tu Vi. Bao quát, luyện dược thuật. Dương Đình nói rằng, hai người bọn họ là có trụ cột, vì sao? Tăng lên, sánh vai vũ thăng nghỉ chính bọn họ còn thuận lợi hơn. Nghe nói như thế, trong lòng hai người lần thứ hai kích động, còn có luyện dược thuật. Luyện dược thuật cũng có thể như vậy. Lẽ nào đời ta thật có thể trở thành luyện dược sư? Các quân kích động môi đều đang run run. Đúng, hắn lại chứng kiến hy vọng, chứng kiến trở thành một luyện dược sư hy vọng. Ta nếu như trùng kích luyện khí bắt tảng, cần cần thời gian bao lâu? Dương Đình lần thứ 2 hướng về phía hệ thống hỏi. Hắc hắc. Như vậy, đạo nghĩa giá trị sẽ là rất nhiều. Hệ thống nói rằng. Rất nhiều là bao nhiêu? Dương Đình hỏi. 300000. Cái gì? 300000. Dương Đình kêu to. Hắn đến bây giờ cũng không có 300 ngàn gửi ngân hàng. Hiện tại lập tức nói cho hắn muốn 300.000, khiến hắn có chút không chịu nhận. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi có thể. Hệ thống hướng về phía Dương Đình hài hước nói rằng. Dương Đình con mắt đờ ra, dễ nhận thấy, cái này ngàn sổ tự, khiến hắn có chút. Alexander, ngươi nên may mắn. Hệ thống hướng về phía Dương Đình nói rằng, ngươi có nghĩ tới không, ở nơi này cần cội trái đất, nếu như cần bản thân tu luyện, ngươi muốn bao nhiêu thiên tài địa bảo, tài năng, mới có thể, đi đến một bước này, xa không nói, riêng là, cái này tiến giai thời điểm củng cố, chỉ sợ cũng đủ sầu chết rất nhiều người. Thế nhưng, ngươi nghi. Ngươi bây giờ coi như là chỉ phải làm việc là được. Vô luận tu hành môi trường nhiều ác liệt, mấy thứ này đối với ngươi mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ hạn chế, còn có so với cái này tốt hơn sự tình sao. Được rồi. Thế nhưng, ta đi nơi nào tìm tìm nhiều như vậy đạo nghĩa giá trị. Dương Đình sầu mi khổ kiểm nói. Chậm rãi tìm kiếm đi, ngươi bây giờ thân là chính phục người viên, trên người có quốc vận bảo hộ, càng thêm có thể sưu tập. Nghe hiểu lời này, Dương Đình không có cảm giác gì co như là người vì quốc gia nhân viên, đạo kia nghĩa giá trị cũng không phải nói từ trên trời rất xuống. Đang ở Dương Đình bất đắc dĩ thời điểm, lần thứ hai nhận được Lục Trấn Lương điện thoại của. Người qua đây trụ sở xuống. Có một số việc sợ rằng vẫn là làm phiền ngươi. Lục Trấn Lương nói rằng. Nửa giờ sau, Dương Đình đi tới Lục Trấn Lương trụ sở văn phòng. Nhìn những thứ này. Lục Trấn Lương sắc mặt nghiêm túc đem những hình kia phóng tới Dương Đình trước mặt. Nhìn những hình kia, Dương Đình cũng là thần sắc cứng lại tất cả đều là chết khốn khiếp xấu xí, bị mở ngực bể bụng, nội tạng toàn bộ bị lấy đi. Chủ yếu nhất là, còn có chút là chấp pháp nhân viên. Trên thân còn có chế phục. Đây là đang khiêu chiến quá quốc gia nguy hiểm." Lục Chấn Lương âm thanh ngưng trọng nói rằng, Chuyển của tôi về đây là nơi nào? Tại tỉnh Giang Nam, Giang Châu thành phố, mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ nhận được báo án, liền tổ chức nhân viên tiến hành bố khống, thế nhưng côn đồ kia quá mức tàn nhẫn, sau cùng Thậm chí ngay cả những chấp pháp nhân viên đó Cũng cho tàn nhẫn sát hại Giang Châu phương diện nhiều lần hành động Chẳng những không có bắt được kẻ bắt cóc Ngược lại nhập vào mấy cái chấp pháp nhân viên sinh mệnh Bất đắc dĩ Chỉ có thể hướng phía trên xin giúp đỡ Bên trên đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta để thất tổ Mà ta nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy sợ rằng chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm được Vì sao đem ngươi kêu đến Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu Lục Trấn Lương hỏi Dương Đình danh hiệu là số 0 Tuy nhiên, Nói với hắn là độc lập đi ra, thế nhưng, hiện tại ở phía trên còn không có xét duyệt xuống tới, vì sao, trực thuộc tại đệ thất tổ danh nghĩa, xem như là đệ thất tổ thành viên. Dương Đình nhìn một chút tư liệu, sau đó lại bông, hỏi ta xem tài liệu này đã nói, nơi đó là tổ nằm đang thủ hộ mà, ta đi qua như vậy, có phải hay không có chút bao biện làm thay. Cái này ngươi không cần lo lắng, nếu Giang Châu chính phục đã hướng phía trên thỉnh xin giúp đỡ, bọn họ nội bộ cũng đã đạt thành chung nhận thức. không có vấn đề. Lục Trấn Lương nói rằng, nếu không thành vấn đề, vậy ta đây bên cũng không thành vấn đề. Loại chuyện này, ta nghĩa bất dung tử. Dương Đình nói rằng, nghe nói như thế, Lục Trấn Lương tốc nhiên khởi kính. Trẻ tuổi như vậy, có như thế công phu, lại có thể có như vậy giác ngộ, nguyện ý vì quốc gia xuất lực, chỉ sợ sẽ là những đại môn phái kia chúng, cũng không có người như thế. Có gì cần, cứ việc nói, ta sẽ cho lên mặt nói, tận lực thỏa mãn ngươi. Lục Trấn Lương nói rằng, tạm thời không có. Dương Đình nói rằng, Lục Trấn Lương hài lòng gật đầu, tùy rồi nói ra, ngươi lần này không chỉ có đại biểu chính ngươi, còn đại biểu ngươi Minh Châu, đại biểu ngươi đệ thất tổ, hy vọng ngươi có thể đem việc này làm lưu loát, yên tâm, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dương Đình nói rằng, về đến nhà, Diệp Viễn đã ở nơi đó chờ, còn có Lý Ngọc Nga, gần nhất, A Ma bệnh tình ổn định lại, thế nhưng vẫn không tỉnh lại, để cho nàng có chút khổ sở, thế nhưng chứng kiến Dương Đình, nghĩ đến Dương Đình lời nói, nàng biết. Mình còn có cơ hội. Các ngươi làm sao không ăn? Sau đó ăn không cần tận lực chờ ta. Dương Đình có chút ấy náy mà đối với hai người nói rằng. Diệp Viễn cười cười nhưng không có lên tiếng. Diệp Viễn trong lòng hiện tại đem nơi đây trở thành một hoàn chỉnh ra. Dương Đình nếu không phải trở về, cũng cảm giác, cái này cơm ăn không được đoàn viên. Trường 476, hắn không biết là đến đoạn công A. Ăn cơm xong. Dương Đình hướng về phía Diệp Viễn nói ra, ta mấy ngày nay khả năng phải đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi ở nhà phải chiếu cố thật tốt bản thân. Đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài vài ngày. Có hay không nguy hiểm? Diệp tuyển hướng về phía Dương Đình khẩn chứng hỏi. Không có việc gì, hẳn không có nguy hiểm. Dương Đình nói rằng. Vậy ngươi sau khi ra ngoài vạn sự phải cẩn thận. Diệp tuyển hướng về phía Dương Đình dặn dò. Ừm. Dương Đình gật đầu. Gần nhất các học sinh học tập như thế nào đây? Dương Đình hỏi. Học tập đều tốt vô cùng. Các học sinh đều hết sức tưởng niệm ngươi. Muốn gặp ngươi, ngươi nếu là có thời gian, đi trở về nhìn. Diệp Viễn nói rằng, ừ, có thời gian, ta sẽ bất thời giờ trở về đi xem. Dương Đình có chút ái này nói, thủ hộ giả bảo an công ty. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi đem mình việc làm tốt. Quản gia xem trọng. Dương Đình giản dò. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Một ngày sau, Dương Đình một thân một mình, trông xe lao tới Giang Châu. Giang Châu thành phố, là tỉnh Giang Nam tỉnh Lị. Là láng giềng Minh Châu địa phương tốt, cái chỗ này môi trường tốt, sơn thủy rất đẹp, còn rất nhiều hoàng gia lâm viên, là một du lịch một nơi tốt đẹp đáng để đến. Giang Châu thành phố chính phủ văn phòng, đang ở mời dự họp hội nghị. Nghe nói lần này, Thứ Minh Châu thỉnh tới một cái chuyên gia. Có người ở trong buổi họp lên tiếng. Dạ, là lục thị trưởng cho điểm tướng chính là nhân vật. Chị An người phụ trách ngay cả văn hùng thị trưởng nói rằng. Nếu ta nói, loại chuyện này, nên tự chúng ta giải quyết. Như vậy hướng bọn họ cầu cứu, cũng có vẻ chúng ta kém một bậc tựa như Có một người đứng ra nói rằng Ta cũng thật không ngờ bên trên sẽ từ Minh Châu treo người qua đây Ngay cả Văn Hùng giải thích Bọn họ Minh Châu là có tiền, thế nhưng có tiền cũng không có nghĩa là cái gì cũng được Ta cảm giác khiến bọn họ đi tới, hoàn toàn không cần phải một cái trên thân người mặc quân phục nói rằng Hắn là đoàn binh, biểu hiện ra là đặc chủng đại đội huấn luyện viên Phía sau nhưng thật ra là thuộc về Long tổ tổ năm huấn luyện viên Lần này Giang Châu thành phố xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng, hung thủ nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, quá mức thậm chí đã phát sinh va chạm, thế nhưng, đến sau cùng, nhưng vẫn là để cho bọn họ trốn thoát, khiến thân Kiêm Long tổ huấn luyện viên và đặc trùng đại đội huấn luyện viên hắn thấy đến mức dị thường biệt khuất. Hiện tại chính phủ đã hướng phía trên đệ trình xin, bên ngoài phái người qua đây, khiến hắn cảm giác không phục lắm. Bọn họ chỉ qua đây hiệp trợ, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Ngay cả Văn Hùng nói rằng, thế nhưng, đến lúc đó Hắn qua đây đoạt công làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, ngay cả Văn Hùng có chút ngạc nhiên, dễ nhận thấy hắn chỉ lo sớm ngày giải quyết vấn đề, quên đoạn binh đám người cảm thụ. Các ngươi nếu như chủ lực, đến lúc đó ưu khuyết điểm thị phi đều có công luận, tại sao là nói đoạt liên cướp? Ngay cả Văn Hùng nói rằng, như vậy hay nhất. Tuy nhiên, ta sợ hắn đến lúc đó đến từ phía sau, cho là mình là đặc phái viên, tới nơi này sau đó không hiểu mù chỉ huy, ngược lại lầm chuyện của chúng ta. Đoạn binh nói rằng, Cũng sẽ không, nếu phái tới nơi này, chắc là có bảo đảm, chỉ ít tư tưởng giác ngộ không thành vấn đề. Ngay cả Văn Hùng nói rằng, tốt nhất là như vậy, không phải vậy, ta đến lúc đó có thể không để mặt hắn, bên trên hỏi tới, ngươi cần phải thay ta ném điểm. Đoạn Binh nói rằng, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể đem những tàn nhẫn đó kẻ bắt cóc đem ra công lý, còn Giang Châu An Bình, hết thảy đều dễ nói, hắn nếu như chẳng những không có tốt công tác, còn trở ngại ngươi, không được cần ngươi nói, ta để tha không được hắn. Ngay cả Văn Hùng nói rằng, lúc này, Đoàn binh Bí Thư đi tới, hướng về phía Đoàn binh báo cáo, chỗ ở của hắn an bài đạo Giang Châu tiểu điếm như thế nào đây? Có thể, chỉ căn phòng này, tam đẳng phòng xếp, là được. Tam đẳng tiêu chuẩn không gian, chỉ cho một chút thông thường sĩ quan ở, hắn là hắn phái tới được, dựa theo đạo lý, nên cho nhị đẳng sĩ quan phòng xếp mới đúng. Ngay cả Văn Hùng nói rằng, quân ngũ người, cái nào có nhiều chú trọng như vậy, hơn nữa, hắn lần này qua đây là tới trợ giúp. Không phải qua đây hưởng phúc, ta xem an bài cho hắn tam đẳng phòng xếp cũng không tệ. Nghe nói như thế, vậy ngay cả Văn Hùng cũng gật đầu. Nếu như hắn quả thật có công, liền lại an bài cho hắn một cái tốt nơi ở. Nếu như không có công lao gì, để hắn tại trong gian phòng đó đợi tiếp đi. Lúc xế chiều, Dương Đình đi tới đoạn binh phòng làm việc của chúng. Người chính là Dương Đình. Đoạn binh ngẩng đầu liếc Dương Đình liếc mắt. Chính là sau đó, Dương Đình liền đưa lên mình giấy chứng nhận. Ừm. Đoạn binh không mặn không lạt gật đầu. Sau đó hướng về phía Dương Đình nói ra, đi về nghỉ trước thoáng cái, có chuyện gì, ta sẽ sẽ gọi ngươi. Không có việc gì, không được cần nghỉ ngơi, ta nghĩ hiện tại liền nhìn một chút vụ án. Đoạn binh nghe xong lời này, có chút không vui. Nóng ruột có thể làm lỗi. Ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta muốn mau sớm giải quyết, bên kia còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Không có có nhiều thời giờ như vậy. Dương Đình nói rằng. 3. Đoạn binh lập tức vỗ lên bàn. Phục tùng mệnh lệnh. Ngươi không có trả giá quyền lợi. Vô tổ chức, vô kỷ luật. Dương Đình có chút sừng sốt. Không biết giá hỏa phát người sai vật kia điên. Ta đặc biệt sao tích cực công tác, còn có sai. Tuy nhiên, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nếu bọn họ không cho công tác, vậy thì không làm việc tốt. Sau đó, liền đi tới chỗ ở của mình. Mặc dù là tam đẳng nhà ở, thế nhưng, Dương Đình đối với mấy cái này căn bản không lưu ý, đều là từ nông thôn tới được, dạng gì khổ chưa từng ăn qua. Cái này nhà ở đã không sai, khả năng xa hoa gian phòng so với có chút khó coi, thế nhưng, so với bên ngoài này thanh niên khách sạn gì gì đó, không muốn biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Ngày thứ hai ăn cơm xong, Dương Đình lần thứ hai đi tìm cái kia đoạn bình, thế nhưng, lấy được kết quả vẫn là tại chỗ đợi mệnh. Dương Đình hiện tại rốt cục tỉnh táo lại, đây là muốn đem mình lượng ở chỗ này. hắn cười, bản thân mặc dù là muốn làm chuyện tốt, thế nhưng, nhân ra không cảm kích. Hắn còn thật không có bị coi thường đến không nên đụng lên đi xem người ta sắc mặt. Mấy ngày kế tiếp, Dương Đình ngủ ở trong tiểu điếm, nhàm chán thời điểm, đi ra du sơn ngoan thủy. Cũng là tiêu riêu tự tại. Ngày thứ tư, ngay cả Văn Hùng tìm đến Dương Đình. Gần nhất ở đã quen thuộc chưa? Hoàn hảo. Dương Đình thản nhiên nói. Đối phương không cho mình nhiệm vụ, bản thân lại không biết nói. Vậy là tốt rồi, có gì cần cứ việc nói, có thể thỏa mãn, nhất định tận lực thỏa mãn. Không thể để cho ngươi cái này tới được đồng chí chịu khổ dương Đình cười cười. Đoạn binh sau đó hướng về phía ngay cả Văn Hùng hỏi như thế nào đây? Hắn có phải là không có bất kỳ chủ động biểu hiện ý tứ? Ngay cả Văn Hùng sắc mặt khó coi. Ta cũng biết hắn không đáng tin cậy. Tự chúng ta đồng dạng có thể giải quyết, không cần ngoại lực. Các huynh đệ của ta đã lần thứ hai tìm được những người đó tung tích, đã bố trí xong bầy dập. Đoạn binh hướng về phía ngay cả Văn Hùng nói rằng. Lần này các ngươi phải cẩn thận, lần trước thời điểm cũng đã tổn thất đội viên, lần này nhất định không thể lại sơ ý sơ ý. Ngay cả Văn Hùng có chút lo lắng nói rằng: "Yên tâm, lần này đã bố trí thiên la địa võng, hắn tuyệt đối chắp cánh khó thoát." Đoạn Minh tràn đầy tự tin nói rằng: "Chương 477, bị thương nặng. Lần này côn đồ gây án, cùng trước kia bất động, lần này gây án cũng là tìm tốt mục tiêu sau đó mà bắt đầu động thủ. Hình như là tại đánh du kích chiến giống nhau, khiến người ta ai không biết đạo đầu não. Tuy nhiên đoàn binh bọn họ hay là tìm được người hiểm nghi phạm tội tung tích, căn cứ quy luật của bọn họ, sau cùng, nghiêm ngặt bố khống, rốt cục lần thứ hai thu được hành tung của hắn Vậy là tốt rồi, các ngươi được khẩn trương giải quyết, Giang Châu đã sắp bị cái kia tên ghê tởm mới xấu. Hiện tại, toàn bộ Giang Châu thành phố đều đang lưu truyền đợi thứ nhất kinh khủng truyền thuyết, sát nhân cuồng buổi tối rất nhiều người cũng không dám ra ngoài cửa, chính là sợ loại vật này đi ra hại nhân. Bọn họ dựa vào sinh tồn ngành du lịch càng thụ trúng kích. Rất nhiều người cũng không dám tới nơi này du ngoạn. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Châu kinh tế, đối với Giang Châu thành phố mà nói, là một cái đả kích lớn vô cùng, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lại phát triển tiếp. Yên tâm đi, qua tối hôm nay, liền không còn có sự tồn tại của bọn họ. Đoạn binh nói rằng, 10 giờ tối tả hữu, người đi trên đường rất thưa thớt. Một đôi võ trang đầy đủ nhân viên hướng về một tòa tiểu lâu chạy đi. Ở nơi này tiểu lâu trên lầu hai mặt sáng một chiếc đèn, có vẻ rất là tối tăm. Sau đó, những người này nhanh chóng vọt vào. Đi vào, đã nghe đến đặc biệt sặc nhân mùi vị, có vẻ rất là thánh tửi, khiến cái này bề ngoài thoạt nhìn rất là xinh đẹp trong tiểu lâu, có vẻ rất buồn nôn. Đây chính là tên côn đồ tạc qua. Mà ở trước bàn ăn, ngồi một ông lão, diện mạo hung ác nham hiểm, nhãn thần thoạt nhìn rất là gầy. Thế nhưng, ngồi ở chỗ kia, khiến người ta không nhịn được dùng mình một cái, có chút không chịu nhận. Xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm sau đó, mà bắt đầu cấp tốc cầm súng. Nhắm ngay hắn, sau đó đem nơi đây triệt để vây quanh. Thế nhưng, làm những đội viên này lao đầu này vây quanh sau đó, chứng kiến bữa ăn thức ăn trên bàn sau đó, từng cái một kém chút không có nhổ ra. Trái tim, trái tim của người ta, trái tim còn đang nhảy nhót, giữ lại đỏ tươi huyết. Mà ở trên miệng của hắn, thì tràn đầy vết máu, thoạt nhìn dị thường khủng bố, đây quả thực là đang khiêu chiến nhân thần kinh. Cái này quá kinh khủng, những chiến sĩ kia đều cảm giác như là đang nhìn một con ma quỷ thế nhưng lúc này lão đầu kia lại giống như u linh cười cười rất gian trá rất quỷ dị khiến người ta không nhịn được muốn khởi một lớp da gà nhân tâm vị đạo thật là đẹp vị nguyên chất mùi vị bên trong còn có các loại tâm tình vẫn có thể cảm thụ được sợ hãi của bọn hắn thật là một sự hưởng thụ các ngươi đều qua đây vừa lúc tiết kiệm ta đi từng cái một lại đi tìm mục tiêu ngày mai bữa trưa thì có ầm lão đầu kia tà tiếu khiến người ta có một loại áp lực vô hình Có người rốt cục chịu đựng không nổi loại áp lực này, sau cùng nổ súng. Hành động tiểu đội tiểu đội trưởng, thấy như vậy một màn, có chút nhớ nhung nguồn trách cứ, bởi vì, hiện tại, đối phương mấy có lẽ đã tại khống chế của mình phía dưới, không cần nổ súng. Nếu như đem người đánh chết, chẳng khác gì là cắt đứt quan hệ tầm, vạn nhất còn có đồng bọn làm sao bây giờ. Thế nhưng, tăng cường, liền thấy khiến hắn giận cả tóc gáy một màn, lao đầu kia tiêu thất. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Ghế trên đã không có thân ảnh của hắn, thậm chí, ở trong đại sảnh cũng không có thân ảnh của hắn. Một màn này đem mọi người tất cả đều dọa cho trụ. Sau đó, cũng cảm giác lưng phát lạnh, một cổ gió lạnh thổi qua, dường như có cái gì ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Rốt cục có người quay đầu. Thế nhưng, đáp lại hắn là một cái mong đuốt. Long tổ thứ 3 tiểu đội, đã mất đi tung tích. Sau 2 giờ, đoàn binh thu được tin dữ, toàn quân bị diệt. Chờ đến ngày thứ 2 lần thứ 2 chứng kiến bọn họ thời điểm. Lưu lại tất cả đều là một ít không xác. bọn họ bị mở ngực bệ bụng, có vẻ rất là khủng bố. Cái tình huống này khiến những long tổ đó thành viên mỗi một người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Có thể theo tới còn có phẫn nộ. Bị khiêu khích phẫn nộ. Đoạn binh năm đấm hung hăng nện ở trên bàn. Ngay cả Văn Hùng ngày thứ hai đồng dạng nhận được tin tức. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói lần này không có có bất kỳ vấn đề gì sao? Làm sao sẽ thảm như vậy Ngay cả Văn Hùng nhìn những hình kia, đồng dạng kém chút không có nổ ra. Kẻ bắt cóc quá hung tàn. Tại họng súng chạy trốn. Đoạn binh ăn hoa hồng ủ rủ nói rằng. Nguyên nhân. Ngay cả Văn Hùng hỏi. Thực lực của hắn khả năng. Khả năng rất xa vượt lên trước chúng ta, ta kiến nghị, hướng phía trên cầu viện. Thỉnh Kim Long tổ thành viên xuống tới, phòng trường cũng chỉ có bọn họ mới có thể chọc nã trụ tên con đồ. Những người khác đi qua, chi chỉ có thể là chịu chết. Đoạn binh nói rằng. Bên trên không phải từ Minh Châu mức độ tới một người sao. Hắn không muốn xuất thủ, chúng ta liền chủ động xin hắn xuất thủ. Ngay cả Văn Hùng nói rằng, Hắn, theo ta được biết, hắn là như vậy để thất tổ người, đều là Long tổ, coi như là huấn luyện viên của bọn hắn qua đây cũng giải quyết không vấn đề, húng chi là hắn. Đoạn binh khinh thường nói, dễ nhận thấy đối với Dương Đình không có bất kỳ tín nhiệm. Cái này cũng là sự thật, đều là Long tổ người là, bọn họ không tin, đối phương không mạnh hơn mình bao nhiêu. Vậy được rồi, ta sẽ hướng phía trên trình xin. Ngay cả Văn Hùng nói rằng, Giang Châu thật sự là không qua nổi lần qua lan lại. Thế nhưng, chờ báo cáo của hắn chuyển giao sau khi đi lên, lại đạt được gian dạy. Nếu như ngay cả hắn đều giải quyết không được, coi như là cho các ngươi phái kim long tổ, cũng đồng dạng giải quyết không được. Đây là phía trên hồi phục Ngay cả Văn Hùng trên chân gian dạy có chút xấu hổ, mà đoạn binh còn lại là khiếp sợ. Khiếp sợ vu thượng mặt cho đánh giá này. Cái này đánh giá rất cao. Lẽ nào so với hắn Kim Long Tổ người còn lợi hại hơn? Cái này có phải hay không có chút quá mức nói ngoa? Đoạn binh có chút không tin nói rằng. Ngay cả Văn Hùng lại không quan tâm những chuyện đó. Sau đó liền hướng về phía đoạn binh nói ra. Ngươi bây giờ lập tức đem hắn mời tới cho ta. Đoạn binh bất đắc dĩ. Tuy nhiên trong lòng không phục. Thế nhưng chỉ có thể nghe theo. Dương Đình qua đây. Như thế nào đây? Mấy ngày gần đây. Có hay không nghỉ ngơi tốt? Ngay cả Văn Hùng hướng về phía Dương Đình hỏi lần nữa. Thế nhưng. Dương Đình cũng cười, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đối hai người nói, xem bộ dáng của các ngươi, chắc là bị đánh bại, hơn nữa còn giống như ăn không nhỏ thua thiệt. Ngươi, lần này coi như là đầm chọn đoạn binh chỗ đau, lập tức liền muốn nổi đóa. Đoạn binh đồng chí, hai bên trái phải ngay cả văn hùng hướng về phía đoạn binh nhắc nhở. Nghe được ngay cả văn hùng lời nói, đoạn binh mới tính tỉnh táo lại. Sau đó ngay cả văn hùng hướng về phía Dương Đình nói ra, không nói gặp người, chúng ta quả thực tao nội chắc trở. Không được, không phải chắc chở, là bị thương nặng. Dương Đình vẻ này không chút do dự vạch trần. Thốt ra lời này lối ra, bên cạnh đoạn binh còn có ngay cả Văn Hùng cảm giác cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Bất quá là có chút sai lầm mà thôi. Đoạn binh nói rằng, thế nhưng ngay cả Văn Hùng lại thở dài một hơi, không tị hiểm chút nào nói ra, không sai. Chính như lời ngươi nói, đúng là thụ ngăn trở, chúng ta muốn xin ngươi tới trợ giúp. Ta nghĩ lao lục khiến ngươi qua đây cũng là muốn muốn ngươi giúp chúng ta. Chương 478, các ngươi giúp không được gì. Liên Văn Hùng nói xong những lời này, trong lòng nhịn không được tâm thần bất định. Bản thân hắn đối lý cho dạ, tự nhiên, không nắm chắc. Nhìn thấy Liên Văn Hùng rốt cục thỉnh cầu bản thân xuất chiến, Dương Đình cười cười, tùy rồi nói ra, không thành vấn đề. Nghe Dương Đình sảng khoái đáp lại, trong lòng của hắn cuối cùng cũng thở phào một cái. Sau đó, Dương Đình sẽ nhìn một chút ảnh trụ, lại hiện trường đi xem, cảm thụ một chút trên vết thương kia khí tức, nhịn không được cau mày một cái. Tiếp tục lầm bẩm, nghĩ không ra lại lần gặp gỡ. Nhìn đám máu thịt bé bét, nội tạng bị móc sạch người, đoạn binh còn khá một chút, Liên Văn Hùng suýt chút nữa thì nổ ra, tuy nhiên, cuối cùng vẫn ngừng. Làm một quan văn, làm đến bước này đã không dễ dàng. Ngày trước đây thấy qua hắn. Nghe được Dương Đình lời nói, Liên Văn Hùng không nhịn được hỏi. Kiến quá, lần trước khiến hắn chạy, không nghĩ tới chạy đến các ngươi nơi đây tắc loạn. Dương Đình nói rằng, tuy nhiên, xem ra, lần này thủ pháp của hắn có chút cải biến Dĩ nhiên là đích thân động thủ, xem ra là cần rất nhiều. Dương Đình nói rằng, Liên Văn Hùng không biết Dương Đình nói lời này là có ý gì. Vậy ngươi có nắm chắc hay không đối phó hắn? Liên Văn Hùng nhanh lên hướng về phía Dương Đình hỏi, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể vị trí của hắn. Dương Đình nói rằng, chỉ cần có thể vị trí, ngươi là có thể phải bắt hắn lại. người này tương đương hung tàn, ngươi cũng phải cẩn thận. Lần trước, các huynh đệ của ta dùng thương để ở đầu của hắn. Đều không thể đưa hắn bắt, một mình ngươi làm được hả? Đoạn binh hướng về phía Dương Đình nói rằng. Dương Đình nhìn nhìn hắn nói đạo. Những thứ này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh, hoàn thành ăn nói nhiệm vụ của ngươi là được. Nghe nói như thế, đoạn binh hơi đỏ mặt, cũng không biết nói cái gì. Đây là hắn nói với Dương Đình quá lời tương tự, hiện tại Dương Đình trả lại, khiến hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Tuy nhiên, trong lòng phẫn nộ, thế nhưng, cuối cùng vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử ngươi nếu như cuối cùng không làm được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đoạn binh tâm trung thuyết đạo. Sau đó, Liên Văn Hùng liền hướng về phía Dương Đình nói ra, căn cứ quan sát của chúng ta, hắn thích ban đêm hành động. Hơn nữa, thích hữu sơn hữu thủy địa phương, hành sự đặc biệt lớn đảm, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại, phù hợp hắn gây án điều kiện, chỉ có mấy người biệt thự khu, chúng ta đều đã nghiêm mật bố khống, một ngày xuất hiện, cũng sẽ bị phát hiện. Liên Văn Hùng nói rằng, Ừ. Những thứ này theo dõi sống liền giao cho các ngươi, chỉ cần có thể phát hiện hắn, ta sẽ bắt hắn cho ngăn lại. Dương Đình tự tin nói rằng, chỉ một mình ngươi, có muốn hay không đoạn binh bọn họ ở bên cạnh hiệp trợ? Liên Văn Hùng hỏi lần nữa, nhiều người vướng bận, đến sau cùng, chỉ sẽ trở thành trói buộc. Dương Đình nói rằng, nghe nói như thế, đoạn việc binh sai điểm không có bạo tẩu. Đúng vậy Liên Văn Hùng cũng không khỏi lắc đầu. Cũng. Đây mới là cuồng, thoạt nhìn thật dễ nói chuyện một người. Thế nhưng hắn thật không ngờ cũng như thế cuộng. Tuy nhiên, trong lòng cũng có chút chờ mong. Chờ đến hắn xuất hiện, các ngươi gọi điện thoại cho ta gọi là được. Dương Đình nói rằng, nhìn thấy Dương Đình muốn trở về phòng của mình chúng, Liên Văn Hùng vội vàng nói, chúng ta cho ngươi đổi chỗ khác. Không cần, cái chỗ này liền tốt vô cùng, ta là qua đây chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải hưởng phúc được hơn nữa, ta một đại nam nhân, không có như thế giả mộm. Sau đó, Dương Đình hướng về đợi một mình ở địa phương đi tới. Dương Đình sau khi đi, nơi đây rơi vào trong yên tĩnh, Dương Đình phản ứng khiến Liên Văn Hùng xem như là mở rộng tầm mắt. Dù sao có thể bị phái ra đơn độc chấp hành nhiệm vụ, có mấy người không phải cao ngạo, thế nhưng, Dương Đình cái tình huống này có phải hay không có chút quá mức cao ngạo. Hắn cao ngạo như vậy nếu như dùng cho đối địch, là ăn thiệt tỏi. Hai bên trái phải có người nói rằng, hừ, chịu thiệt cũng là hắn tự tìm. Đoạn binh nói rằng, thế nhưng bên cạnh Liên Văn Hùng lại nhãn thần thâm thúy không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau đó hướng về phía đoạn binh nói ra: các ngươi toàn lực ứng phó phối hợp, lần này không thể lại xảy ra vấn đề, bằng không toàn bộ Giang Châu đều muốn chịu ảnh hưởng. Phải. Đoạn binh nói rằng: lần này bọn họ Long Tổ không có cố hết trách nhiệm, khiến cái chỗ này mông bị tổn thất, hắn cảm giác trên mặt mình vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên cũng thật lòng hy vọng có thể sớm ngày kết án. Dù sao cái kia côn đồ thật sự là quá phận, giản làm cho người ta giận xôi. Dương Đình đợi tại trong tiểu điếm. Vuôn chán lúc cùng Diệp Viễn gọi điện thoại. Như thế nào đây? Ta không có ở đây mấy ngày nay, có nhớ hay không ta? Ai ngờ ngươi. Bên kia truyền đến thẹn thùng âm thanh. Mà ở Giang Châu thành phố cục công an còn có Long tổ tổ nằm trong căn cứ vẫn nằm ở nghiêm mật giám thị trạng thái. Cái này đã là ngày hôm sau. Thế nhưng hắn còn chưa ra, khiến trong lòng mọi người có chút lo nghĩ. Ngày thứ ba thời điểm, Long tổ chúng, một cái nhỏ công tác nhân viên đột nhiên a một tiếng thét chói tai. Một cái trong video đột nhiên xuất hiện làm người ta một màn kinh khủng, một cái đường phố ca mạ giặt giám sát chúng, chứng kiến một cái đầu mang kinh khủng bộ xương khô nam tử, ở hướng về phía camera nói chuyện cười to. Thế nhưng, cười cười, đầu của hắn đều rơi. Lập tức lộ ra cái cổ. Cái cổ lộ sau khi đi ra, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, rơi dưới đất đầu lâu, dĩ nhiên không có việc gì. Sau cùng, rốt cuộc lại bay lên, cùng cái cổ đồng hành. Hướng về phía màn ảnh cùng thiếu, ngay sau đó, liền miệng lớn mở, tựa hồ muốn đem cái này camera cho cắn. ngay sau đó cái này camera thì không thể dùng. một trận hoa tuyết xuất hiện, cả cái màn ảnh đều đã hoàn toàn tiêu hết. cái kia ram khống viên ngốc lăng nửa ngày, từ cái loại này kinh khủng kinh hách chúng khôi phục lại. sau cùng, cái tình huống này bị cấp tốc đăng báo cho đoàn binh. đoàn binh nhận được tin tức sau đó, thần xác lập tức trở nên chỉnh trọng. sau đó, an bài đạo tiếp tục nghiêm mật giám thị. tiếp đó, liền cùng dương đình gọi điện thoại. Hắn dường như tại đông xuyên lộ ra hiện tại. Ta sẽ đem địa chỉ chia ngươi. Đoạn binh nói rằng. Ừm. Dương Đình gật đầu. Nửa giờ sau, Dương Đình tiếp thu được địa chỉ này. Sau đó, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Người đã hướng bên kia đi qua. Toàn thể xuất phát. Long tổ tổ năm thành viên toàn thể xuất động. Tổng cộng 3-18 người. Lúc này, võ trang đầy đủ. Hướng căn biệt thự kia đi tới. Lần này, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn bắt lại. sau đó Từ tứ lộ hướng căn biệt thự kia chúng đi tới. Mà Dương Đình cũng đồng dạng hướng biệt thự kia chúng đi tới. Tại Dương Đình đi tới thời điểm, những Long tổ đó tổ năm người đã ở ngoại vi, phối hợp đặc trùng đại đội đem biệt thự này phố bao vây. Ta một người đi vào, các ngươi những người này ở chỗ này chờ. Dương Đình hướng về phía đoàn binh nói rằng, chính ngươi đi vào, nói vậy, ngươi nếu như có nguy hiểm gì, chúng ta thế nhưng một chút cũng giúp không được gì. Dương Đình vừa nghe cười, tùy rồi nói ra, Các ngươi đúng vậy đi cũng không giúp được một tay, cái này chiến đấu, các ngươi tham dự không được, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm sợ ném chuột vỡ đồ. Nghe nói như thế, đoạn binh khí xanh cả mặt, đây là không có chút nào tị hiểm làm thấp đi, không có đem bọn họ để vào mắt, căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Nhìn Dương Đình bóng lưng, đoạn binh nói rằng hung hăng nói, ngươi hay nhất đừng chết ở bên trong, không phải vậy, chúng ta không có cách nào khác báo thủ. Dễ nhận thấy. Dương Đình lời nói sâu đậm kích thích bọn họ, càng thêm khiêu chiến tự ái của bọn hắn tâm. Chương 479, Tà thuật. Tiết lộ camera. Đoạn binh hướng về phía người bên cạnh nói rằng, nơi này là Sa Hoa biệt thự khu, bên trong đều có quản chế nhấp ảnh. Hiện tại Dương Đình đi vào, bọn họ cần phải kịp thời nắm giữ tình huống bên trong. Tuy nhiên Dương Đình chính là lời nói làm người rất đau đớn, thế nhưng công việc bây giờ trong lúc hay là muốn tích cực phối hợp công tác. Theo dõi, rất nhanh thì tìm được Dương Đình hình ảnh. Hắn đi vào. Liên như vậy nên ngang đi tới đi, không một chút bí mật, không một chút trốn tránh, thật giống như. Đi vào nhà mình giống nhau. Cái tình huống này đem đoạn binh bên cạnh những người đó tất cả đều nhìn sướng sốt. Đây là đang muốn chết sao. Hắn biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố sao. Ngu xuẩn. Đoạn binh đồng dạng nhìn video mắng. Sau đó, Dương Đình đi vào trong biệt thự. Chân dung gãy mất, nhìn không thấy tình huống bên trong. Huấn luyện viên, ta cảm giác ra hỏa đi vào. Hơn phân nửa là bánh bao nhân thịt đập cầu, đã đi là không thể trở về. Đây đều là hắn tự tìm. Đoạn binh tức giận nói. Nghiêm mật giám thị, một ngày nghe được bên trong có gì không đúng tình huống, lập tức vọt vào. Ừ. Bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, Dương Đình nhàn đỉnh tín bộ một dạng đi vào. Mới vừa mới vừa đi tới trước đại sảnh, còn không có đi vào, liền nghe được thanh âm bên trong vang lên. Lại tới một cái chịu chết. Hắn nói xong, sau đó lại nói. Vừa lúc bất đi ta đi ra ngoài săn giết thời gian. Chờ đến Dương Đình đến gần thời điểm, rốt cục phát sinh một tiếng thanh âm kinh dị. Ngươi! Khí tức của ngươi để cho ta chán ghét. Thế nhưng, tim của ngươi để cho ta khát vọng. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. hắn hướng về phía Dương Đình tuyên án đạo. Dương Đình nhìn kỹ liếc mắt, sau đó lạnh rên một tiếng nói ra, Minh Châu ngây người không xuống, còn muốn chạy đến nơi này. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a Đang muốn ngươi, chính ngươi xuất hiện Nghe nói như thế, cái tên kia hung ác nham hiểm ánh mắt của ngưng thoáng cái, sau đó hướng về phía Dương Đình nói ra, là ngươi, là ngươi đem tà pháp thân cho hủy. Ngươi nên may mắn, hủy diệt là tượng gỗ của ngươi, không được là của ngươi chân thân. Không phải vậy, ngươi bây giờ không có thời gian ở chỗ này nói. Dương Đình nói rằng, muốn chết. Cái tên kia động, sau đó thân thể bỗng nhiên bắn lên. Từ trên ghế nhảy dựng lên. Sau đó hướng Dương Đình bên này công tới. Bao vây lấy hắc sắc quyền xáo năm đấm thoạt nhìn dị thường khủng bố, tại Dương Đình trước mặt, phát sinh tiếng rít, có một loại không đồng dạng như vậy khí thế, để cho trong lòng người hồi hộp. Dương Đình đồng dạng một đấm đánh ra đi. Ầm. Hai cái đánh nhau, Dương Đình cảm giác được một nguồn sức mạnh từ trong quả đấm truyền đến, ngay sau đó, đúng vậy phía sau lùi một bước, đây là hắn bị bức bách lùi lại. Mà cùng hắn đối chiến hắn, đồng dạng phía sau lùi một bước, dễ nhận thấy, hắn chân thân nếu so với Dương Đình lần trước diệt hết cái kia con rối phải lợi hại hơn nhiều. Lực lượng của ngươi ngược lại không tệ. Sau đó, lần thứ hai nhảy, hướng Dương đỉnh bên này một cái tắt qua đây, bên trên nhẹ nhẹ vũ khí tại quấn, phảng phất là tử khí. Đó là oán nghiệm, trên người của hắn tập trung cường đại oán nghiệm, người bình thường đều có thể nghĩ biện pháp đem những oán nghiệm này hóa giải ra, thế nhưng, gia hỏa chẳng những không có hóa giải, ngược lại muốn đem những oán nghiệm này biến thành vũ khí đối nhau Dương đỉnh tiến hành công kích. Ầm. Cường đại nhất trưởng kéo tới, tại hắc khí kia chúng, phảng phất có vô số tiếng gieo hò còn có vô số cầu cứu âm thanh để cho trong lòng người không nhịn được rung động. Dương Đình loại này tâm trí kiên cường người đều có chút tâm thần bất ổn, tuy nhiên sau đó liền nhanh chóng an ổn xuống, tĩnh tâm chú mặc niệm, đồng thời độ nhân kinh phát ra tiếng vang. Sau cùng mấy thứ này tất cả đều hóa thành hư vô, mà những hắc khí kia giảm giảm rất nhiều. Dương Đình tránh được công kích của hắn, người nọ một kích không được, tại chỗ lần thứ hai hướng Dương Đình bên này đánh tới. Lần này Dương Đình không có tranh né, một quyền đã mà lên. Tại nơi trong quả đấm, còn có màu vàng quang đang lưu chuyển, kim sắc cùng hắc sắc va chạm, sản sinh to lớn rung động, uyển như có sóng xung kích. Lưỡng thân thể của con người lần thứ hai rút lui. Người nọ nhìn dương đỉnh, nhãn thần lần thứ hai hung ác nhâm hiểm, lòng của ngươi vị đạo cũng không tệ. Chết đi. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, cũng cảm giác chu vi khởi nhất tầng gió xoáy, dường như có rất nhiều thứ đột nhiên xuất hiện, ngọn đen lóe lên chật lóe, sáng tối chập chờn, có vẻ rất là quỷ dị. Dương Đình cảm giác được một loại âm lãnh, sau đó, cũng cảm giác khởi một lớp da gà. Ngay sau đó, Dương Đình liền thấy một đám hư ảo hồn phách xuất hiện ở Chu Vi. Tất cả đều là một ít hài đồng. Những hài đồng kia toàn thân bị hãm hại khí cái bọc, nhãn thần đoán độc, đồng tử tinh hồng, trong miệng còn có răng nanh, đó là ma hóa dấu hiệu. Lúc này, hiện thân đi ra, nhìn Dương Đình, trong ánh mắt có vô tận hận ý. Dương Đình nhìn những hài tử kia, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Những hài tử này hiện nhưng đã bị hành hạ không còn hình dáng. Đây là thân thể tàn phá đến mức tận cùng. Sau đó, tại vô tận trong tuyệt vọng chết đi, linh hồn nhập ma. Tên hỗn đả này chẳng những cướp đoạt tính mạng của bọn họ, còn muốn nô dịch linh hồn của bọn họ, khiến Dương Đình cảm giác nộ khí trùng thiên. Các con chiến lược không sai, ngươi có thể thử xem. Người kia nói. Thế nhưng, sau đó nhãn thần nhịn không được lần thứ hai nhử một cái. Ngươi dĩ nhiên có thể chứng kiến những thứ này âm hồn. Những quỷ đồng đó xuất hiện thời điểm. Dương Đình ánh mắt của đã tập trung phương vị của bọn hắn. Dễ nhận thấy, hắn có thể chứng kiến. Lẽ nào ngươi trời sinh em Dương Nhãn? Cái tên kia hướng về phía Dương Đình hỏi. Tuy nhiên Dương Đình căn bản không để ý tới. Những quỷ đồng đó xuất hiện, sau đó hướng Dương Đình bên này bay tới. Đúng vậy đây là tà thuật. Linh hồn khôi lỗi thuật, có những thứ này khống chế quỷ đồng, coi như là đoạn binh mang theo những người đó toàn bộ tiến đến, cũng không phải người này đối thủ. Căn bản nhìn không thấy mấy thứ này, cũng đã bị đánh chết thế nhưng hiện tại Dương Đình có chân thật chi nhãn những quỷ này đồng công kích mất đi nguyên hữu ưu thế Dương Đình tất cả đều tránh khỏi nhìn Dương Đình tránh né người kia nhãn thần lần thứ hai trở nên ngoan độc sau đó hướng về phía Dương Đình nói ra ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thể tránh né bao lâu sau đó trong miệng chú ngữ lần thứ hai trở nên càng thêm cấp tốc tiếp tục hắn trên người tán phát ra hắc khí tất cả đều bám vào đến những hải đồng kia trên người theo những oán niệm này bám vào Dương Đình rõ ràng cảm giác được, những hài tử này khí tức thay đổi càng thêm ngon độc, trở nên càng thêm lợi hại. Mặc dù mạnh mẽ thì như thế nào? Đối diện với mấy cái này âm hồn, ngươi có thể chứng kiến, thế nhưng ngươi có thể đủ đánh cho đến sao? Ngươi nọ hướng về phía Dương Đình đắc ý nói. Tuy nhiên, hắn đắc ý vẹn vẹn duy trì trong nháy mắt mà thôi, sau đó liền hoàn toàn đọc lại. Bởi vì, khi hắn chứng kiến Dương Đình trong tay xuất hiện một cái lục lạc chuông, chấn hồn chuông, đặc biệt nhắm vào âm hồn dùng gì đó. Hắn hiện tại đã có trung cấp đạo thuật sau đó, ứng đối cái này quỷ đồng, càng thuận buồm xuôi gió. Có luyện khí thất tầng tu vi, còn có trung cấp đạo thuật phương pháp, cách phá giải, hạ bút thành văn. Chấn hồn chuông xuất hiện sau đó, hắn dĩ nhiên vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên thất thố. Ngươi, ngươi lại còn là một người đạo sĩ. Chương 480, cầu xin tha thứ. Lưu, hắn đương nhiên thất thố, hoảng sợ. Những thứ này là tà thuật, đạo sĩ đương nhiên là có biện pháp phá giải. Đây cũng là hắn vấn đề lo lắng nhất, thế nhưng, Dương Đình bây giờ lại xuất ra trấn hồn chung, đây là muốn khắc chế hắn tiết tấu. Khiến hắn làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Thế nhưng, chứng kiến Dương Đình niên kỷ linh sau đó, người kia nhãn thần rốt cục bình phục một ít, Dương Đình võ giả tu vi đã rất cao, đã là kỳ tài, hắn không tin, tại võ giả tu vi cao như vậy dưới tình huống, còn có thể đem đạo thuật cho lựa rồi. Nếu như ngươi cũng chỉ có hoa giá tử, sẽ trở chết đi. Trong tay người kia bóp một cái pháp quyết. Sau đó, trong miệng chú ngữ lần thứ hai phát sinh, những quỷ đồng đó như là nhận được mệnh lệnh một dạng, tất cả đều hướng Dương Đình bên này nhào tới, huyện như từng cái tiểu giã thú, có chút hướng Dương Đình cổ của, có chút ôm lấy Dương Đình chân, còn có một cái bảo trụ Dương Đình hông của người. Lần này những quỷ đồng đó quá mức cấp tốc, Dương Đình không có tránh rơi, cũng vô ý tránh né. Những quỷ đồng đó đè người sau đó, Dương Đình trong nháy mắt cũng cảm giác cả vật thể rất lạnh, thậm chí huyết dịch đều phải đọc lại. Đây là điển hình quỷ đè người. Hơn nữa, những quỷ này đồng, hiện tại lại có nhiều như vậy oan khí, cũng coi là lệ quỷ, khiến Dương Đình cảm giác cả người trầm trọng, thậm chí ngay cả nhấc chân đều làm không được đến. Người nọ nhìn thấy những quỷ đồng đó đem Dương Đình đã cuốn lấy, trong lòng mới tính thở phào một cái. Các con, bắt hắn cho ta ăn. Ta có trọng thưởng. Nghe được những lời này, tiểu quỷ càng thêm hương phấn, từng cái dường như tiểu giống như giã thú, trong miệng phát sinh ô ô tiếng gầm gừ Sau đó, dĩ nhiên hướng Dương Đình trên người gầm ăn. Tại những quỷ đồng đó há mồm trong ngay mắt, Dương Đình thậm chí cảm thụ được linh hồn rung động, đang ở linh đài chỗ sâu linh hồn, dường như muốn bị những quỷ đồng đó nuốt chửng lấy giống nhau. Bọn họ há mồm gặm ăn không phải, mà là linh hồn, đây là muốn sinh sôi đem một người linh hồn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Loại công pháp này quá mức tà ác, nhất định chính là khiến người ta giận sôi. Dương Đình chấn động thân thể, sau đó tay phải chấn hồn chuông bắt đầu lần thứ hai lay động, tay trái không ngừng biến hóa thủ ấn từng cái giấu tay từ trong tay của hắn đánh ra, từng cái phủ văn bị khắc trên không trung. Mặc cho những quỷ đồng đó tại trên người của hắn gặp ăn, thế nhưng, lại không thể động đến hắn mảy may. Linh hồn như núi, vị nhưng bất động. Theo Dương Đình lăng không vẽ bùa, nhất đạo như có như không kim quang tại Dương Đình bốn phía xuất hiện. Chờ chứng kiến Dương Đình trước người của kim quang thời điểm, người kia sắc mặt hoảng hốt, nói thầm một tiếng không xong, muốn đem những quỷ đồng đó cho triệu hoán trở lại, thế nhưng, cũng đã xong. Sau cùng một đạo phủ văn hoàn tất, Dương đình trước người của đã xuất hiện một cái túi một dạng đồ vật, nhìn không ra cái gì, thế nhưng những tiểu quỷ đó muốn muốn trốn khỏi thời điểm, lại va chạm vào nảy kim quang, kim quang giống như một cái lưới một dạng, đem vài thứ kia toàn bộ vong ở bên trong, muốn tránh thoát đều không một chút có khả năng. Những tiểu quỷ đó phẫn nộ, hướng vong thượng đập vào, thế nhưng, màu vàng kia vong phát sinh mông lung quang, có quỷ kia đồng gào khóc trực hiếu. Ngắn ngủi một hồi thời gian, những quỷ đồng đó vốn có hung tàn nhãn thần, sau đó tràn ngập hoảng sợ. Những quỷ này đồng mặc dù so sánh lại lần trước lợi hại hơn, thế nhưng tại dương đỉnh trong tay, không có nhân bất kỳ khác biệt gì. Quỷ kia đồng thấy không phá nổi lá vóng, lại gặm ăn bất động linh hồn, trong ánh mắt lần thứ hai bạo phát hung quang, dĩ nhiên hướng dương đỉnh đầu lâu chung chung đi. Dễ nhận thấy, là muốn nhảy vào dương đỉnh trong thân thể, thế nhưng, chấn hồn chung lay động, từng tiếng chung reo, giống như một đem ngọn phi đao, đánh chính bọn họ kêu rên không nớt, những quỷ đồng đó, lúc này dường như bị hoảng sợ lao thử một dạng tất cả đều tránh né ở trong góc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. cái tình huống này khiến hắn quá sợ hãi. bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng quỷ đồng tại dương đình trước mặt, dĩ nhiên không có lật lên một điểm lãng trong hoa tâm dung mạnh. đây là chưa bao giờ có bại tích. lại nhìn thấy dương đình vây tay, liền đem những quỷ đồng đó cho thu hút một cái phù trong giấy, muốn ngăn cản, lại bất lực. chớ mắt nhìn dương đình đem tâm huyết của mình cho lấy đi, người nọ nhãn thần phẫn nộ, nhìn dương đình, dường như muốn xanh xanh bắt hắn trò thôn phệ. Thế nhưng Dương Đình căn bản không để ý tới Cười lạnh một tiếng Ngươi mắt phải lớn như vậy lỗi Nên ngươi trả nợ thời điểm tiếp thu thẩm phán đi Vô liêm sỉ Không có nhân có thể đối với ta tiến hành thẩm phán Người quá to Sau đó Trong tay thủ thấn lần thứ hai biến hóa Nhãn thần đều theo lay động Giữa lúc Dương Đình cho rằng Hắn nếu lần ra chiêu thời điểm Lại phát hiện người nọ dĩ nhiên hư hoàng nhất hạ Hướng bên ngoài chạy đi Chờ ở bên ngoài đoạn binh đám người lúc này vô cùng lo lắng Bên trong ngọn đèn nhất minh nhất ám, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Thế nhưng, đang đợi thời điểm, từ bên trong lao ra tới một người ảnh. Nổ súng. đoàn binh lần này quả quyết hạ mệnh lệnh rầm rầm rầm Thương tiếng nổ lớn, không ngừng đánh ra, thế nhưng, chân chính lại không có một có thể bắn chúng. Sau đó, người nọ liền cười lạnh một tiếng, hướng về của bọn hắn xông lại, chứng kiến người nọ vào tới, mọi người hoảng hốt. Ngay cả viên đạn đều không làm gì được bọn họ, cái này để cho bọn họ có chút thuốc thủ vô sách. Đừng nói là bọn họ, đúng vậy đoạn binh, thời khắc này nhãn thần đều trận to. Hắn cũng nổ súng, thế nhưng, tốc độ của người nọ quá nhanh, căn bản không đánh trúng, Mắt thấy sẽ trùng kích qua đây. Bọn họ muốn tránh né cũng không thể, bởi vì, người nọ quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Thế nhưng, đang ở người này sắp trùng kích đến trước mặt thời điểm, lại tại bọn họ hai chỗ bên, phát sinh một tiếng vang nhỏ, giống như một trương vòng bảo hộ bị đụng một cái. Vốn có hung ác người nọ bị cái này bảo vệ cản được, biểu tình lập tức trở nên dữ tợn. Giống. Đối nhau lên trước mắt vòng bảo hộ gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ đang phẫn nộ. Thế nhưng, những thứ vô dụng này, đây là Dương Đình Lâm thời bày ra trận pháp, mặc dù bất lâu dài, thế nhưng đủ ngăn trở hắn mấy hơi thở. Chứng kiến người nọ rốt cục bị ngăn trở, đoàn binh đám người mới yên lòng. Ẩm. Người nọ một quyền đánh vào đang bảo vệ phủ lên mặt, vòng bảo hộ bang bang vang lên. Dường như tùy thời có thể đánh vỡ giống nhau. Cái tình huống này khiến đoàn binh đám người tâm lần thứ hai trở nên tâm thần bất định. Thế nhưng, lúc này, Dương Đình từ bên trong đi tới. Người nọ chứng kiến Dương Đình xuất hiện, âm lành ánh mắt toán độc lập tức trở nên hoảng loạn rất nhiều, giống như là đụng phải chuyện kinh khủng. Người đi không được. Dung lại nói của ngươi, đúng vậy, ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Dương Đình nói một cách lạnh lùng. Người nọ nghe nói như thế, biến sắc, người nọ không có dây rùa nữa, mà là đối Dương Đình nói ra, chỉ cần ngươi có thể thả ta muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thực sự? Ừm. Người nọ hết lòng tin theo nói. Đoàn binh đám người vốn có tuyệt vọng, bị Dương Đình cứu sau đó, một trận ung dung, thế nhưng sau đó, nhìn thấy Dương Đình đi ra, còn không có trầm tĩnh lại, liền nghe được Dương Đình muốn cùng đối phương đàm phán không khỏi lần thứ hai thất vọng. Muốn ngăn cản, nhưng là bọn họ mới biết được, bản thân căn bản không nói gì tư cách. "Tốt lắm á, ta nghĩ muốn mạng của ngươi." Dương Đình nói rằng. Chương 481 Các ngươi đúng vậy tại thêm phiền. Người nọ vốn có vui vẻ, thế nhưng nghe được Dương Đình lời nói sau đó, ngẩn người một chút, sau đó phản ứng kịp. Đây là đang đùa giỡn bản thân. Lúc này giận dữ, hướng về phía Dương Đình nói ra, ngươi đây là đang muốn chết. Ta đây sẽ nhìn một chút. Nhìn ngươi là thế nào khiến ta chết? Dương Đình khinh thường nói. Ngươi đã chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Sau đó, người nọ trong ánh mắt của có một cổ điên cuồng ý tứ. Sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó Mọi người liền thấy làm người ta kinh ngạc một màn, vậy ta đến hoàn hảo người, sọ đầu của hắn dĩ nhiên bay lên. Kể cả sọ đầu của hắn phi động còn có hắn ngũ tạng cùng dạ dày. Hàng đầu thuật, Dương Đình nhướng mày. Đây là nam dương một loại tà thuật, mà người trước mắt này thì triển chắc là phi hàng. Tuy nhiên, hẳn là còn không có luyện đến viên mãn, không phải vậy không thể mang vào nhiều đồ như vậy. Hơn nữa, vẫn là dưới tình huống như vậy, hắn là mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Bay lên đầu lâu càn rỡ cười to. Nhìn Dương Đình, giận dữ nói, người muốn chết. Đầu lâu, tuy nhiên chỉ cao hơn một thước, thế nhưng, lại như là đang không ngừng phi hành. Sau cùng, hướng Dương Đình bên này phi động mà tới. Tốc độ rất nhanh. Người bình thường con mắt căn bản phân biệt không được, thậm chí chớp nã không đến. Chỉ trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Đoàn binh bọn họ thấy như vậy một màn trực tiếp mộng rơi. Thế nhưng, đối với Dương Đình mà nói, căn bản không có bất kỳ cản trở cùng chắc trở. Chờ đến vật kia bay vào sau đó liền trực tiếp điểm ra nhất dương chỉ, hưu, không có ban trúng. tốc độ quá nhanh. thế nhưng, không thể nói là, ngược lại hiện tại tại chân khí sung túc, hưu hưu hưu, nhất dương chỉ không ngừng phát sinh. nếu như là thân thể, sợ rằng không tạo được tổn thương gì, có thể dương đỉnh công kích là nội tạng của hắn cùng dạ dày. chuẩn trái tim đen đủ ám của tôi giọt nẹt truy, nẹt e nụ a toại, nơi đó tương đương yêu đuối. hơn nữa, treo một đống đồ vật, hành động chậm chạp. rốt cục. Trong miệng người kia hét thảm một tiếng. Bị đánh trúng. Ngay sau đó, lại lần nữa bị đánh trúng. Âm thanh không ngừng bay ra, người kia dạ dày tiểu ra hiện tại phá động. Đồ vật bắt đầu không ngừng mà từ bên trong chảy ra. Mà ở vài thứ kia bị đánh lúc đi ra, mặt của người kia sắc mặt rốt cục trở nên sợ hãi. Đây là hắn sau cùng tuyệt kỹ, bản thân liền có nguy hiểm rất lớn, vốn muốn có thể tha trụ một hồi. Thế nhưng, thật không ngờ mới vừa vừa thi triển ra, liền bị phá ra khiến hắn cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Theo vài thứ kia chảy ra, một cổ mùi hôi thối cũng ở trong không khí lan tràn. Mà đoạn binh chứng kiến người này đầu bay lên thời điểm, từ lúc ban đầu kinh ngạc hoảng sợ, biến thành bây giờ yên tâm, cùng với khiếp sợ. Đầu bay ra ngoài, con này tại trong truyền thuyết, thế nhưng, hiện tại liền xuất hiện ở trước mắt của mình, có thể tưởng tượng, nếu như không phải cái này phái tới được Dương Đình, bọn họ đối mặt người này, sợ rằng không cần cái này cuối cùng thủ đoạn đều có thể đem bọn họ toàn bộ cho chi trả ở chỗ này. Quá! Quá lợi hại! Để cho bọn họ căn bản không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng. Bọn họ duy nhất dựa vào đúng vậy xuống ống cùng viên đạn, thế nhưng, khi này nhất ý lại cái gì cũng trở nên vô dụng thời điểm, bọn họ cảm thụ được uy hiếp cùng tuyệt vọng. Nếu như nói hắn để cho bọn họ tuyệt vọng nói, Dương Đình xuất hiện, chỉ sợ cũng phải khiến hắn tuyệt vọng. Làm cho hắn đem mình đầu đều bay ra ngoài. Vài thứ kia rơi một chỗ, thế nhưng... Đợi được những thứ này toàn bộ lưu lúc đi ra, hắn đã hoàn toàn không có hành động năng lực, đầu lâu từ từ rơi chậm lại, đến sau cùng đều không bay nổi. Rơi vào hắn thân thể hai bên trái phải, đoán chừng là muốn một lần nữa lắp đặt đi, thế nhưng, nơi đó có dễ dàng như vậy, đã hoàn toàn không có trọng mới gắn cần phải. Đợi được rơi xuống đất thời điểm, người kia trong ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn dương đỉnh. Ta sẽ thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói rằng, thành quỷ, hừm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thành quỷ khả năng sao. Người kia đầu lâu tại lúc rơi xuống đất, liền hóa thành một bãi nước đặc, thoạt nhìn rất buồn nôn. Đem chung quanh những người đó nhìn dọa cho giật mình, tuy nhiên cái này phải hay không phải để cho người rung động. Tại đầu lâu kia hóa thành nước đặc thời điểm, dương đình vây tay, miệng quát, còn chưa chịu chết. Sau đó, liền hướng phía trước một trảo, dường như đem vật gì vậy cho bắt tới. Ta nói rồi không cho ngươi thành quỷ, ngươi liền nhất định chạy không được. Là này chết đi vong hồn ngươi bây giờ tiếp thu thẩm phán đi. Sau đó, niệm động chú ngữ, một cái quỷ mạch rõ ràng xuất hiện ở trong linh hồn người nọ. Sau đó, đoàn binh bọn họ liền thấy Dương Đình trong tay xuất hiện một cái hư ảnh, thoạt nhìn rất là hư huyễn, thế nhưng, ở thống khổ dễ rủa, quỷ, lẽ nào đây chính là quỷ? Mới vừa hắn sau khi chết, vẫn còn có loại hình thức này tồn tại. Đoàn binh cảm giác mình tam quan đều bị một lần nữa nảy sinh cái mới. Tha ta, tha ta. Ta nguyện ý làm một chuyện gì? Người nọ hướng về phía Dương Đình nói rằng. Tha cho ngươi. Hử. Ngươi làm ra nhiều như vậy chuyện xấu xa. tha cho ngươi, thiên lý năn dung. Sau đó nhất đạo chân hỏa ra hiện tại ở trong tay của hắn, huyển như ma thuật. Ngươi nọ từng trải chân hỏa đốt cháy, không ngừng teo to, âm thanh rất là thê lương. Sau đó, Dương Đình bắt đầu hướng về phía gia hỏa thẩm vấn. Vật này, đã làm quá nhiều án kiện, tại Minh Châu thời điểm, đúng vậy hát thủ sau màn, hiện tại lại lẹn đến Giang Châu thành phố. Tự nhiên cũng mắc phải ngập trời hành vi phạm tội, hiện tại rơi vào Dương Đình trong tay, đương nhiên tốt tốt thẩm vấn. Liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Hắn vừa mới bắt đầu coi như kiên cường, thế nhưng đến sau cùng tại ngân châm dưới sự bức bách, trực tiếp đi vào khuôn khổ. Cầu ngươi, để cho ta chết, để cho ta chết đi. Muốn chết, nơi đó có dễ dàng như vậy. Ngươi phạm vào lỗi, muốn một chút xíu trả lại. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Mà đoạn binh đám người nhìn, thân thể đều ở đây không nhịn được đánh dùng mình. Thật sự là quá mức đáng sợ, muốn chết đều chết không được, đây là có nhiều. Tuy nhiên sau đó, chứng kiến người kia tội ác sau đó, trong lòng cũng là phẫn hận, người như thế liền nên bầm thây vạn đoạn. Đây là hắn ứng hưu bao ứng. Sau đó, Dương Đình vung tay lên một cái, cũng cảm giác trận pháp này trong nháy mắt bị phá ra. Sau đó, những người đó cũng cảm giác trước mắt một lớp bình phong dường như bị biến mất. Đoạn binh đi tới Dương Đình trước mặt, nhìn Dương Đình ánh mắt phức tạp. Nếu như nói trước đây còn có không cam lòng nói hiện tại hoàn toàn không có có ý nghĩ thế này. Lợi hại. Quá lợi hại. Cùng người như thế tranh cường hào thắng, thật sự là buồn cười. Bản thân nơi đó có tư cách. Nhân gia trước đây không để ý tới mình, căn bản là chẳng đáng. Ngày hôm nay, nếu như không phải hắn, sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Chẳng những là hắn, chính là của hắn những huynh đệ này cũng muốn chết. Đoạn binh đi tới Dương Đình trước mặt, sau đó, hướng về phía hắn chân thành nói, xin lỗi, trước kia là ta không hiểu chuyện. Xin ngài nhiều tha thứ Dương Đình cười cười Sau đó hướng về phía hắn nói ra Ta nói không sai chứ Các ngươi tới chẳng những giúp không được gì Ngược lại có thể thêm phiền Đoạn binh lần này lại nghe nói như thế Không có lại phản cảm Ngược lại gương mặt nở nụ cười Đối phương nói không sai Mình quả thật thực sự thêm phiền Nếu như không phải cái kia bình phong che chở Sợ rằng bản thân mấy người sẽ xảy ra chuyện Còn muốn làm phiền Dương Đình ra tay cứu viện Chương 482 Lần thứ 2 độ hóa Vừa rồi hắn giao phó các ngươi đều đã rõ ràng a Dưới đây kết thúc công việc công tác liền giao cho các ngươi, không có vấn đề chứ? Dương Đình hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, nếu như những thứ này dùng làm chúng ta cũng không làm tốt, vậy thì quá không được xứng trước. Đoạn binh vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Nơi này công tác giao cho các ngươi. Ta còn có một số việc về trước đi. Hảo hảo hảo. Đoạn binh vội vàng nói. Dương Đình lần thứ hai trở lại tự điếm, thế nhưng... Mới vừa mới vừa đi tới cửa tiệm rượu, liền đã bị người cho nên tiếp. Là Liên Văn Hùng. Còn có những thứ khác một số người. Nhìn thấy Dương Đình đi tới, nhanh lên đi ra phía trước nắm tay hắn, hướng về phía hắn nói ra, Dương Đình đồng chí, khổ cực ngươi, lần này thực sự khổ cực ngươi. Vừa rồi hắn đã từ đoạn binh nơi đó nhận được điện thoại, giải chuyện đại thể trải qua, biết lần này nếu như không phải Dương Đình xuất thủ, sợ rằng còn muốn tổn thất cự đại. Không có việc gì, là ta phải làm. Dương Đình hướng về phía Liên Văn Hùng nói rằng Thực sự cảm tạ ngươi, ta đại biểu Giang Châu nhân dân cũng cảm tạ ngươi. Liên Văn Hùng nói rằng Ngài nói quá lời, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Lúc tới, lục thị trưởng đặc biệt ta nói, nhất định phải đem chuyện này làm tốt. Ta chỉ là tận lực mà thôi. Dương Đình khiêm tốn nói Cảm ơn. Cảm ơn. Liên Văn Hùng nói lần nữa. Sau đó lại nói, Ngài nhất định mệt chết, nhanh lên đi nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên phòng của ngài ta cho ngài một mình làm chủ, điều chỉnh đến 801. Thế nhưng, 301 gian phòng đồ vật chúng ta không hề động, ngài tùy thời có thể lên đi nghỉ ngơi. Cái này quy cách so với ban đầu căn phòng quy cách cao hơn rất rất nhiều, hiện tại Dương Đình lập được đại công, cái này đãi ngộ tự nhiên muốn phòng đi tới. Không có việc gì, ta thì ra là gian phòng liền ở tốt vô cùng, không cần đưa đến dọn đi. Dương Đình nói rằng, nghe được Dương Đình lời nói, Liên Văn Hùng nhịn không được đối với hắn lần thứ hai tàn thán. Không được kệ tài khinh người, không được kể công tự ngạo, người như vậy, là nhân tài khó được a. Được, vậy ngươi đi lên trước nghỉ ngơi. Sau đó, Liên Văn Hùng đã thông lục Trấn lương điện thoại của. Mặc dù bất tại một chỗ, nhưng là bọn hắn là nhất giới học sinh, vì sao, lén lút cũng có quan hệ. Lao đồng học, ngươi thực sự là giới thiệu một cái tốt giúp tay đưa ta. Ngươi đem hắn lưu ở chỗ này của ta như thế nào? Điều kiện ngươi tùy tiện khai. Chỉ cần có thể ở tại chỗ này, thế nào đều được. Liên văn hùng hướng về phía Lục Trấn Lương nói rằng Nhân tài như vậy, chỉ cần có hán tại, cũng cảm giác yên tâm không ít Muốn móc ta góc nhà, ngươi chớ hỏng mơ tưởng Không có cửa đâu Tại bọn họ thương lượng muốn đem Dương Đình cho giới lúc tới Dương Đình thì ở trên lầu, nhìn những phù văn kia Phu Lục chúng có tám hài đồng linh hồn, đã bị luyện chế thành quỷ đồng Một thân đoàn khí, chứng kiến Dương Đình trong nháy mắt đúng vậy vẻ mặt toán độc Toàn thân tản ra màu đen khí tức, có một loại âm lánh khí chất khiến người ta không nhịn được dùng mình một cái. Quỷ đông là một loại so giá khó dây dưa nhân vật, thường thường đều là lấy thâm độc đợi sưng. Thế nhưng tại Dương đỉnh trước mặt, bọn họ thực sự trở thành tiểu hải tử. Cái này chút tiểu quỷ tuy nhiên cùng hai lần trước thu phục tương đối không giống với, thậm chí lợi hại một điểm. Thế nhưng tại Dương đỉnh trước mặt, tựa hồ không có gì khác nhau. Đem bọn họ thả sau khi đi ra, liền muốn tránh thoát chạy trốn. Mặc dù bây giờ đã không có rất rõ ràng thần trí, thế nhưng đã có bản năng. Bản Năng nói cho bọn hắn biết, Dương Đình không phải một cái người dễ chê muốn phải nhanh triệt cách nơi này, thế nhưng, nào có dễ dàng như vậy. Vừa mới hành động, lại bị nhất đạo vô hình trận pháp cho ngăn cản. Một vệt kim quang hiện lên, những quỷ đồng đó toàn bộ bị đánh gào khóc trực hiếu. Âm thanh rất là thê thảm, khiêm người, thậm chí làm người ta kinh ngạc run sợ. Tuy nhiên, may mà Dương Đình đã trước đó chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy, riêng là tiếng thét này cũng làm người ta tan vỡ. Sau đó... Dương Đình bắt đầu xuất ra chấn hồn chuông, theo chấn hồn chuông lay động, những tiểu quỷ đó biểu tình dử tận chậm rãi trở nên thư giãn, ánh mắt toán độc cũng từ từ trở nên bình thản, tựa hồ không có có cự hận, từ từ trở nên giống như một vậy hài nhi. Thế nhưng trong miệng răng nanh còn có đỏ thắm đôi mắt thủy chung tồn tại, cùng lần trước giống nhau, Dương Đình tiếp tục độ hóa cái này chút tiểu quỷ, bởi vì so với lần trước oán khí càng nhiều, giết chóc lớn hơn nữa, nhân quả lớn hơn nữa, vì sao tiêu hao tâm thần cũng tối đa? Chờ đến tất cả hán khí đều tịnh hóa sạch sẽ thời điểm, tám tiên tiểu quỷ đã kinh biến đến mức trong suốt rất nhiều, nhãn thần trở nên trong suốt, không có hán độc, thế nhưng lại trở nên càng thêm thương cảm. Nhìn Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy khiếp đảm. Muộn muộn, muộn muộn, muộn muộn, này hư nhược linh hồn, lúc này đều ở đây kêu to, trong miệng bọn họ không ngừng hô muộn muộn. Dương Đình run sợ động một cái, sâu đậm thở dài một hơi, vãng sinh đi đời này không có tốt cuộc sống thoải mái, hy vọng kiếp sau có thể bù đắp lại. Dương Đình mong ước đạo, cái này mong ước không phải bình thường thuận miệng nói, mà là dựa theo một loại đặc thù gia trì phương thức. Nếu quả như thật vãng sinh, hy vọng cái này mong ước có thể gia trì tại trên người của bọn họ, để cho bọn họ kiếp sau có thể thật tốt đối lãi. Độ hóa cái này tám tên tiểu quỷ, Dương Đình tâm niệm nhất động, nhanh lên điều tra một chút nói nghĩa giá trị. Chỉ. chỉ một cái tử thu được bốn chục ngàn điểm đạo nghĩa giá trị, nhiều như vậy. Dương Đình vừa nghe, có chút ngây người, điều này thật sự là nhiều lắm. Những quỷ này đồng, không phải bình thường tiểu quỷ, mắc phải đại ác, ngươi đem bọn họ độ hóa, đưa vào vang sinh, thế thiên hành đạo, lẽ ra đạt được nhiều như vậy. Tiểu quỷ này đều có thể được nhiều như vậy, vậy nếu là hắn bị ta đánh chết, nên đạt được bao nhiêu? Dương Đình hỏi, không biết, chắc là nhất bút lớn thu nhập. Hệ thống nói rằng, nghe nói như thế, cái kia phụ lục bị lấy ra. Dương Đình miệng núp ních. Từ bên trong thoát ra một bóng người đến, bóng người kia vừa mới đi ra, liền muốn chạy trốn, đáng tiếc, lại bị Dương Đình lập tức trộn vào thủ đến. Đến bây giờ bước này, ngươi còn muốn chạy sao? Dương Đình hướng về phía hắn lạnh lùng nói. Bóng người kia nhìn Dương Đình sợ hãi cả người run, sau đó hướng về phía Dương Đình cầu xin tha thứ, van cầu ngươi thả ta, thả ta sau đó cam đoan ngươi có đại tạo hóa. 3. Dương Đình một cái tắt tránh khỏi, mặc dù là cái bóng hư hảo, đáng tiếc. Nhiễm chân Long Chi lực bàn tay lại có thể thật thật tại tại đánh vào người này trên mặt. Người nọ bị đánh càng thêm hư huyễn. Nhìn Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng vẫn là tiếp tục kiên cường đạo. Ta là thánh sứ, người đối với ta như vậy, cũng đại phiền phải được. 3. Lại một cái tát. Gia hỏa thành thật. Hiện tại, đem biết đến toàn bộ đều nói cho ta, ngươi chính là cái kia cái gì thánh chủ, còn có tổ chức của ngươi, tại sao tới đến hoa hạ, toàn bộ đều nói cho ta, có thể, ngươi có thể thiếu bị chút khóc. Người nọ cắn răng không đuông. Dương Đình nhìn thấy hắn như vậy, khoe miệng cười nhạt, tùy rồi nói ra, người hay nhất vẫn cho ta chống, ta ngược lại muốn nhìn một chút người rốt cuộc có thể chống bao lâu. Sau đó, Dương Đình ngân châm trong tay lần thứ hai lấy ra. Nhìn ngân mang, ra hỏa sợ. Ta nói, ta nói, ta nói. Trường 483, trở về Minh Châu. Người nọ nhìn thấy ngân châm, nghĩ đến cái loại này sống không bằng chết tư vị, bật người chiêu, buồn mềm. Dương Đình chẳng đáng mắng. Sau 20 phút, Dương Đình đạt được sở hữu mong muốn tin tức. Thế nhưng, ngay vào lúc này, Dương Đình điện thoại di động vang lên lần nữa đến. Là đoạn binh điện thoại. Dương Tiên sinh người nọ cho cứu hoa sơn địa phương, dường như có mai phục, huynh đệ của ta sau khi đi vào, sẽ không có trở ra. Người xem, có thể hay không lại tới đây một chút. Nói ra lời này, đoạn binh cảm giác mình mặt mò nóng lên. Quét liên tục vĩ công tác cũng không có làm tốt. Hắn cảm giác mình rất không xứng trước. Nghe nói như thế, Dương Đình trầm mặc chỉ chốc lát. Các ngươi trước ở nơi đó chờ, ta sau đó liền đến. Sau đó, Dương Đình cúp điện thoại, xoay người lần thứ hai nhìn về phía cái kia đã kinh biến đến mức suy yếu vô cùng linh hồn. Hỏi nói đi, cứu hoa sơn là chuyện gì xảy ra? Nghe được cứu hoa sơn ba chữ, người kia linh hồn rõ ràng hoảng nhất hạ. Tùy rồi nói ra, chỗ đó có một yêu tà. Ta cũng không dám trêu chọc chúng ta nước giếng không phạm nước sông. hừ Ngươi sớm biết rằng nơi đó sẽ có mai phục, có thể ngươi vẫn như cũ còn nói cho ta biết, hơn nữa đem những này tin tức trọng yếu cho cô ý giấu giếm. Ngươi là dụng tâm kín đáo A. Dương đình ánh mắt của dày đặc, nhìn ngươi nọ, ngươi nọ cả người khởi một lớp da gà, bị sợ hư. Ta không phải cố ý, không phải cố ý, không phải cố ý. Hừ, ta xem ngươi là cần ăn đòn. Sau đó, lại lần nữa một chầm đã đâm đi, trong phòng truyền đến một tiếng khóc quỷ. Sau 20 phút. Dương Đình lần thứ hai đi tới Cửu Hoa Sơn gặp chuyện không may địa điểm. Chứng kiến Đoạn binh. Đoạn binh nhìn thấy Dương Đình qua đây sau đó, sắc mặt có chút khó coi. "Xin lỗi, lại cho người ra ngựa. Đoạn binh có chút ngượng ngùng, đương nhiên không có ý tứ, đây là đơn giản nhất kết thúc công tác cũng làm không được, hắn cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực. Có thể Dương Đình lại không có bất kỳ cười nhạo, mà là tiết lộ chân thật chi nhãn, hướng bên trong nhìn lại. Nói ra, "Không sao, mấy thứ này quả thực vượt qua các người phạm vi xử lý." Dương Đình đi vào. Sau nửa giờ, lại đi tới. Mà ở phía sau hắn cũng một con. Hoàng Tử lang. Nói là hoàng Tử lang đều không tin, dĩ nhiên dáng dấp như là chó sói. Người nọ đi tới đoạn binh trước mặt, hung hăng nói, nói cho ngươi biết tiểu tử, không nên ngạc nhiên, sau đó càng không cần loạn nổ súng. Không phải vậy ngươi sẽ chết. Lần này xem ở trên mặt của hắn sẽ không cho các ngươi một phen tính toán. Nếu như nếu có lần sau nữa, ta sẽ phải bị ngươi chờ coi. Sau đó. Hoàng tử Lang như một làn khói ngâm nước không có, biến mất ở Dạ Ma Nà Cả. Nhìn đoàn binh đám người một trận kinh dị, thật sự là quá bất khả tư nghị. Một cái Hoàng tử Lang, một cái biết nói chuyện Hoàng tử Lang, còn có một cái đầu lâu bay ra ngoài quái nhân. Chuyện này bọn họ trước đây cũng trải qua linh dị thời gian, thế nhưng giống như lần này như thế ly kỳ cổ quái, quả thực không nhiều lắm, nhất định chính là không có. Tuy nhiên nhìn về phía dương đỉnh trong ánh mắt của cũng càng thêm kính nể. Lần này nếu không phải Dương Đình, sợ rằng Được rồi Nếu không phải hắn, bọn họ những người này Cũng không biết chết bao nhiêu lần Tất cả mọi chuyện trọn vẹn giải quyết Người nọ thân tử, mà ở hắn chỗ hẳn thân Tìm được hải tử Có một vài nhân thể bộ phận Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình Biến thái sát nhân cuồng Đây là đối với hắn cuối cùng định nghĩa Thế nhưng, chỉ đoạn binh bọn họ biết Người nọ rốt cuộc là cái gì Lần này Giang Châu cử hành thịnh đại vui vẻ Đưa tiễn nghi thức Chỉ vì Dương Đình trợ giúp bọn họ giải quyết cái này vấn đề lớn nhất Dương Đình, ngươi nếu là nguyện ý ở lại Giang Châu Có yêu cầu gì đều có thể nói ra Minh Châu đưa cho ngươi Chúng ta dù cho coi như là táng gia bại sản cũng phải cấp ngươi Liên Văn Hùng Hướng về phía Dương Đình nói rằng Mà đoạn binh càng đối với Dương Đình phục sát đất Bọn họ Long Ngũ Tổ người lần này có thể giảm thiểu đến thấp nhất Toàn dựa vào Dương Đình công lao Tuy nhiên hắn là huyền giai tu vi Thế nhưng, cảm giác mình tại Dương Đình trước mặt không một chút cơ hội phản kháng. Dương Đình cười cười, sau đó đối nhau của bọn hắn nói ra, cảm tạ thịnh tình của các ngươi giữ lại. Tuy nhiên, ta nghĩ, thích hợp nhất ta, cũng còn là Minh Châu. Liên Văn Hùng sau cùng, đưa qua một khối huy chương. Giang Châu thành phố anh hùng. Giang Châu thành phố vinh dự thị dân. Giang Châu nhân bằng hữu. Ba cái quang vinh danh sưng. Chứng kiến những thứ này, Dương Đình hướng về phía Liên Văn Hùng túi đầu cảm tạ. Đây là phát ra từ nội tâm. Mấy thứ này đều là đạo nghĩa giá trị a. Mà những hài đồng kia bị độ hóa, thu được 4 chục ngàn điểm đạo nghĩa giá trị, mà vụ án này phá hoạch liền thu được đến 1 vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Chủ yếu nhất là cái kia đầu sọ gây nên điện tội, đạt được thập vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Lập tức có 17 chục ngàn ma ngươi đạo nghĩa giá trị. Theo tốc độ này thu thập xuống phía dưới, hẳn rất nhanh là có thể đạt được 300,0000 điểm đạo nghĩa giá trị. Dương Đình Hưng Cao thải liệt nói rằng, ngay vào lúc này Dương Đình điện thoại vang lên lần nữa, nhận vừa nhìn. Dĩ nhiên là Từ Quân Nghiêu điện thoại. "Này, ngươi đang ở đâu? Ta muốn đi, ngươi không tới tiễn ta đoạn đường sao?" Từ Quân Nghiêu đối nhau cái này Dương Đình nói rằng. "Đi? Nhanh như vậy ạ?" Dương Đình hỏi ngược lại. "Làm sao ngươi luyến tiếc ta? Ngươi nếu như luyến tiếc ta, ta là hơn trụ mấy ngày nay." Từ Quân Nghiêu nói rằng. Nghe được Từ Quân Nghiêu lời nói, Dương Đình có chút ngượng ngùng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì được, không đùa ngươi, chúng ta ngày mai buổi sáng ly khai, ngươi nếu có thể chạy về nói, sẽ trở lại à, ta muốn lại gặp ngươi một chút. Thừa Quân Liêu không tỵ hiểm chút nào nói rằng, nàng chính là cái này tính cách, dám yêu dám hận. được, ta tận lực chạy trở về. Dương Đình nói rằng, ừ, được, ta chờ ngươi. Thừa Quân Liêu hướng về phía nói điện thoại đạo, cung điện thoại. Lần thứ hai đối mặt này mở rượu. Dương Đình ai đến cũng không cự tuyệt. Liên Văn Hùng hướng về phía Dương Đình nói ra. Sau đó nếu là có thời gian, liền thường đến Giang Châu, ở đây đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Cảm ơn. Thực sự vô cùng cảm tạ Dương Đình hướng về phía Liên Văn Hùng cùng đoàn binh nói rằng. Sau cùng, Dương Đình lần thứ hai bước trên trở về Minh Châu Lộ. Từ quân yêu là ngày mai buổi sáng máy bay, tối hôm nay gấp gáp như vậy trở lại, hắn còn có một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu đúng vậy đem A-ma hồn phách trở về vị trí cũ. Lý Ngọc Nga là chuyện của con đã chịu nhiều như vậy khổ, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Hắn không muốn Lý Ngọc Nga có tiếc đối, tuy nhiên chưa từng có nói qua, thế nhưng, Dương Đình biết, làm làm mẫu thân Lý Ngọc Nga, tìm kiếm hài tử tìm kiếm lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được, thế nhưng nhìn thấy cũng một cái ở trên giường không thể động hài tử, khiến trong lòng của nàng cưng rắn rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Hơn nữa, đây là một cái nhiệm vụ, hắn được đưa sắp hoàn thành. Tại hơn 7 giờ tối thời điểm, trở lại Minh Châu trong nhà, Diệp Viễn lần thứ hai làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Ừ, cũng là ngươi làm ăn ngon. Ta ở bên ngoài mấy ngày nay tuy nhiên cũng có thể ăn không sai, thế nhưng, liền thì không bằng nhà mùi ngon. Dương Đình nói rằng. Diệp Viễn cười cười, lại yên lặng là Dương Đình thiêm một chén. Cơm nước xong. Dương Đình hướng về phía Lý Ngọc Nga nói ra, Lý Thẩm, ngày hôm nay sẽ đối nhau ao mau trị liệu, một hồi ngươi cứ ở bên cạnh nhìn đi. Chương 484, thế nhưng, ta muốn ba bà. Đồng nhiên nghe nói như thế, Lý Ngọc Nga có chút không phản ứng kịp, sau đó hướng về phía Dương Đình nói ra, Ngươi, ngươi nói là sự thật. Thanh âm của nàng đều run, có chút khó mà tin được, cuộc sống như thế đã đợi thật lâu. Hiện tại Dương Đình nói cho nàng biết, để cho nàng, để cho nàng quả thực không thể tin được đây là thật. Ừ, lập tức sẽ đối với hắn tiến hành trị liệu. Khả năng còn cần hỗ trợ của ngươi. Dương Đình nói rằng, cái gì, cần ta hỗ trợ, ta có thể làm gì. Ngươi nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể làm được, muốn ta can cái gì cũng được, dù cho là mạng của ta. Lý Ngọc Nga hướng về phía Dương Đình nói rằng. Dương Đình cười cười, tùy rồi nói ra, Lý Thẩm, không có nghiêm trọng như thế, chỉ cần ngươi đến lúc đó có thể phải gọi hắn. Linh hồn suy yếu, hiện tại cho dù là cho A Mao đã bổ cứu, thế nhưng chịu dài như vậy khổ, hơn nữa thụ hành hạ, vì sao, có chút không muốn tỉnh lại, nếu là có thể tránh né tại trong linh đài rất có thể sẽ bởi vì cảm giác được về đến nhà, thậm chí tìm được cảng tránh gió mà không nguyện tiếp thu hiện thực, trở thành người thực vật. Thậm chí sẽ cố ý che đậy tất cả ngoại lai kích thích, lúc này, liền cần hắn tại trong đấy lòng thân tình đến hô hoàn hắn. Bây giờ A Mao đã rất hư huyễn. Chờ đến tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, Dương Đình đem A Mao linh hồn cho thả ra ngoài. Dương Đình muốn muốn cùng hắn giao lưu, thế nhưng, thế nhưng thật sự là quá mức sợ, hư ảo thần ẩn đều ở đây không nhịn được run run. Nguyên lai còn có đoán nghiệm cái bọc, hiện tại đoán nghiệm không có, biến thành bộ dáng như vậy. Dương đình sau đó niệm động chú ngữ, tại nơi chú ngữ vang lên thời điểm, a mao đầu đột nhiên phát quang, tại nơi mi tâm phản phát sáng lên một chiếc đèn giống nhau. Theo cái này quang sáng lên, a mao linh hồn như là tại trong biển khổ cạnh tranh độ tàu thuyền, đột nhiên tìm được phương hướng, sau đó liền lập tức nào tới. Cái này bản thân liền là thân thể hắn, độ phù hợp tự nhiên là trăm phần trăm, tại a mao linh hồn vào vào thân thể sau đó. Dương Đình lần thứ hai đánh ra một cái pháp quyết lao bó bực quang A mau ngón tay của hơi động một cái Sau đó lại lần nữa khôi phục yên lặng. Thấy như vậy một màn Vốn có có chút cao hứng Lý Thẩm Sau đó lại trở nên không biết làm sao Nhìn Dương Đình Cũng không biết nên làm cái gì Lý Thẩm Hắn hiện tại đã linh hồn trở về vị trí cũ Thế nhưng Linh hồn có chút suy yếu Ngày trước kêu kêu Hiện tại có thể sao Lý Thẩm hỏi Có thể Lý Thẩm nước mắt lần thứ hai lăn xuống đi ra Giờ khắc này, bọn nàng, nàng chờ lâu lắm. Tiếp tục hướng về phía thân thể hô. "A Mao, ngươi tỉnh sao?" "A Mao, ta là Mụ Mụ, A Mao, ngươi tỉnh lại đi, xem xem Mụ Mụ." "A Mao, ngươi chịu khổ, Mụ Mụ tìm ngươi thật là khổ cực." "A Mao." Lý Thẩm sau đó hướng về phía A Mao bắt đầu khóc lóc kể lệ. "Ngươi biết không, ba ba Mụ Mụ tìm ngươi tìm thật khổ cực, ngươi nhanh mở mắt xem xem Mụ Mụ." Hai bên trái phải, Diệp Viễn nhìn đã khóc thành lệ nhân Lý Thẩm. Nước mắt cũng chảy ra. Ở một bên ở, ngươi nói cho hắn cố sự, đưa hắn sự tình trước kia, vui vẻ hoặc là bi thương mà. Đều được. Muốn tỉnh lại hắn. Dương Đình ở bên cạnh nói rằng, hiện tại, chỉ có thể dựa vào thân nhân của hắn. Nếu như không phải lần trước dùng một lần cao cấp hoàn hồn đan, sợ rằng hiện tại coi như là linh hồn tìm trở về, cũng khó mà hoàn dương. Nghe được Dương Đình lời nói, lý thẩm, lần thứ hai hướng về phía A Mau nói, giảng thuật nhà bọn họ sự tình. Nói nói, Lý Thẩm cười, khi đó, tuy nhiên trong nhà nghèo, thế nhưng một nhà ba người qua rất vui vẻ, hài tử đáng yêu, trượng phu có khả năng, ngày lễ ngày Tết, còn có thể cải thiện sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, từ A Mao sau khi đi, hết thể đều biến. Thế nhưng, những ký ức này, tại Lý Thẩm trong đầu, như là quý báu nhất bảo tàng giống nhau, thỉnh thoảng hồi ức, hiện tại, hướng về phía hài tử tự thuận, trên mặt là cái loại này hạnh phúc quan mang. Nàng nguyện ý không có thứ gì, nguyện ý vẫn khăng khổ. Nguyện ý vẫn nghèo khó, chỉ cần cả nhà bọn họ có thể hòa hòa mỹ mỹ là tốt rồi. Lý thẩm nói rất đầu nhập, lại tựa như có lẽ đã trở về cho đến lúc này. Nhưng không có phát hiện, Nam ở trên giường A Mau, lúc này, hắn biểu tình cũng thay đổi, không còn là chất phác, không còn là khô khăn, mà là trở nên bình thẳng. Như là lần thứ hai trở lại ôm trong ngực của mẹ. Dương Đình không biết Lý thẩm là lúc nào ngủ, hoặc là căn bản đúng vậy một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Dương Đình nghe được một tiếng gào khóc. Khóc lớn tiếng hào. A mau. A mau. Tỉnh. hắn tỉnh. Gian phòng bên kia, truyền đến Lý Thẩm tiếng la kích động. Chờ đến Dương Đình cùng Diệp Viễn đi tới thời điểm, đã thấy Lý Thẩm ôm A mau tại khóc giống. Diệp Viễn cũng là nhìn động dung. A mau sắc mặt tái nhợt, nhãn thần rất là cao hứng. Nhìn Lý Thẩm, dường như không thể tin được đợi tất cả đều là thật. Mẹ! Ta đây là ở đâu trong? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta cảm giác mình làm một cái thật lâu thật dài đáng sợ mộng. A Mao hướng về phía Lý Thẩm nói rằng. Hai tử, đây là Dương Thúc Thúc ra, là Dương Thúc Thúc cứu ngươi. Lý Thẩm hướng về phía A Mao nói rằng. A Mao nhìn Dương Đình, nói ra, ta hình như đã gặp ngươi. Dương Đình cười cười, tùy rồi nói ra, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Là chúng ta tương đối hợp ý. Nghe được Dương Đình lời nói, A Mao trên mặt cười, mặc dù có chút vô lực, thế nhưng có thể nhìn ra được rất vui vẻ. Ba ba đây. A Mao hướng về phía Lý Thẩm hỏi. Lý Thẩm vốn có cao hứng khuôn mặt, lập tức cứng ngắc. Vừa mới dừng lại nước mắt, lần thứ hai rơi ra. Ba hắn đã chết. Đã tại tìm trên đường đi của hắn bị xe đâm chết. Nghĩ đến số khổ trượng phu, Lý Thẩm nước mắt cũng không nhịn được tuôn trào ra, nhưng là bây giờ nàng không dám nói cho con của mình, sợ rằng hiện tại hài tử tâm tình kích động, tạo thành tổn thương. Ba ba ngươi ở bên ngoài cho ngươi kiếm tiền đây, sẽ trở về ngay thôi. Lý Thẩm hướng về phía A Mao Ta nghĩ hắn, ta ở trong mơ, bị người khi dễ thời điểm, ta chỉ muốn, ba ba ta tại là tốt rồi, bọn họ cũng không dám khi dễ ta. A Mao hướng về phía Lý Thẩm nói rằng, ở trong mắt hải tử, ba ba là văn năng, là bọn hắn bảo hộ thần. Tại bọn họ thụ khi dễ thời điểm, người thứ nhất bảo hộ thần, liền là cha của mình. Thế nhưng, A Mao, phụ thân của hắn đã tại tìm kiếm trên đường đi của hắn bị xe. Sợ rằng lại cũng không nhìn thấy. Những thứ này Dương Đình tự nhiên biết. Sau đó, Dương Đình đi tới, hướng về phía A Mao nói ra, ngươi yên tâm, ba ba ngươi hắn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, hắn lúc đi nói cho ta, sau đó muốn ta bảo vệ ngươi, vì sao, sau đó không người nào dám khi dễ ngươi. Thế nhưng, thế nhưng, ta nghĩ ba ba. A Mao nói rằng, phu ái, không chỉ là bảo hộ, không người thay thế. Nghe nói như thế, Lý Thẩm lần thứ hai khóc lên, nước mắt rơi xuống, sau cùng, từng thanh hải tử ôm vào trong ngực khóc nói ra, "A Mao nghe lời, ba ba bật quá, qua một thời gian ngắn ba ba sẽ trở lại." "Ừ." A Mao gật đầu. Dương Đình đi ra ngoài, nhãn thần có chút trở mặc. Chương 485: Có bom. Nhìn Dương Đình thương cảm, Diệp Viễn nhẹ nhàng tựa ở Dương Đình trên lưng, đối với hắn ăn ủi, cái thế gian này sự tình, lúc nào cũng có rất nhiều không hoàn mỹ, thế nhưng, chúng ta muốn bản thân học được điều tiết, tranh thủ để cho mình qua hài lòng. Mặc dù bây giờ A ba ba không ở, thế nhưng Cả nhà bọn họ mà nói, mặc dù bất hoàn chỉnh, thế nhưng chí ít gia đình còn đang. Ừ Dương Đình gật đầu. Sau đó liền để cho bọn họ cùng ngươi ở cùng một chỗ đi. Dương Đình nói rằng, ừ, ta cũng giống vậy nghĩ. Sau đó Lý Thẩm cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, ngươi không ở thời gian, ta còn có người trò chuyện. Hơn 10 giờ thời điểm, Dương Đình lần thứ 2 lái xe đi tới tử quân Nghiêu trong biệt thự. Nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi. Dương Đình hỏi, đúng vậy, trong công ty sự tình nhiều lắm. Cần muốn trở về xử lý. Từ quân nghiêu nói rằng, đi, ta đưa ngươi. Dương Đình sau đó đem những hành lý đó nâng tới. Dương Đình đem đồ vật trang hảo sau đó, nhìn thấy từ quân nghiêu còn đang nhìn nhà kia, trong ánh mắt tựa hồ có hơi bất xá, nhịn không được hỏi nhìn cái gì chứ. Lần này ở chỗ này, ta dường như cảm nhận được ra cảm giác. Ngươi muốn là ưa thích phòng này, có thể thường thường trở về A, ngược lại mù mịt rất nhanh. Từ quân nghiêu sau đó nhìn Dương Đình nói ra, ra, không phải phòng trọ. Cảm nhận được ra cảm giác đi, không phải là bởi vì phòng này, mà là bởi vì phòng này đã từng ở qua người. Nghe nói như thế, Dương Đình không nói lời nào, hắn biết từ quân nghiêu thoại lý Hưu thoại, tuy nhiên, mình có thể làm gì chứ? Chỉ có thể giả câm vỡ điếc. Nhìn thấy Dương Đình không có tiếp tục nói hết, từ quân nghiêu có chút mất mát. Tuy nhiên sau đó nói tiếp, nghe nói ngươi đi công tác. Gấp gáp như vậy gấp trở về, là không phải là bởi vì ta. Từ quân nghiêu hỏi. Không phải. Chuyện bên kia xong xuôi, hơn nữa, ta chỗ này còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Dương Đình nói rằng, không có tí sức lực nào, ngươi coi như là hò hét ta, nói cho ta biết là bởi vì ta vì sao mới nhanh như vậy chạy về, không được sao? Thừa Quân Liêu nhìn Dương Đình nũng nịu nói rằng, thế nhưng ta không thể lừa ngươi a. Dương Đình nói thật, ta chỉ muốn để cho ngươi gạt ta, ngươi thì không thể gạt ta sao? Thừa Quân Liêu có chút tức giận nói rằng, ngậy. Dương Đình không nói gì. Các ngươi nữ hài tử, không phải ghét nhất thích nói dối nam tử sao? Từ quân nghiêu sướng sở, tùy rồi nói ra, chúng ta là đáng ghét nói dối nam tử, thế nhưng, chúng ta đang ghét hơn nói thật nam tử. Vậy các ngươi thích nghe cái gì nói? Thích nghe lời vô ích. Từ quân nghiêu nói rằng, Từ quân nghiêu không có vẫn phụng hiệu vẫn kéo dài nữa, mà là chủ động hướng về phía Dương Đình nói, nàng biết, nếu như tại như vậy vẫn rằng có nữa, bọn họ sẽ xa nhau, ngay cả còn dư lại thời gian chưa từng. Nàng có thể không muốn như vậy. Sau đó, hướng về phía Dương Đình nói ra, ngươi đi cho ta đi, ta nuôi sống ngươi, như thế nào đây? Đây coi như là bao dưỡng sao? Ngươi nghĩ như thế nào đều được? Nếu như cảm giác, đây là bao dưỡng, vậy ngươi bao dưỡng ta được chưa? Nghe nói như thế, Dương Đình cảm giác mình có chút ăn không tiêu. Quá trực bệnh, gan quá lớn. Khiến hắn có chút ứng phó không được. Ta có bạn gái. Dương Đình nói rằng, nghe nói như thế, Thứ quân Nghiêu sắc mặt có chút buồn bã. Tùy rồi nói ra, ta ghét nhất loại người như ngươi không hiểu phong tình nam nhân. Thế nhưng nhưng trong lòng đạo, thế nhưng, bây giờ ta, hết lần này tới lần khác như là mê muội giống nhau. Đi tới phi trường thời điểm, thứ quân Nghiêu xuống xe. Sau đó, Dương Đình đem hành lý nói xuống tới. Tại Dương Đình còn không có đứng vững thời điểm, thứ quân Nghiêu đã sải bước cánh tay của hắn. Dương Đình muốn tránh thoát, thế nhưng thứ quân Nghiêu lại ôm rất căng. Nói ra, không nên nhỏ mọn như vậy sao. Ta chính là mượn dùng một chút. Thế nhưng, tại trong phi trường lại chứng kiến đã chờ ở nơi đó Nguyệt Nhược Hàn. Tại Dương Đình chứng kiến Nguyệt Nhược Hàn thời điểm, Nguyệt Nhược Hàn đồng dạng chứng kiến bọn họ. Trong ánh mắt của nàng có chút đau đớn, thế nhưng, sau đó liền khôi phục bình thường. Cảm ơn ngươi qua đây tiện ta. Từ quân Nhiêu hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, không cần khách khí. Nguyệt Nhược Hàn hướng về phía Từ quân Nhiêu nói rằng, sau đó, Từ quân Nhiêu bỏ qua Dương Đình, ngược lại tới gần Nguyệt Nh thấp giọng với nàng nói ra, ngươi có phải hay không có chút không được tự nhiên? Không có a, ta rất khỏe. Hào muội muội, ta thật ước ao ngươi. Ngươi thực sự là gặp may mắn điều kiện gần thủy lâu đài. Nói cho ngươi biết, ngươi nếu là không dành thời gian, đến lúc đó đừng trách tỷ tỷ không được trưởng nghĩa. Từ Quân nghiêu nói rằng, Nguyệt Nhược hàn lông mày chớp một cái, lại không có có phản ứng chút nào. Sau đó, Từ Quân nghiêu yếu ớt thở dài nói ra, hắn lớn lên đẹp trai sao? Không đẹp trai. Thế nhưng. Vì sao chúng ta đều đối với hắn cứ như vậy mê đây? Thật không hiểu nổi. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ hai bên trái phải đi ra một người. Hành động rất quỷ dị. Lúc này, đang ở vội vội vàng vàng hướng đăng ký thất đi chạy đi. Dương Đình chân thật chi nhãn mở ra, liền thấy ở trong tay bọn họ, dẫn theo bom. Phân tử. Vẫn chưa đi vào phi trường. Mắt thấy muốn đi đi vào. Dương Đình biến sắc. Sau đó, hướng về phía lưỡng người nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một hồi. Không cần động, không nên đăng ký. Nói xong, từ từ dựa vào đi. Tại bọn họ cách đó không xa, chính là chỗ này loại này khảo sát đoàn, người nọ lập tức phải tiến nhập phòng chờ. Đang ở Dương đỉnh vừa mới đến gần thời điểm, cái kia nhân đã bị ngăn lại. Bị An Kiểm ngăn lại. Thế nhưng vừa mới ngăn lại, tên kia liền đem mình thuốc nổ cho lộ ra đến. Sau đó, dĩ nhiên từ hai bên trái phải đoạt lại một cô bé. Không được núp ních. Toàn bộ tất cả không được núp ních. Người nào ta giống như nàng đồng quy vũ tận. Trong tay người kia nắm một cái điều khiển từ xa, có vẻ rất là điên cuồng. Một màn này đem tất cả mọi người cho dọa cho giật mình. Tất cả mọi người lui xa xa. Mà ở trong tay của hắn, còn lại là một cô bé. Lúc này, mụ mụ của nàng ở một bên khóc. Nhìn mình hai tử bị ép buộc, có chút bất lực. Hai tử kia hiện tại rất thương cảm bị kẻ bắt cóc bắt cóc giả, có chút không biết làm sao, rất là sợ, sắc mặt khó coi. Hai bên trái phải đã có phòng bạo cảnh sát hơi đi tới, thế nhưng, căn bản vô dụng, nam tử kia cầm đứa bé kia uy hiếp người chung quanh, khiến mọi người có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Để cho ta đăng ký. Trong dân cư kêu gạo. Trang diện rất loạn, rất nhanh kinh động hàng không người trong công ty. Rất nhiều người đều ở đây đứng xa xa nhìn, những cảnh sát kia dơ lá chắn chống bạo loạn không ngừng tới gần, thế nhưng, cách hắn xa ba trượng thời điểm, cũng đã dừng lại, cũng không dám. Nữa di động. Bọn họ sợ làm tức giận nam tử này, đối nhau cô bé kia tạo thành thương tổn. Dương Đình trực tiếp móc ra giấy chứng nhận, gỡ ra phòng ngừa bạo lực cảnh sát, hướng người nọ đi lên. Người đừng tới đây. Người đừng tới đây. Thế nhưng, Dương Đình lười để ý. Vẫn như cũ tới gần, mười thước, 9m, 8m. Cử động nữa, ta liền nổ chết nàng. Người nọ uy hiếp nói. Bên cạnh quần chúng cũng là mướt mồ hôi. Không biết nam tử này muốn làm gì. Chương 486 Rốt cục có người giám tiếp. Minh Châu lớn bên ngoài quán rượu tất cả đều là Vân Mộng fan. Bọn họ đều là là xem Vân Mộng mà tới. Thế nhưng, nhưng không biết, bây giờ Vân Mộng đã gặp phải nguy cơ to lớn. Tại Minh Châu, chỉ cần chúng ta lão đại gật đầu, ngài có thể thông suốt. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta lão đại lắc đầu, cam đoan ngài nửa bước khó đi. Nữ nhân kêu kiêu ngạo nói rằng, Vân Mộng vẻ mặt hàn xương, loại chuyện này là chưa từng có. Trước đây, bản thân chưa bao giờ sẽ gặp phải loại chuyện này. Phụ thân của nàng từng là phương nam quan lớn, một phương đại quan, ai dám gây sự với nàng. Thế nhưng, hai tháng trước, phụ thân được mời đến hội báo công tác, sau đó truyền lên ra, phụ thân bởi vì trọng đại tài sản vấn đề, bị song quy, lập tức sụp đổ hắn. Của nàng che chở không có. Một tháng này nàng đã rõ ràng cảm giác được người chung quanh thái độ đối với nàng biến hóa. Trước đây, trong công ty những thủ trưởng kia kinh lý, rất nhiều đều phải ngồi sao đi ra ngoài buổi tiểu, có thể là tới nay đều không người nào dám ép buộc nàng. Thậm chí hỏi cũng không dám hỏi. Thế nhưng, hiện tại, lập tức biến, ba ba rơi đài, cái này che chở mình một phương thiên đột nhưng sụp đổ. Tất cả áp lực đều áp ở trên người hắn để cho nàng có chút thở không nổi. Tới Minh Châu trước khi, công ty kinh lý dĩ nhiên ám chỉ nàng, muốn nàng đi bồi địa phương một cái phú thương đi uống rượu. Nàng, luôn từ cự tuyệt. Thế nhưng, cự tuyệt sau kết quả chính là bản thân khắp nơi bị người làm khó dễ. Một tuần lễ sau đúng vậy Minh Châu ca nhạc hội, thế nhưng... Đến bây giờ, bản thân vẫn luôn còn bị ngăn ở bên trong quán rượu. Muốn diễn tập đều không được. Điều này làm cho nàng quả thực đều nhanh điên. Người đại diện tiểu điền hướng về phía nàng nói ra, mộng ngộng, nếu, ngài liền đáp ứng đối phương đi, dù sao thì là bồi tử mà thôi, lại sẽ không có cử động. Nghe nói quý lao bản làm người rất chính phái, hắn nói, hắn đúng vậy ngưỡng mộ tài ba của ngươi, vì sao, muốn muốn cùng ngươi cùng đi ăn tối, mục đích đúng là đơn thuần như vậy. Nghe được người đại diện điền mưa, Vân Mộng sắc mặt có chút khó coi. Nàng không tin sự tình chỉ Điền Ngữ nói đơn giản như vậy, càng sẽ không tin tưởng đối phương ôm ấp tình cảm liền đơn thuần như vậy. Thế nhưng, hiện tại quả thực đã không có biện pháp. Nhìn thấy Vân Mộng còn đang do dự người, Điền Ngữ nhịn không được nói lần nữa, mộng ngộng, ngươi cũng không cần do dự nữa, nếu như chậm trễ nữa, liền không có thời gian. Ngài cũng biết, Vân Thúc đã rơi đài, trước đây bán ngải mặt mũi những người đó hiện tại cũng sẽ không cho. Nửa ngày sắc mặt, Ngài ở nơi này trong vòng cũng hôn lâu như vậy, nên biết cái vòng này bên trong quý củ. Điền ngữ hướng về phía nàng nói lần nữa. Ta cam đoan, vương lão bản không thể đối với ngài thế nào. Hơn nữa, ngươi còn có bảo tiêu đây, sợ cái gì? Điền ngữ hướng về phía nàng nói lần nữa. Nghe nói như thế, vân ngọng rốt cục như là quyết định giống nhau. Nói ra, được rồi. Ta đi, thế nhưng, trước lúc này, ta muốn lại tìm một bảo tiêu. Hiện tại mất đi phụ thân che chở bản thân liền muốn kiên cường, không thể lại như thế vẫn yếu đuối xuống phía dưới. tuy nhiên quyết định đi, thế nhưng là bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là quyết định lại tìm một bảo tiêu, một cái thực lực vượt qua thử thách, lại dám ở quý hồ trước mặt gọi nhịp bảo tiêu. bây giờ bảo tiêu thực lực tạm được, nhưng nếu là khiến hắn tại quý hồ trước mặt gọi nhịp, chỉ sợ hắn không có can đảm này. có thể chỉ cần ngươi nguyện ý đi, dù thế nào đều được. điền ngữ cao hứng nói. vân ngọc nhìn thấy điền ngữ vui vẻ tinh thần. Trong lòng nhịn không được không được tự nhiên, thế nhưng, cũng không nghĩ nhiều, tất cánh giá điển ngự thế nhưng cùng bản thân đã nhiều năm. Sẽ không có vấn đề. Vân Ngọng muốn tìm bảo tiêu, đương nhiên rất dễ dàng, là có tiền, thế nhưng, làm những bảo an công ty đó đem nhân viên của chính mình đưa đến Vân Ngọng trước mặt thời điểm, nàng hoàn toàn thất vọng. dám ở quý hổ trên địa bàn vỗ bàn sao? Vân Ngọng câu nói đầu tiên thì lại hỏi. Quý hổ đó là cái kia muốn thỉnh bản thân ăn cơm địa đầu xà, vẫn muốn hẹn thấy mình lần này tới Minh Châu sau đó nhiều lần quấy rầy bản thân muốn bản thân cùng hắn đi ăn cơm nghe nói là Minh Châu tân tân quý tộc vân ngọng trong lòng hèn mọn cái gì quý tộc bất quá là Lưu manh A thế nhưng đối phương nhận được điện thoại sau đó liền vội vã ngủm dám cùng quý hổ vô bản đây không phải là muốn chết sao tương khai sơn ngã lông dài truyền hình trước kia người đại ca kia có chút chết có chút lui, hắn là mới tấn thăng được hiện tại thế lực rất lớn hơn nữa nghe nói tâm ngoan thủ lạng ai dám ở trước mặt của hắn vô bàn à, tránh còn tránh không khỏi đây. Minh Châu bảo an công ty cứ như vậy mấy nhà, thế nhưng, đến sau cùng vẫn không có tìm được thích hợp, chuẩn xác mà nói, là không có tìm được dám tiếp việc này người. Còn dư lại hai nhà. Một nhà trong đó khá lớn, là trường an ninh bảo an công ty, có người nói trước đây có địa hạ thế lực được. Hiện tại truyền hình, một nhà khác, càng kỳ quái, từ khai công ty đến nay liền chưa từng có nhận được quá một đơn xin ý, trong cảm giác người không làm việc đàng hoàng. Đây là vân mộng có thể tra được trên internet tư liệu của bọn họ. Nàng muốn muốn giải quyết vấn đề, nhưng nếu như tìm không được thích hợp hộ vệ nói, nàng tình nguyện không đi, cũng không khả năng độc thân phạm hiểm. Sau đó, liền gọi thông trường an ninh bảo an điện thoại của công ty. Được, có cái gì có thể trợ giúp ngài? Ta nghĩ tìm bảo tiêu. Có thể, nghiệp vụ của chúng ta là toàn bộ Minh Châu tốt nhất. Hộ vệ của các ngươi dám ở quý hồ trước mặt vỗ bàn sao. Nếu có cần, cố chủ thụ uy hiếp thời điểm. Đừng nói vũ bản, phách hắn khuôn mặt đều có thể. Câu nói kia vụ viên phách lối nói. Ngươi nghe rõ, là quý hổ. Không phải người. tiểu thư, ta còn không có thai điếc, biết ngài nói tới ai. Quý hổ trước đây tại chúng ta trước mặt chủ tịch, cũng bất quá là một tiểu đệ. Bên đầu điện thoại kia người nói. Quá tốt, liền chọn công ty của các ngươi. Vân Mộng Cao hứng nói rằng. Các ngươi tìm cái thời gian, ta sẽ đi cùng các ngươi hiệp đàm hợp đồng. Tìm lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được một nhà giám nói cứng rắn nói bảo an công ty Sau 2 giờ, toàn thân bị bao gồm nghiêm nghiêm Thật thật vân mộng xuất hiện Ở trường an ninh bảo an công ty Làm công tác nhân viên nhìn thấy vân mộng thời điểm Lập tức xứng sốt Nghị không ra khách hàng của mình dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh vân mộng tiểu thư Thực sự để cho ta khiếp sợ Thật không ngờ là ngài Biết ngài muốn tại mình châu khai ca nhạc hội Thế nhưng không biết biết thiếu bảo tiêu Cái kia tiếp đại kinh lý hướng Về phía vân mộng nói rằng thế nhưng Đợi được Vân Mộng đem sự tình sau khi nói xong, quản lý kia liền ngẩn người một chút. Ngài nói quá mức nghiêm trọng, ta cần xin phép một chút lãnh đạo của ta. Người quản lý kia nói rằng. Đi. Có thể. Vân Mộng nói rằng. Chỉ chốc lát sau, Long dài từ bên trong đi tới. Chứng kiến Vân Mộng cũng là hai mắt tỏa sáng. Được, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Long dài nói rằng. Nếu như có thể tiếp được Vân Mộng cái này ra, Sau đó đối với bọn họ tại nghiệp giới danh tiếng sẽ là một cái rất lớn đề cao, thậm chí biết có nhiều hơn khách tới cửa, chẳng khác gì là một cái miễn phí quảng cáo. Vì sao, Hắn hướng về phía cái này rất trọng thị. Chương 487, bảo tiêu rất chảnh. Đa tạ ngài khích lệ. Vân Ngọng hướng về phía lông dài, trường bao, nói rằng. Tổng thể mà nói, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, mặc dù là nhìn mình có chút kinh diễm. Thế nhưng cũng không có làm ra cái loại này làm người ta ghét vẫn nhìn mình su thế, khiến Vân Ngọng trong lòng bao nhiêu còn thiếu chịu một điểm. Tùy rồi nói ra, trường tiên sinh, ta muốn tìm một bảo tiêu, bảo hộ ta tại quý hổ trước mặt an toàn. Ngươi có thể lại cho ta nói cụ thể một chút sao? Lông dài, trường mau, hỏi. Hắn muốn mời ta ăn, hơn nữa, trở ngại ta diễn sướng hội nước chảy Vân Ngọng nói rằng, nghe được ăn hai chữ, lại nhìn thấy Vân Ngọng khuôn mặt đẹp. Coi như là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra đối phương cảnh cái gì tâm. Thế nhưng, Long Giải, Trưởng Mao nói ra, "Xin lỗi, ta chỗ này khả năng không có người thích hợp hơn." "Làm sao? Ngay cả các ngươi cũng không dám sao?" Vân Ngọc nhịn không được hỏi. "Vừa rồi, công tác của người nhân viên thế nhưng nói, người trước đây có thể là lao đại của hắn." Long Giải, Trưởng Mao cười cười là, "Tùy rồi nói ra, xưa đâu bằng này, ta đã rửa tay không được." Hơn nữa Ta không phải là không dám, là thật không có người thích hợp. Bây giờ quý hổ, bên người có cao nhân, không phải thông thường bảo tiêu có thể no toàn bộ. Long giải, trường mau, nói rằng, cao nhân, không là người bình thường có thể no toàn bộ. Vân Ngọng lập tức xứng suốt, bởi gia đình quan hệ, nàng may mắn có thể tiếp xúc đạo những cao nhân kia, quả thật có chút không phải thường nhân có thể sánh bằng. Lẽ nào hắn nhất cá dưới đất thế lực người? Tại Minh Châu còn có thể lấy thung út voi. Vân Ngọng nói rằng, Lấy thung út vòi. Ha ha, còn kém xa lắm đây. Lông dài, trướng Mao lắc đầu nói rằng. Sau đó, hướng về phía Vân Ngọc nói ra, tại Minh Châu nếu như còn có bảo an công ty nguyện ý tiếp việc này, đó chính là thủ hộ giả bảo an công ty. Thủ hộ giả bảo an công ty. Thế nhưng, ta xem bọn hắn là tân thành lập. Hơn nữa, theo ta được biết, từ thành lập đến bây giờ, đều còn không có tiếp nhận một đơn xin ý chứ. Ngươi để cho ta đi tìm bọn họ. Vân Ngọc có chút nghi ngờ hỏi. Ta chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, ngươi nếu là không nguyện ý coi như. Lông dài, trường Mao nói rằng. Nghe được lông dài nói, Vân Ngộng sửng sốt. Sau đó liền nói, cảm ơn. Vân Ngọng đi. Gọi thủ hộ giả bảo an điện thoại của công ty. Alo. Xin hỏi là thủ hộ giả bảo an công ty sao? Phải. Bên đầu điện thoại kia truyền đến nhất đạo thanh âm lạnh như băng, như thế đem Vân Ngọng cho dọa cho giật mình, dễ nhận thấy có chút không thích hứng. Những thứ khác bảo an công ty đừng để ý tới bọn hắn nghiệp vụ mức độ như thế nào đây. Chỉ ít cái này phục vụ là tuyệt đối nhất lưu, người trực tổng đài biểu hiện rất nhiệt tình, thế nhưng, một nhà này. Được rồi, cảm giác kia hình như là ái lý bất lý xu thế. Ta nghĩ mời một người làm bảo tiêu. Vân Ngọng nói rằng, quy củ của chúng ta ngươi biết không? Làm giàu bất nhân khó giữ được, an hối lộ trái pháp luật khó giữ được, chúng ta cảm thấy không nên giữ gìn khó giữ được. Vân Ngọng sững sờ, đây là việc buôn bán sao. Này rõ ràng chính là đem khách nhân nhìn bên ngoài đẩy sao. Nhân ra khách nhân còn không có nói ra bất kỳ ý kiến gì, hắn nhưng thật ra trước đẩy rời đi thật là nhiều điều khoản. Trái tim đen u ám. Nét những thứ này trái với một cái, chúng ta đều sẽ không xuất thủ. Bên đầu điện thoại kia lần thứ hai lạnh như băng nói rằng. Không có, ta nghĩ ta đều phù hợp. Vân Ngọng trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó, thì nói nhanh lên đạo. Còn nữa, ngươi có đủ tiền tiền sao? Bên đầu điện thoại kia hỏi. Bọn họ đều là huyền giai sơ kỳ cao thủ, phí dụng tự nhiên cao thái quá, trừ phi những người đó có chút là đại thiện người, hoặc là giữ gìn bảo vệ bọn họ có thể có được số lớn đạo nghĩa giá trị dương đỉnh mới nguyện ý xuất thủ, bằng không, đúng vậy phổ thông nhân, tuyệt đối không có cần phải. Ta, ta có tiền. Vân Ngọng vội vàng nói. Được rồi, ngươi đợi ta điện thoại, ta biết phái người tới. Bên đầu điện thoại kia nói lần nữa. Vân Ngọng sau đó hỏi lần nữa, ta muốn hỏi hỏi, nếu như quý hổ dám động thủ các ngươi chắc chắn hộ sao? chỉ cần tiếp sinh ý, coi như là liều mạng cũng sẽ giữ gìn an toàn của ngươi. đây là chức nghiệp tố dưỡng, ngươi có thể yên tâm. vân ngọng trầm mặc, sau đó liền gật đầu. ta có thể đi xem xem công ty của các ngươi sao? vân ngọng nói rằng, không có gì để mắt, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết địa chỉ, ta biết phái người tới. vân ngọng muốn cự tuyệt, thế nhưng cảm giác đối phương tuy nhiên quái dị, thế nhưng làm cho một loại rất cảm giác thần bí, cùng truyền thống không giống với. sau đó liền đem địa chỉ cho bọn hắn phát tới. Địa chỉ này dĩ nhiên không phải hắn chỗ ở, mà là một căn phòng khác giữa. Thủ hộ giả bảo an công ty. Đàm bân sau khi cúp điện thoại, hướng về phía Cao Vũ nói ra, ta vừa rồi đạt được một chiếc điện thoại, bảo là muốn mời chúng ta nhưng bảo tiêu. Bao lâu? Cao Vũ hỏi. Mười ngày. Được rồi, vậy thì một ngày thập vạn. Cao Vũ nói rằng, huyền giai sơ kỳ cao thủ, cái giá tiền này không tính là quý. Lao tam đàm bân đi qua. Hắn dựa theo địa chỉ tìm được chỗ đó. Nhìn thấy Vân Ngọc. Thế nhưng, nhãn thần lại rất lãnh đạm. Chủ nếu là trước kia vẫn luôn là ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại mặc dù đang trong nước, nhưng là lại một mực huấn luyện, tại tăng, cao tu vi, nơi đó có thời gian quan tâm những bắt quái đó tân văn. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là hắn không biết, dù sao Vân Ngọc vẫn có làm quảng cáo đại sứ hình tượng. Người tốt. Vân Ngọc hướng về phía Đàm Bân nói rằng. Người tốt. Đàm Bân một người gô giống nhau, lạnh như băng chào hỏi. Ta nghĩ muốn đi quý hổ mời, ở nơi này tất cả trong quá trình, ta muốn ngươi bảo hộ an toàn của ta, để cho ta hoàn hảo không hao tổn trở về. Đây là ta phải làm. Đàm bân nói rằng, nhãn thần lãnh khốc, có lẽ là làm quen sát thủ duyên cớ, làm cho đều cảm giác tương đối lãnh. Vân Ngọc nhìn đàm bân, tùy rồi nói ra, xin lỗi, là an toàn của ta suy nghĩ, ta muốn trước kiểm nghiệm thoang cái thực lực của ngươi. Tùy ngươi, đàm bân không sao cả nói rằng, thấy hắn kim dạng. Vân mộng có chút không nói gì, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trành Bảo Tiêu. Trước đây Bảo Tiêu cũng đã gặp không ít, coi như là này được xưng Bách chiến trở về đặc chủng binh, cũng không có hắn cái này phái đoàn. Sau đó liền hướng về phía hắn thì ra là Bảo Tiêu gật đầu, người nọ hiểu ý, sau đó liền hướng Đàm Bân nhào tới. Thế nhưng hắn còn không có gần người, liền gặp được Đàm Bân chân, nhanh như tia chớp đi ra ngoài, sau đó hắn đã bị nhất cước cho đạp lui lại hết mấy bước, người biến sắc kinh sợ. Một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Một màn này đem vân ngậm cùng nàng người đại diện cũng nhìn xương sở, phải biết rằng, cái này người hộ vệ thế nhưng cùng với nàng thật lâu, cũng là chiến lực bất phàm người, thế nhưng, bây giờ đang ở cái này sắc mặt lánh khóc người trong tay, thậm chí ngay cả một hiệp cũng không có chống đỡ. Để cho hai người có chút khiếp sợ. Thế nhưng, người hộ vệ kia lời kế tiếp, để cho hai người càng khiếp sợ. Chỉ thấy cầm bảo tiêu sau khi đứng vững, hướng về phía đàm bân ôn quyền đa tạ thủ hạ lưu tình. Cái gì? Cái này còn thủ hạ lưu tình. Vân Mộng Hòa Điền Vũ có chút không nghĩ ra, đều đem ngươi nhất cước đặt bay, ngươi còn nói thủ hạ lưu tình. Người hộ vệ kia khổ sở cười, tùy rồi nói ra, đúng là thủ hạ lưu tình, không phải vậy, ta sợ rằng đã không thể đứng nói nói. Tác giả tiểu bàn lẩm bẩm viết là đăng lại tác phẩm, đô thị thánh nhân hệ thống từ bạn trên mạng tuyên bố. Chương 488, bị ngăn cản. A. Lợi hại như vậy. Sau đó Người hộ vệ kia lần thứ hai hướng về phía Đàm Bân cung kính hỏi ngài thế nhưng tu giả Đàm Bân ánh mắt nhìn thẳng, đạm nhiên gật đầu. Hộ vệ kia mừng như điên, sau đó hướng về phía Vân Mộng nói ra: Vân tiểu thư, nếu là có thể đạt được hắn bảo hộ, sẽ phải ổn thỏa. Vân Mộng nghe được hộ vệ nói, trong lòng vui vẻ. Sau đó xoay người nhìn về phía đàn ngữ, nói ra: Ngươi cho cái kia quý hổ hẹn cái thời gian, ta đi tìm hắn. Vô luận như thế nào cũng muốn đem chuyện này giải quyết cho, không thể lại tha đã không có thời gian. Được, ra đây phải đi. Điền ngữ gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau điền ngữ trở về. Hắn nếu cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay là được, hiện tại là được, hắn có thời gian. Điền ngữ nói rằng. Nghe nói như thế, Vân Ngọc khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Cái này su nam nhân quả nhiên không được là đồ tốt. Ở địa phương nào? Quân Duyệt đại tử điếm. Chỗ đó cách nơi này rất xa, nếu là bị những người hái mộ biết, khẳng định lại sẽ bị ngăn cản. Vân Ngọng có chút lo lắng nói rằng, vấn đề này, ta đã nói với quý lao bản quá, quý lao bản nói không thành vấn đề, tại Minh Châu, còn không có hắn giải quyết không được vấn đề. Điền ngữ nói rằng, nghe nói như thế, Vân Ngọng ánh mắt càng lo lắng, bên cạnh đàm bân thì là một bộ khinh thường biểu tình. Sau đó, an vị xe hướng chỗ đó chạy đi. Còn không có xuống xe, Vân Ngọng liền hướng về phía đàm bân nói ra, lần này thân gia ta tính mệnh có thể tất cả đều dựa vào ngươi. Ngươi cũng không thể thời khắc mấu chốt như xe bị tột xích. Ừ. Đang bân lạnh lùng gật đầu. Được rồi, Vân Ngộng đã thành thói quen. Thật không biết lão bản của các ngươi làm sao sẽ chọn người như ngươi. Vân Ngộng trong miệng lầm bầm một câu. Đến tiểu Điếm sau đó, quả nhiên dường như quý lão bản nói như vậy, rất bình tĩnh, liền một cái fan cũng không có, thậm chí, ngay cả cậu tử cũng không có. Cái này ở quá khứ thật sự là rất hiếm thấy. Nhìn thấy loại tình huống này trong lòng có an toàn vừa nguy hiểm. Người như vậy năng lượng quả thực rất lớn, thế nhưng một ngày tức giận, nộ hỏa thật không phải là mình có thể thừa nhận. Đi đến đại sảnh giữa, người đại diện điển ngữ đã cùng quý lao bản bí thư tiếp nối đầu. Đọc truyện trái tim đen đú áng cùng. Bí thư kia rất đẹp, môi hồng răng trắng, ăn mặc, trên người cổ áo mở thật lớn, một cái rãnh sâu lộ ra. Đi tới Vân Ngọng trước mặt, liết một cái, sau đó, liền nói, đi theo ta đi. Vân Ngọng có chút dự cảm bất hảo, tuy nhiên, nhìn về phía đàm bân sau đó vẫn là đi vào. Tại tầng cao nhất đã bị toàn bộ bao tới. Lúc này, ở cửa đã có hai cái đại hán áo đen tại gác, mà lại tiến vào trong nhìn lại một tầng lầu đều là gác người, tất cả đều là hắc y kính dâm, thoạt nhìn phái đoàn mười phần xu thế. Đi tới cửa, tên bí thư kia, xoay người lại, hướng về phía Vân Ngọng nói ra, thỉnh Vân Ngọng tiểu thư bản thân vào đi thôi. Hy vọng có thể cùng lão bản dùng cơm quái trá. Nghe nói như thế, Vân Ngọng lập tức sừng sốt. Không phải nói sao. Hộ vệ của ta muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Nghe nói như thế, tên bí thư kia có chút khinh thường, tùy rồi nói ra, cho dù đi vào, cũng bất quá là một cái bài biện mà thôi, khởi không được tác dụng gì, cần gì chứ? Vân Ngộng sắc mặt khó coi, mà lúc này, đại hán áo đen đồng dạng đúng tay ngăn trở bên cạnh đàm bân, lần này càng đem Vân Ngộng cảm giác cảm giác nguy cơ. Thế nhưng vẫn ngây ngẩn đứng ở nơi đó đàm bân, lại đi ra phía trước, hướng về phía nàng nói ra, đi thôi, ta và ngươi đi vào chung. Nhà của ta lão bản nói, chỉ làm cho Vân Ngộng tiểu thư một người đi vào, cho ta cái mặt mũi, hy vọng ngươi không để cho ta khó xử. Cái kia hát trắng nam nhân hướng về phía Đàm Bân nói rằng. Vân Ngộng sắc mặt tái nhợt, nhìn Đàm Bân làm cho lắc đầu thú vị, lúc này, nàng thực sự rất sợ Đàm Bân nghe lời của bọn họ, xoay người ly khai, hoặc là thực sự ở chỗ này lưu lại. Thế nhưng, Đàm Bân không có, trả lời hắn chỉ là một khinh thường âm thanh, ngươi tính là thứ gì, để cho ta nể mặt ngươi. Muốn chết? Cái kia hắc béo ra hỏa hướng về đợi trứng mắt, rất có khí thế, hướng đàm bân đầu liền truy qua đây. Thế nhưng, quả đấm to lớn lại bị đàm bân trực tiếp trộm trong tay, ngay cả động cũng động không mảy may. Sau đó, lại là dùng lực một bẻ, răng rác một tiếng, cổ tay trực tiếp gãy mất. Sau đó, lại là nhất cước đạp ra ngoài, dâm một tiếng, trực tiếp chơi trên mặt đất. Người nghe được động tĩnh bật người chạy tới, thế nhưng, liên tiếp 4-5 cái, tất cả đều bị đàm bân buông lỏng thả ngã xuống đất, nằm ở nơi đó hết thảm còn có người muốn động thủ sao? Đàm bân sạch sẽ gọn gàng giải quyết người này, sau đó quét nhìn một vòng, nữ mày nói rằng, cái này đem những người đó chân trụ, mới vừa xuất thủ cũng đều là nhất đẳng đích hảo thủ, tại bọn họ nơi đây cũng là chiến lực kháo tiền người, thế nhưng, hiện tại, tay của người này giữa, ngay cả một bọt sóng cũng không có lật lên, để cho bọn họ có chút do dự. Lui! Đúng lúc này, bên trong truyền đến một đạo mệnh lệnh, những người đó sau khi nghe được, toàn bộ tất cả lui ra. Đi thôi! Đam bân hướng về phía Vân Ngọng nói rằng. Sau đó, liền đẩy cửa hướng bên trong đi tới. Mới vừa vào cửa, liền thấy quý Lão bản chính ngồi ở chỗ kia, nhãn thần có chút lạnh mạc, nhìn đam bân, thần sắc có trong nháy mắt sẵn ý. Thế nhưng, sau đó, xoay người nhìn về phía Vân Ngọng. Vân Ngọng tiểu thư, nữ thần của ta, ngày hôm nay cuối cùng đem ngươi cho chồng, ngươi cũng đã biết, ta vẫn muốn ngươi nghĩ không được. Quý Lão bản nhiệt tình Vân Ngọng nói rằng. Sau đó, đi tới trước. Sẽ nhúng tay ôm lấy vân ngộng, vân ngộng theo bản năng lui về phía sau vừa lui, mà đàm bân thì đi ra phía trước, nhúng tay ngăn lại hắn. Thỉnh quý Lão bản tự trọng. Đàm bân lạnh lùng nói. Cúc ngay, quý hổ lần đầu tiên nhìn thấy đàm bân vẫn mất hứng, hiện tại, lại vẫn dám ngăn trở bản thân, càng tức giận dị thường. Hắn hành sự, lúc nào bị người khác ngăn cản, hiện tại ở nơi này không biết từ đâu tới đồ vật cũng dám ngăn cản chuyện tốt của mình, khiến hắn phẫn nộ dị thường. Đàm bân bất vi sở động. Quý hổ nhúng tay đúng vậy một cái tát. Có thể là của hắn bàn tay vừa mới đánh ra, đã bị đàm bân ngăn cản. Ngay sau đó đàm bân liền tại chỗ đánh lại. Thế nhưng, hắn bàn tay vừa mới bay đến phân nửa, liền cảm giác sau lưng của mình bị nhất đạo không rõ trưởng phong kéo tới. Ngay sau đó không dám kinh thường. Muốn phải đánh lại, thế nhưng, lại nghe được một tiếng hử lạnh âm thanh ở sau lưng vang lên. Không biết trời cao đất rộng. Có chút bản lãnh, liền dám ở chỗ này dưng ai. Ẩm. Tay của hai người trưởng đụng vào nhau. Sau đó, một tiếng ầm vang, liền nghe được nổ vang. Đàm Bân bị trực tiếp đánh vào trên tường, phun ra một ngụm máu tươi tới. A. Vân Mộng nhìn một màn này trực tiếp bị sợ đốc. Mà hắn đánh bay Đàm Bân sau đó, phất tay một cái, dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lúc này, Đàm Bân mới tính triệt để thấy rõ hắn. Một thân trường bào màu đen, giữ lại một cái đại bối đầu, tóc đen bóng, nhãn thần sắc bén lanh lóc. Có một loại cao ngạo Vân Ngộ nghĩ không ra, bản thân thật vất vả tìm được Đàm Bân dĩ nhiên cũng bị Quý Hổ người cho một xuống đánh ngã. Điều này làm cho nàng nhất thời thất kinh. Chương 489, bất quá là khiêu lương tiểu sửu đang ở bất lực lúc, mặt đất Đàm Bân bò dậy lần nữa tới. Lão đảo đi tới trước mặt nàng, đưa nàng hộ ở sau người, khẹt môi nứt lên huyết, vẫn như cũ khẩu đứng ở nơi đó. Ừ, cái kia xuất thủ trường bào láo giả trên mặt hiện lên một kia không nhịn được. Thật đúng là phiền phức xem ra là ta thủ hạ lưu tình người kia nói thanh âm của hắn băng lãnh dễ nhận thấy rất không cao hứng mà ở bên cạnh quý hổ đồng dạng nói ra xin hãy đại sư sẽ xuất thủ một lần triệt để thanh trừ hắn tiết kiệm phiền phức nghe nói như thế vân mộng càng thêm lo lắng chẳng những vì mình càng vì cái này không để ý cá nhân an nguy còn muốn bảo vệ mình bảo tiêu ầm lại là một trận trưởng phong kéo tới đam bân lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài ho khan lần này Càng phun ra một ngụm máu tươi đến, trong đó còn có khơi vụn. Thoạt nhìn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Không nên đánh. Không nên lại đánh. Vân Ngộng chạy mau tới, không đành lòng địa đối với quý hổ nói rằng. Nàng không có khả năng nhìn một cái như vậy bảo tiêu cứ như vậy bị đánh chết tươi tại trước mặt của mình. Làm sao hiện tại đáp lại? Quý hổ hướng về phía Vân Ngộng đắc ý nói. Ngươi buông tha hắn, buông tha hắn, ta liền đáp ứng ngươi. Sớm như vậy tốt biết bao nhiêu. Nơi nào sẽ có phiền toái nhiều như vậy? Quý Hổ nói rằng. Sau đó, hướng sau lưng hắc bảo nhân kia nháy mắt. Thế nhưng, kẽ xuống đất đàm bân lại lần nữa dùng ràng đứng lên. Đi tới vân ngộng trước mặt, nói ra, ta sống, sẽ giữ gìn ngươi an toàn, cái này là trách nhiệm của ta. Nói đều đã không nói rõ ràng, thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng thành vấn đề, thế nhưng giọng nói vẫn như cũ kiên định. Vân ngộng thần sắc biến biến. Không nên, ta không nên như vậy. Ta không nên như vậy. Đàm bân khỏe miệng lại treo vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía nàng nói rằng Yên tâm đi, ta đã thông chi lão đại của ta, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Ngươi không có việc gì. Đừng tới. Không nên trở lại, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Vân mộng tuyệt vọng nói rằng Nàng thỏa hiệp. Không muốn đối phương lại vì mình chịu chết, đồng thời cũng nhận thức đến cái nghề này tính tàn khốc. Sau đó, xoay người lần nữa nhìn về phía quý hổ. Nói ra, không phải là ăn cơm không. Không phải là lên giường sao. Tới A. Đùng thoáng cái, cầm lấy rượu trên bàn bình, rớt bể ở mặt đất, cầm lấy pha tói bình thủy tinh, sẽ hướng về đợi trên mặt mình vạch tới. Hết thể tội ác đều là mình xinh đẹp, hết thể mỹ hảo cũng đều là mình xinh đẹp. Làm bản thân không thủ được phần này xinh đẹp thời điểm, nó liền sẽ trở thành bản thân trở ngại. Quý hổ cứ như vậy ở bên cạnh nhìn, hắn không thiếu nữ nhân, thế nhưng, nữ nhân xinh đẹp như vậy cứ như vậy tại trước mặt của mình, bị bản thân bức bách tự hủy dung mạo lúc đó chẳng phải nhất kiện đáng giá khoe sự tình sao? thế nhưng ngay vào lúc này nhất đạo hài hước âm thanh từ ngoài cửa sổ vang lên, xinh đẹp như vậy khuôn mặt cứ như vậy hủy, không cảm thấy quá tiếc sao? sau đó một đạo bạch quang hiện lên, vân ngậm thủ trong tay bình rượu trở nên càng thêm phán ác, đến sau cùng trực tiếp vô pháp cầm trong tay, trực tiếp rơi xuống đất, đã bị đánh ngã xuống đất lên đàm bần hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm nói đại ca. Mà quý hổ còn có cái kia người mặc trường bào màu đen người cũng xứng sở, sau đó, nhìn về phía trên cửa sổ cái kia đột nhiên xuất hiện người. Nhất là quý hổ chứng kiến người kia thời điểm, sắc mặt một trận sám trắng. Người, là người. Quý hổ cả người run lên, cảm giác kia dường như không tốt lắm. Suy cho cùng gia hỏa hung dành tại ngoại, nghe nói trước đây phạm là trêu vào người của hắn, cũng không có kết cục tốt, hiện tại, gia hỏa không rõ đi tới ở địa bàn của mình, khiến hắn có một loại dự cảm xấu. Chúng ta dường như không có thủ án gì chứ? Nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi đây? Quý Hổ ổn định tâm tình của mình, tráng khởi lá gan hướng về phía chất vấn. Thật sự là gia hỏa quá ác. Vân Ngọc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người cũng hơi nghi hoặc một chút. Ông lão mặc áo bào đen kia, toàn bộ tinh thần đề phòng, tại cẩn thận phòng bị đợi Dương Đình. Thế nhưng, khiến hắn cảm giác tức giận dị thường chính là, Dương Đình từ tiến đến, sẽ không từng liếc hắn một cái, mà là hướng về trên mặt đất đàm bần đi tới. Đàm bân nhìn thấy Dương Đình qua đây, nhãn thần tối sầm lại, sau đó có chút xấu hổ nói ra, Đại ca, xin lỗi, ngươi đệ nhất đơn xin ý, ta cho làm đậm, kém chút đập chúng ta bằng hiệu. Cũng không tính quá đậm, đây không phải là còn có cơ hội bổ túc sao. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, tại trên người của hắn điểm vài cái, đem mấy chỗ tụ huyết cho bức bách ra ngoài. Hắn hiện tại, trên thân đã không có đạo nghĩa giá trị, không có cách nào đổi lấy đăng dược, chỉ có thể trở về tự mình luyện chế. Mà Đàm Bân hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. "Xin lỗi, Vân Ngộng tiểu thư, khiến ngài bị dọa giẫm phát sợ. Là chúng ta đánh giá thấp lần này nguy hiểm, cho ngài tạo thành phiền phức, còn xin ngài tha thứ." Nghe được Dương Đình lời nói, Vân Ngộng có chút ngây người, dù sao, ở trong mắt của nàng, Dương Đình thật sự là tuổi quá trẻ. Mà thẳng tử trên đất Đàm Bân lại gọi hắn đại ca, mà cái kia không ai bị nổi quý hổ chứng kiến Dương Đình xuất hiện trong nháy mắt đó, cả người thần sắc đều biến. Những thứ này nàng đều thấy ở trong mắt trong lòng cũng đang kỳ quái, người tuổi trẻ trước mắt này đến cùng có cái gì đặc biệt? Sau đó, xoay người xem nói với quý hổ, ngươi mới vừa nói nước giếng không phạm nước sông, hiện tại ngươi biết chưa? Ngươi chơi huynh đệ của ta, còn ý đồ đối với ta cố chủ có bất hảo ý đồ, bức bách nàng kém chút làm ra bi kịch sự tình. Hiện tại chúng ta thảo luận một chút, giải quyết như thế nào chứ? Dương Đình giọng nói nhẹ nhàng hỏi, mới vừa ông lão mặc áo bào sám kia nghe được Dương Đình lời nói, nhãn thần lạnh lẽo, sau đó. Hiện lên một tia sắc cơ. Hướng về phía Quý Hổ nói ra: "Ta thay ngươi giải quyết hắn đi." Quý Hổ trong lòng sửng sốt, ngươi có bao nhiêu năm trận? Bất quá là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, dễ như trở bàn tay." Người nọ kiêu ngạo nói rằng, hắn chính là ngay cả Bạch Đạo Thành đều đánh ngã người. Quý Hổ tự nhiên biết Dương Đình một người đá đế hào tòa nhà đổ sụp sự tình. Bạch Đạo Thành sao? Bản thân không có bản lãnh gì, bất quá là dựa Bạch ra danh tiếng mà thôi. Nghe nói như thế, Quý hổ một trận đại hỉ, nếu là thật có thể đem ra hỏa cho diệt, vậy sau khi trở về, có thể đem lông dài, trường mao cũng cho thuận tiện cho tiêu diệt. Hắn chính là nghe nói, lông dài, trường mao, chỗ rửa lớn nhất, chính là người trước mắt này. Vậy thì xin nhờ tiên sinh. Ừ. Hắc bào nhân kia gật đầu. Thanh niên nhân, nhân, hiện tại cầu xin tha thứ. Có thể, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội sống. Người nọ chắp hai tay sau lưng, hướng về phía Dương đỉnh nói rằng. Vân Ngọc nhìn thấy người nọ như vậy, hơn nữa, luận niên linh mà nói, quả thực so với Dương Đình muốn lớn tuổi. Ngay sau đó, liền một trận lo lắng. Nhìn về phía Dương Đình, chỉ thấy hắn vẫn là một bộ bất dĩ vi nhiên thần sắc. Lúc này, Dương Đình nghe được người kia nói, tựa hồ, lơ đệ. Sau đó có chút chán ghét nhìn về phía quý Hổ. Tương Khai Sơn chết, Minh Châu vừa mới yên tĩnh vài ngày, tiểu tử ngươi lại trở về làm ẩm ý, nghe nói ngươi lại tập hợp Tương Khai Sơn tám đại chúng tử, chuẩn bị làm lớn. Có phải hay không ngại bản thân sống mạng lớn? Chương 490, ta so với ngươi ở đây đi. Ngươi đặc biệt gì bất ở chỗ này làm ta sợ? Quý hổ lơ đánh nói rằng. Tùy sau đó xoay người hướng về phía người kia nói, thỉnh đại sư thu hắn. Hắc bào nhân kia gật đầu, sau đó nói, hắn cái này tư thế, ta cũng rất đáng ghét. Sau đó, bàn tay lớn vụ một cái hướng dương đỉnh thiên linh cái chụp tới. Ngũ chỉ mở, dường như ương trảo. Vô căn móng đuốt, dường như vô căn kim đình. Nếu là thật bị đặt ở trên thiên linh cái, thật có thể đem thiên linh cái cho sốc lên. Chứng kiến từ trên trời giáng xuống vô căn móng vuốt Dương Đình khỏe miệng cười nhạt. Thân thể nhất chuyển, trực tiếp tránh được. Sau đó, đi vòng qua người kia mặt bên. Dương Đình tốc độ, tựa hồ vượt qua hắc bảo nhân kia dự liệu. liền có chút ngoài ý muốn. Muốn lần thứ hai một kích. Còn không đợi ra hỏa cử động nữa. Dương Đình giống như vậy, ngũ chỉ mở, giống như một móng vuốt một dạng, hướng cổ của người nọ năm tới. Người nọ nhãn thần dùng mình, đồng thời cũng có phẫn nộ, đây là vũ nhục. Ngay sau đó muốn phải tránh. Thế nhưng, thân thể còn không có động. Lại lần nữa cảm giác được một cổ quyền phong xuất hiện ở bụng của mình vị trí. Làm nhiều việc cùng lúc. Đồng thời xuất kích. Cái này tên kia thực sự hoảng. Một là sỉ nhục cái cổ, một cái là bụng đan điện. Hai người đều là hung ác như thế, cũng đều là như thế chí mạng. Tâm tình của người nọ lập tức chìm đến đáy cốc. Không nên sơ ý. Thế nhưng... Đến sau cùng vẫn như cũ tuyển chọn phòng hộ bụng của mình Đan Điền. Đan Điền bị hủy liền triệt để thua. nháy mắt thời gian, dương đình ngón tay của đã trộp vào cổ của người nọ lên. Như là sách trùng tử một dạng lại đem hắn nâng tới. Lão giả kia siêu nhiên thần sắc không gặp, chiếm lấy là mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Không nghĩ qua là, đã bị một tên tiểu bối cho dẫn theo cái cổ. Đây quả thực là có cấp đến nay bị sỉ nhục lớn nhất. Sau đó, thân thể một cái xoay người, mấy đạo hàn quang ra hiện tại ở trong tay của hắn, nhìn kỹ lại. Đó lại là mấy cây ngân châm. Ngân châm rất sáng, thoạt nhìn bén nhọn không gì sánh được. Cẩn thận, bên cạnh Vân Ngộng ở hô. Kỳ thực, nàng đang kêu ra cẩn thận thời điểm, cũng đã muộn, dù sao quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, thậm chí, tại thanh âm của nàng hạ xuống song, ngân châm kia đã kèm chút đâm tới dương đỉnh mắt tiến lên. Vân Ngộng sợ che miệng, bên cạnh quý hổ trên mặt còn lại là hiện lên nhất tầng đắc ý. Hắn muốn chết tại trên tay của mình, sau này Minh Châu, ai còn dám cùng mình chống lại. Thế nhưng, hắn cao hứng quá sớm. Ngân châm kia sắp cuốn tới Dương Đình trên mặt thời điểm, người nọ dĩ nhiên đình chỉ. Dường như bị người thi định thân pháp, trong nháy mắt định ở giống nhau. Chẳng những là ngón tay của hắn, ngay cả thân thể hắn cũng hoàn toàn định ở, không ở nhúc nhích, một màn này rất quỷ dị, đem người ở chỗ này kinh sợ. Vân Mộng chứng kiến Dương Đình không có việc gì, khiếp sợ đồng thời, đúng vậy kinh hỉ. Mà cái kia quý hổ, còn lại là vẻ mặt Hàn xương. Tỉ mỉ nhìn nữa Dương Đình trên ngón tay, Dĩ nhiên cũng là hàn mang loại ra. Trời châm sao. Cái này ta khả năng so với ngươi càng thành thạo. Sau đó, lại là một cây ngân châm xuất hiện, đâm vào cổ của người nọ lên. Cái này đi sau đó, vậy ta tới động lại bất động người, bật người trở nên hoạt dược. Tuy nhiên, cũng toàn thân không ngừng co quắp dường như phạm chứng động kinh. Đây là dương đỉnh thái ớt thập tam châm trong châm pháp, lập tức cho hắn dùng ba châm, tư vị kia tự nhiên là chua sót thoải mái không gì sánh được. Hiệu quả rõ rệt. Người nọ lập tức liền đau cút lăn lộn trên mặt đất. Chứng kiến trên mặt đất vẫn lăn, không ngừng kêu rên người nọ, quý hổ lập tức cấp bách. Có chút không biết làm sao. Nhìn nhìn tới Dương đỉnh, nghĩ đến bị đá toé đảng chứng tương cạnh thiên, còn có trực tiếp bị đánh bể răng hô ca. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh khủng. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên phát thông một tiếng, "Kẻ quỷ dưới đất, đại ca, ta sai, ta sai, cầu ngài buông tha ta lần này, cầu ngài lượn quanh ta một mạng." Hắn hiện tại sợ toàn thân run, làm cho nải chủ lão đại Tự nhiên biết trước vài vị tình huống, cũng đồng dạng càng thêm giải Dương Đình thủ đoạn. Tha cho ngươi. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó, nhất cước đá ra. Đem ra hỏa trực tiếp đá bất tỉnh nhân sự. Vô liêm sỉ ngoạn ý, cũng là bởi vì các ngươi những thứ này cạn, lao tử. Nhiệm vụ mới vẫn không có hoàn thành. Dương Đình cả giận nói. Sau đó, lần thứ hai chuyển nói với Vân Ngộng, ngươi yên tâm, ngươi đã thành chúng ta cố chủ, tự nhiên muốn đối đầu an toàn của ngươi phụ trách. Chúng ta sẽ vì ngươi lại phái người qua đây." Nghe được Dương Đình lời nói, Vân Ngọc liền vội vàng gật đầu cảm tạ. "Cảm ơn, cảm ơn. Nếu như không phải là các ngươi, thực sự không biết nên làm sao đối mặt." "Không cần khách khí, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Hơn nữa, ta còn thiếu ngươi một cái ân huệ đây." Dương Đình nói rằng. Nghe nói như thế, Vân Ngọc sững sờ, không biết mình lúc nào cùng trước mắt nhân vật lợi hại như thế có gặp gỡ. Càng không biết mình là như thế nào khiến hắn ghi nợ ân tình. Thấy vân mộng ngây người, Dương Đình cười nhắc nhở, còn nhớ rõ trước đây không lâu cái kia truyền lại một phần yêu, trùng kiến một cái ra hái tâm truyền đi thiếp người sao. Lúc đó, bởi vì ngươi phát, bởi vì ngươi lực thu hút, khiến người biết nhiều hơn chuyện này, vì sao, ta phải cảm tạ ngươi. Nghe được Dương Đình lời nói, vân mộng há to mồm, sau đó, hướng về phía Dương Đình ngạc nhiên nói ra, ngươi, là ngươi phát chính là cái kia hoạt động. Lúc đó ta thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn những hài tử kia thật đáng thương. Vì sao? Liền thuận lợi phát. Sau lại, bởi vì công tác bận quá, sẽ không có tiếp tục quan tâm, nghe nói những hài tử kia tìm khắp đến phụ mẫu. Đúng, bọn họ đều bị phụ mẫu tiếp đi. Dương Đình nói rằng, vậy thì quá tốt. Vân Ngọng cao hứng nói rằng, vốn có, tại Vân Ngọng trong lòng đối đầu Dương Đình cảm giác còn có chút kính nghệ. Dù sao, thân thủ lợi hại như vậy, lại có thực lực như thế người thực sự khiến người ta kính nghệ. Thế nhưng, Dương Đình nói ra chuyện này. Để cho nàng cảm giác thân cận rất nhiều, lần kia sự tình, nàng cũng xem để báo cáo, rất cảm động. Chỉ là không có nghĩ đến, chuyện kia người đề xuất, dĩ nhiên là trước mắt vị này thoạt nhìn cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng có tuyệt thế võ công người. Ngươi yên tâm đi, chỉ bằng chuyện này, ta cũng có thể giúp ngươi. Chỉ cần là tại Minh Châu, ta liền mới có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Sau đó, Dương Đình đưa điện thoại cho Vân Ngậu, hướng về phía hắn nói ra, ngươi sau đó có gì cần có thể gọi điện thoại cho ta. Được, ta tại Minh Châu cũng không có bằng hữu nào, sau đó, ta muốn là có chuyện, ngươi cũng không thể chê ta phiền phức. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Dương Đình mang theo đàm bần trở lại. Vân Ngọc lần thứ hai đi tới quán rượu trong phòng, tâm tình tốt. Thế nhưng, ngay vào lúc này điển ngự từ bên ngoài đi tới, hướng về phía Vân Ngọc nói ra, ngươi tại sao vậy, làm sao sẽ xông lớn như vậy hoạn. Làm sao? Vốn có cao hứng Vân Ngọc nghe nói như thế, trong ngáy mắt mất hứng. Cái gì làm sao? Ngươi người hộ vệ kia đem quý lão bản cho chơi. Công ty cao tầng đã biết. Phiền phức, chẳng những làm phiền ngươi, sau đó, chúng ta nghệ sĩ của công ty đi tới Minh Châu cũng không tốt làm, suy cho cùng là của hắn Minh Châu. Chương 491: Kiên quyết đả kích. Ý của ngươi chính là ta phải hảo hảo nghe hắn, hảo hảo đem hắn hầu hạ vui vẻ, hảo hảo cùng hắn ngủ, mới xem như sao? Vân Ngộng giận dữ nói. Vân Ngộng, ta không phải ý tứ này, ai? Sau đó Chúng ta thời gian sợ rằng không dễ chịu. Nếu như thực sự không được, sợ rằng chỉ có thể thủ tiêu ca nhạc hội. Điền ngữ nói rằng, thủ tiêu ca nhạc hội? Không được. Như vậy ta làm sao không làm? Thất vọng này tân tân khổ khổ chờ ta những người hái mộ. Vân Mộng tức giận nói, ai hét, đại tiểu thư của ta, ngươi bây giờ còn nghĩ những thứ này đây, ngươi đem quý hổ đắc tội, lại vẫn nghĩ muốn khai ca nhạc hội, ngươi có thể hay không sống ly khai Minh Châu cũng rất khó nói à. Dĩ nhiên bây giờ còn nghĩ những thứ này. Điền ngữ nói rằng, lẽ nào hắn một cái du côn lưu manh, còn có thể lấy thung út voi không được. Người bảo vệ kia bảo an công ty đã đáp lại ta, sau đó, tại Minh Châu biết thủ hộ an toàn của ta. Bảo an công ty, bọn họ có thể trông cậy vào sao? Quý hổ thủ hạ nghe nói thế nhưng có mấy trăm người đây, những bảo an công ty đó còn có thể thủ được. Người không nên ngây thơ. Ai nha, sông đại hoạ. Sông đại hoạ. Điền ngữ không ngừng nhắc tới. Nhìn Vân Mộng nói ra, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, than thượng ngươi một cái như vậy sự tình tinh đây. Nếu như ngươi không muốn, có thể đối với công ty đưa ra xin, ta sẽ thay người, không thể miễn cơ ngươi. Vân Mộng nói rằng, hắc, nói ngươi vài câu, ngươi còn giả mộm. Điền ngữ hầu như đã tiên đoán được Vân Mộng kết cục, bị mặt sát, sau đó bị tuyết tàng, sau đó bị ném bỏ. Vô luận cỡ nào lóng lánh ngôi sao, tại quý hổ ngươi như thế trước mặt, đều không qua nổi trùng kích. Vì sao? Nói tới nói lui, thiếu thường ngày tôn trọng. Vân Ngọc cười để ý, thế nhưng, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Quý hổ trở lại, vốn có cho rằng ngày hôm nay có thể ôm mỹ nhân về, thậm chí tại trong túi tiền của hắn, ngay cả mũ đều chuẩn bị xong, thế nhưng, không nghĩ tới lấy được dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Nhìn mình chỗ rửa lớn nhất, người áo đen kia, hiện tại cũng mấy có lẽ đã bất tỉnh nhân sự, hắn cũng cảm giác cả người run lẩy bẩy Lúc đó sợ đến đều thẻ ra quần. Cho là mình cũng chưa về, hắn biết dương đình thủ đoạn, cũng biết lòng dạ độc gác của hắn, thế nhưng thật không ngờ lại đem bản thân thả lại tới. Vốn có có chút lo lắng thần sắc cũng từ từ bị phẫn nộ thay thế được. Xì nụ. Đây là xì nụ, cũng là cựu hận bất cộng đái thiên. Đừng làm cho ngươi rơi vào tay ta, không phải vậy ta khiến ngươi chờ coi. Sau đó, hắn cho vân mộng sau lưng công ty gọi điện thoại. Các ngươi tinh thần công ty, sau đó không cần nhớ tại Minh châu khai một ca nhạc hội, tiến hành một lần thương diễn. Sau đó, hắn cúp điện thoại. Đúng. Hắn muốn phong sát. Hắn hiện tại, cảm giác mình có năng lực này. Cái này tinh thần người của công ty tất cả đều hoàng hốt. Thậm chí, đã biết chân tướng của sự tình người, hiện tại cho lãnh đạo gọi điện thoại, muốn vân mộng tự mình giải quyết. Đây là vân mộng làm ra sự tình, tự nhiên muốn hắn tự mình giải quyết. Rất nhiều nghệ nhân liên danh chống lại. Nhìn, ta nói cái gì người tới. Gặp rác rồi đi. Sông đại hoạ. Điền ngữ hết thảy đều tại ta trong dự liệu ngữ khí. Nàng có thể tưởng tượng, sau đó, làng giải trí không còn có vân ngộng vị trí. Đối mặt nhiều người như vậy áp lực, đúng vậy vốn có không thế nào quan tâm vân ngộng, cũng có chút ăn không tiêu, thật sự là sự tình hôm nay náo sự có chút lớn. Nhất là càng về sau, vậy căn bản không phải mình có thể ngăn cản. Nàng có thể đi ngăn cản Dương Đình đừng đánh cái kia quý hồ sao. Nàng nghĩ đến Dương Đình điện thoại, muốn gọi điện thoại cho hắn cầu cứu, thế nhưng... Hấm lại nhân gia vừa mới giúp qua bản thân, hiện tại lại đi phiền phức nhân gia, sẽ chọc cho người phiền. Đang ở tinh thần công ty còn có vân mộng đau khổ nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, quý hổ gặp chuyện không may. Nửa đêm vô cùng, chính tại đang ngủ say hắn đột nhiên bị người từ trong chăn kéo ra ngoài. Mang ra ngoài còn có hai nữ nhân. Hắn không giải thích được bị người từ trong chăn lấy ra, khiến hắn phẫn nộ dị thường, vừa định muốn mắng người. Thế nhưng, liền thấy Dương Đình còn có phía sau hắn những người đó hài hước khuôn mặt. Thật đặc biệt gì buồn ôn. Dương Đình nhất cước đá vào tên kia đạn trên vỏ trứng. Sau đó, trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm, quả thực đều nhanh không giống tiếng người. Biết vì sao lưu ngươi đến bây giờ sao? Bởi vì, muốn tìm ngươi căn cứ chính xác theo. Vốn muốn, sáng sớm ngày mai lại bắt ngươi, không nghĩ tới, tội ác của ngươi thật sự là nhiều lắm, quá tốt siêu tập loại người như ngươi thai hoạ, thực sự không nên sống lâu một phút đồng hồ. Hắn bây giờ là Long tổ thành viên. Là lục Trấn lương trực thuộc số không đặc vụ, làm việc tự nhiên không thể cùng trước đây giống nhau. Hơn nữa, quý hổ hỗn đản này phạm tội chứng cứ, đây còn không phải là lục xoát một chút một cái soạn. Nghe nói như thế, quý hổ sắc mặt trắng bệch, sau đó, phát thông một tiếng quỷ gối Dương Đình trước mặt. Tha mạng A. Tha mạng. Dương Đình lười để ý. Bay thẳng đến người phía sau khoát khoát tay. Sáng sớm ngày thứ hai, tân văn 8 giờ, lục Trấn lương mời dự họp buổi họp báo tin tức, tự mình đối với thị dân báo cáo chuyện này. Trừng phạt nghiêm khắc phạm tội, kiên quyết đả kích. Minh Châu, không cho phép có bất kỳ xã hội đen. Lục Trấn Lương Nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Thị dân nghe được tin tức này tất cả đều vỗ tay xưng hạ. Gần nhất, đầu tiên là lớn nhất lão hổ tương khai sơn bị đánh rơi. Sau cùng, là lông dài, trường mau, truyền hình, biến thành bảo an. Cho tới bây giờ quý hổ bị từ trong nhà trực tiếp kéo ra ngoài. Mà cùng hắn cùng nhau bị bắt còn có hắn những huynh đệ kia. Minh Châu lần thứ hai tiến hành nghiêm đả. Trừng phạt nghiêm khắc phạm tội, kiên quyết đả kích. Đây là Lục Chấn Lương lời thề, cũng là lời hứa của hắn. Bởi vì là sớm 8 giờ, vì sao rất nhiều người đều thấy tin tức này, Vân Mộng Đồng dạng chứng kiến, vốn có, có chút lo lắng tâm tình, lập tức trở nên thư sướng rất nhiều. Quý Hổ, cái kia tuyên bố muốn phong sát người của chính mình, muốn đi qua công ty áp bách người của chính mình, trong một đêm đã bị sụp đổ. Tin tức này, để cho nàng ngạc nhiên đồng thời, cũng có chút khó có thể tiếp thu. Mà cùng nàng cảm giác giống vậy, Còn có hắn người đại diện điền ngữ cùng nàng kinh kỷ công tỷ. Quan phương phiên bản tự nhiên là quý hổ là xã hội đen. Nhưng mà am hiểu bắt bác quái bách tính càng muốn tin tưởng những tiểu đạo đó tin tức. Về quý hổ bị đánh ngã tin tức xuất hiện rất nhiều phiên bản. Một người trong đó là lưu hành nhất một cái phiên bản là quý hổ đắc tội người không nên đắc tội. Hoặc có lẽ là quá càn rỡ, lần này gây nên phía trên chú ý. Còn có người nói càng kỳ quái hơn, nói quý hổ động mỗi một đại nhân vật nữ nhân. Lúc này mới chọc cho trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, trong một đêm, quý hổ liền từ thì ra là vị trí lao đại lên, biến thành tù nhân. Đến sau cùng càng nói càng thái quá, mà những tin tức này khởi nguồn, rất nhiều chi từ quý hổ nơi đó truyền tới. Lần này, mọi người nhìn về phía vân ngộng ánh mắt lần thứ hai biến. Vốn có này muốn làm khó dễ vân ngộng, thậm chí bảo là muốn muốn bức bách vân mộng người, lần này lần thứ hai trở nên lý trí rất nhiều, đồng dạng có chút lòng còn sợ hãi, thậm chí âm thầm lo lắng cái gì. Trước 492, cái này rõ ràng đúng vậy lừa gạt. Lúc trước bọn họ thế nhưng bức bách Vân Ngọng đi tìm cái kia quý hổ, thậm chí, có chút còn trực tiếp đối đầu Vân Ngọng nói năng lô mãng, nếu như Vân Ngọng tự có nhớ thù tâm lý, thậm chí muốn muốn trả thù, chỉ cần cùng vị đại nhân vật kia nói một chút, chỉ sợ bọn họ sẽ ăn không được ném đi. Thế nhưng, Vân Ngọng không có tất cả như cũ. Liên giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Vân Ngọng đối đãi trước kia người nên là dạng gì chính là cái đó dạng. Thậm chí cũng không có làm ra bất kỳ thay đổi nào. Mà cái kia điển ngữ càng đi tới, hướng về phía Vân Ngọng xin lỗi. Ngọng Ngọng, xin lỗi, lần trước, ta một thời hồ đồ, vì sao? Hy vọng ngài không nên tức giận. Điên tỷ, ngài nói cái nào lời nói, ta làm sao sẽ sinh khí đây, đều là công tác. Nghe được Vân Ngọng, điển ngữ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Mà cùng lúc đó, trong công ty kinh lý đối với hắn cũng xin lỗi. Vân Ngọng tất cả đều đại độ không đáng truy cứu. Nàng ứng phó tự nhiên. Trải qua chuyện lần này sau đó, nàng phát hiện mình càng thêm thành thục xử lý sự tình cũng càng lão luyện hơn. Hiện tại, nàng biết rất nhiều người đối với mình cung kính như vậy, cũng là bởi vì, cái kia lời đồn. Cái kia quan về có Minh Châu một cái thần bí đại nhân vật phía sau đài lời đồn. Thế nhưng, nàng biết, đây bất quá là một cái lời đồn. Tuy nhiên hai người có chút quan hệ. Thế nhưng, tuyệt đối không có ngoại giới đoán tốt như vậy. Nàng phải duy trì. Chỉ cần duy trì, sẽ tạo thành một loại giả tượng những người đó cũng không dám làm khó mình. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng, sau đó, trong lòng cũng có chút buồn bã, nếu như phụ thân còn tại vị, mình cần gì chịu phần này tội. Tuy nhiên, nghĩ đến Dương Đình tao nhã, sau đó, liền cười, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực, nếu là có thể có một như vậy bạn trai, kỳ thực cũng không tệ. Chỉ ít, tại Minh Châu cái này mảnh đất nhỏ, dường như không cần chịu ủy khuất gì. Ngay sau đó, lại lần nữa gọi thông Dương Đình điện thoại, lần này cảm ơn ngươi, vân ngọng hướng về phía dương đình nói rằng, cái kia quý hổ là ngươi phụ trách đổ, tuy nhiên trong lòng có cái suy đoán này, thế nhưng vẫn không có chứng thực, bây giờ tìm đến cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha, Ừm. dương đình gật đầu, chúng ta biết giữ gìn an toàn của ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời, dương đình nói rằng, nghe được dương đình lời nói, điện thoại bên kia vân ngọng ngẩn ra, tuy nhiên tùy rồi nói ra, chỉ đơn giản như vậy, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Đây là chúng ta chức nghiệp thao thủ. Dương Đình nói rằng. Nghe được Dương Đình lời nói, Vân Ngọng có chút trầm mặc. Đây là nàng trước đây mong đợi đơn giản quan hệ, thế nhưng, làm thật tồn tại thời điểm, nàng lại có chút. Không thích hứng. Trầm Mặc chỉ chốc lát, tùy rồi nói ra lần thứ hai hướng về phía hắn nói ra, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Hả, đúng ta đối đầu đồng nghiệp của ta nói, ta tại Minh Châu nhận thức một cái đặc biệt lợi hại bằng hữu. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Vân Ngộng hướng về phía Dương Đình nói rằng, cái này có gì có thể ngại? Có xinh đẹp như vậy đại minh tinh nguyện ý cùng ta làm bạn, ta cũng là cùng có vinh yên, tự nhiên cũng cầu còn không được. Dương Đình nói rằng, lần trước, Vân Ngọng trợ giúp hắn phát cái thiệp người đó, khiến trong lòng hắn đối đầu Vân Ngọng hảo cảm tăng nhiều. Hơn nữa, tra một chút tư liệu của nàng, phát hiện nàng cùng làng giải trí người tốt giống như không thế nào giống nhau. Vì sao, không ngại nhiều một người bạn như vậy? Thật vậy chăng? Quá tốt! chúng ta sau này sẽ là bằng hữu nga vân ngậm cao hưng nói dương đình ly khai ma quý hổ bị diệt trừ tin tức cấp tốc tại minh châu địa hạ thế lực lan tràn chúng ta tuyệt không cho phép loại này xã hội đen tinh chất tổ chức tồn tại minh châu muốn muốn pháp chế mà không phải phỉ chữa ta tại nhiệm một ngày cũng sẽ không cho phép những vi phạm phạm tội đó cản trở lục chấn lương lời nói giống như một chuôi chuôi treo ở những địa hạ thế lực đó trên đầu lợi kiếm để cho bọn họ từng cái tất cả đều chờ đợi lo lắng Một tuần lễ sau, Vân Ngọng ca nhạc hội tại Minh Châu cử hành. Tình huống chưa bao giờ có, rất nhiều người đều mộ danh đi. Đến sau cùng, dĩ nhiên một nhóm khó cầu. Mà trong đó bảo an công tác tất cả đều là thang nghị chính đang phụ trách. Lớp của các ngươi đều so với Dương Đình Lớn, tại sao muốn gọi đại ca? Lúc nghỉ dưỡng không gian, Vân Ngọng hướng về phía thang nghị chính hỏi. Đại ca, không riêng gì một loại sưng hô, một loại tôn kính, càng là một loại trách nhiệm. Chúng ta những người này giữa... Chỉ hắn có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Thang Nghị Chính nói rằng. Cùng đám bân bất đồng, Thang Nghị Chính lời nói muốn nhiều một chút, đang bảo vệ Vân Ngọng thời điểm, tự nhiên trao đổi cũng liền nhiều một chút. Lần trước hắn khởi sướng cái kia truyền lại một phần ái hành động, đại ca các ngươi bình thường cũng như vậy có lòng thương người sao? Vân Ngọng hỏi. Ngươi hiểu một chút hắn đã làm sự tình, thì sẽ biết đáp án. Có lòng thương người ba chữ này, ta cảm giác có chút không đủ để hình dung hắn. Thang Nghị Chính nói rằng Hắn bình thường bận rộn không? Vân Ngọng hỏi lần nữa. Rất bận rộn được Thang Nghị Chính nói rằng. Vội vàng làm cái gì? Làm chuyện có ý nghĩa? Chuyện có ý nghĩa? Thì như. Vân Ngọng có chút nghi ngờ hỏi. Thì như nhổ quý hổ. Thang Nghị Chính nói rằng. Với hắn mà nói đây là chuyện có ý nghĩa? Vân Ngọng hỏi. Cái này tựa hồ cùng rất nhiều người truy danh trục lợi tình huống có chút không giống. Rồi trương chính nghĩa, trừng phạt tác dương cao thiện, với hắn mà nói. Đúng vậy chuyện có ý nghĩa. Thang Nghị Chính nói rằng. Nghe nói như thế, vân Ngộng sửng sốt, Hắn có cao như vậy ôm ấp tình cảm. Thang Nghị Chính không trả lời. Đại học Minh Châu, Lưu Quyên bên trong túc xá, đã chen một đống người. Được, mặc mạch, ngươi cũng không cần lại khóc, khóc cũng vô ích. Chuyện bây giờ đã phát sinh, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Lưu Quyên hướng về phía người kia nói. Muốn biện pháp gì, không có ích lợi gì, đều tại ta không được, đều tại ta một thời hồ đồ đều tại ta ái mộ hư vinh. Đều tại ta, đều tại ta. Âu Âu Mạc Mạch không ngừng khóc. Những bạn học khác cũng ở bên cạnh an ủi, có thể là bất kể dùng. Làm sao bây giờ? Cả gốc lẫn lãi nhưng là phải còn 700 vạn. Thế nhưng, ta chỉ mượn 2 vạn a. Mạc Mạch khóc lóc kể lể nói đạo. Ai nha được, đừng khóc, phiền chết, như ngươi vậy khóc có ích lợi gì, trước đây sẽ không khiến ngươi tìm bọn hắn vay tiền, ngươi không phải không nghe, bây giờ hối hận đi. Ngươi biết bọn họ đều là một ít ăn tươi nuốt sống gia hỏa, ngươi tìm bọn hắn vay tiền, không được là muốn chết sao. Bạn cùng phòng phương phương hướng về phía mạc mạch của trách. Hiện tại nói những thứ này nữa còn có cái gì dùng, chủ yếu nhất sự tình là đem sự tình giải quyết. Một cô gái khác nói rằng, giải quyết, giải quyết như thế nào, ta ngay cả xem vân ngộng diễn sướng hội vé vào cửa đều cho bán đi, cho nàng kiếm tiền, thế nhưng, số tiền này, ngay cả đủ một ngày lợi tức cũng không đủ, có thể làm gì. Bọn họ thế nhưng thịt quân rán lợi cồn lợi A. Nợ nần, thực sự biết giống như quả cầu tuyết, càng thêm quảng đại. Bạn cung phòng Phương Phương nói rằng. Nếu, nếu, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Một cái nữ đồng học đề nghị. Báo cảnh sát. Phương Phương cười lạnh một tiếng. Bên cạnh mạc mạch lại khóc nói ra, sợ cảnh sát nói, đây là dân gian mượn tiền tranh cãi, không để cho lập án. Thế nhưng, rõ ràng đúng vậy lừa dối A. Chương 493, cái trọng. Hỏi bọn hắn mượn 2 vạn. Lúc này mới nửa năm không tới thời gian, cũng đã tăng tới 700 vạn. Đây không phải là rõ ràng bắt chẹt sao. Những bạn học khác nghĩa phẫn điển ưng nói rằng. Thế nhưng, mặc mạch nhưng vẫn đang khóc. Mà bạn cùng phòng phương phương lại tức giận mà vừa đành chịu nói, bắt chẹt. Đây chính là bắt chẹt thì có thể làm gì. Mặc mạch cho người ta ký kết giấy trắng mực đen hiệp nghị. Trước đây những hiệp nghị đó nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Tất cả đều một tiêu ý thức ký tên. hơn nữa còn đem nhà nàng bất động sản chứng cho len lén thế chân ra ngoài. Hiện tại, tay của người ta trong, có toàn bộ chứng cứ. Tại phương diện pháp luật, hoàn toàn hợp pháp. Đừng nói báo cảnh sát, kết nối với tố đều cáo không thắng A. Đáng hận hơn chính là, nàng trước đây rõ ràng chỉ mượn 2 vạn, thế nhưng, cho người ta lưu lại chứng cứ cũng 5 vạn. Hơn nữa, 5 vạn đồng tiền trướng mục là dùng thẻ ngân hàng chuyển khoản, mà 5 vạn đồng tiền lấy sau khi đi ra mượn tiền kinh ly rồi lại từ Mạc Mạch trong tay lấy đi 30 ngàn. Trên thực tế bằng nói nàng chỉ lấy 2 vạn, thế nhưng lưu cho đối phương chứng cứ quả thực 5 vạn. Mà khi ban đầu, Mạc Mạch mượn tiền thời điểm, nói là một phần năm lợi tức, thế nhưng nhìn kỹ hợp đồng sau đó mới biết được, dễ cây không phải như thật. Chẳng những có cả gốc lẫn lãi, còn có khai báo phí, phục vụ phí, mượn nợ phí. Các loại một loạt chi tiêu, chẳng khác gì là rõ ràng viết tại trên hợp đồng, thế nhưng lúc đó Mạc Mạch mượn tiền sốt ruột Hoàn toàn hơn 10 trang trăng giấy, căn bản không có nhìn kỹ. Hiện tại mới thấy rõ, thế nhưng đã trễ. Phương diện pháp luật, những văn kiện này mạc mạch ký tên có hiệu lực. Nàng không có bất kỳ ưu thế. Hơn nữa, mạc mạch nói tất cả, tất cả cũng không có chứng cứ, chẳng khác gì là vũ khống, mà đối phương cho đồ vật, lại tất cả đều là giấy trắng mực đen. Hơn nữa, mạc mạch cũng đã ký tên đồng ý. Thế nhưng, những văn kiện này điều khoản, lúc đó chỉ cần không ngốc liền sẽ không đồng ý a. Cái này rõ ràng đúng vậy lừa gạt, đúng vậy bắt trẻ ta. Có đồng học tức giận nói. Mạc Mạch là người trưởng thành, có độc lập hành vi năng lực, nàng ký tên, đây là sự thực. Đến pháp viện bên kia, Mạc Mạch cũng không chiếm lý do. Có một pháp học chuyên nghiệp học sinh đứng ra nói rằng. Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đi lừa gạt sao? Có một bạn học tức giận kêu to. Thế nhưng, bên trong túc xá lại không có người trả lời, tức giận có vẻ hơi nặng nề Cái này còn không là điều quan trọng nhất muốn, gần nhất muốn là. Mạc Mạch bởi vì không có đúng lúc tiền trả lại, này phòng vay người đã xin phòng ốc bảo toàn thủ tục. Nói cách khác, bọn họ hai mẹ con phòng trọ, hiện tại không được là bọn hắn được. Cái gì? Phòng trọ vậy đồng học kêu sợ hãi. Mạc Mạch là gia đình độc thân, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, chỉ một bộ căn phòng cũ. Nếu là ngay cả căn phòng cũ cũng không còn, các nàng đó hai mẹ con thực sự liền. Bên cạnh Mạc Mạch nghe nói như thế, tức thì bị xúc động chuyện thương tâm, gào khóc. Thậm chí Đang không ngừng dùng đầu đụng giá sát. Tuy nhiên, đến sau cùng, bị các học sinh ngăn cản. Ai? Sợ rằng, cái này ngay từ đầu chính là một cái cục. Một cái là mạc mạch ra phòng trọ mà tỉ mỉ bày âm yêu. Có thể hết lần này tới lần khác loại chuyện này, khiến bị người hại kẻ cơm ăn hoàng liên. Một người bạn học thở dài một vừa trả lời. Chúng ta nữa tìm luật sư tư vấn một chút đi. Có người đề nghị. Mọi người liền vội vàng gật đầu đáp lại. Thế nhưng, tư vấn sau đó. Mọi người triệt để mộng rơi. Bọn họ hợp đồng không có chút nào kẽ hở. Hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Nếu như lên tòa án lời nói, các ngươi phần thắng hầu như là số 0. Người luật sư kia nói rằng, Đăng nhập, chấm nét. Thế nhưng, bọn họ đây là đang đi lừa gạt. Đi lừa gạt. Nói phải có chứng cứ. Các ngươi có bọn họ đi lừa gạt căn cứ chính xác theo sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi lúc đó ghi xuống mượn tiền lúc tình cảnh, hay hoặc giả là, nàng lúc đó tại ký tên thời điểm. Ngươi có chứng cứ cho thấy, là chịu hiếp bước. Người luật sư kia hỏi ngược lại. Các học sinh tất cả đều người câm. Người luật sư kia thở dài nói ra, giống như các ngươi loại này án lệ, chúng ta cũng tiếp xúc qua rất nhiều. Nói thật, chúng ta cũng biết, các ngươi là bị lừa. Thế nhưng, pháp luật phải nói chứng cứ. Bọn họ cho các ngươi thiết kế tiếp pháp luật bầy dập. Sau đó các ngươi nhảy vào đi. Vì sao, đến bây giờ, cho dù tất cả mọi người biết bọn họ là thành thạo lừa gạt, thế nhưng... Lại không có cách nào, thậm chí, pháp luật còn muốn là những người đó cung cấp bảo hộ. Tất cả mọi người trầm mặc. Người cứ như vậy vẫn kéo. Không được để ý đến bọn họ, xem bọn hắn có thể như thế nào đây. Một người bạn học nói rằng, không được để ý đến bọn họ. Mạc Mạch đã thu được tòa án lệnh truyền, hơn nữa, này khoản tiền cho vay người, đã đem nhà bọn họ cửa chống trộm cho đổi lại khóa. Nói cách khác, nhà kia đã không phải là bọn họ. Phương Phương nói rằng, càng rỡ quá cắn dỡ. Các học sinh tức giận. Đã có không biết làm thế nào. Chúng ta sẽ như thế nhận tài, nhận thức không may sao. Một người bạn học không cam lòng nói rằng có thể làm sao. Ngay cả pháp luật đều không bảo vệ ngươi, thậm chí đứng ở hắn môn bên kia. Ngươi còn muốn cho bọn hắn chơi xấu, chớ quên. Bọn họ xoát khởi vô lại thế nhưng so với chúng ta muốn càng thêm chuyên nghiệp. Nghe nói như thế, bên cạnh đồng học lần thứ hai trầm mặc. Mà mạc mạch lại lần nữa lớn tiếng khóc. Mạc mạch. Ngươi không nên khổ sở, luôn sẽ có biện pháp giải quyết được Lưu Quyên nói rằng. Biện pháp? Biện pháp gì? Ngay cả pháp viện cùng cảnh sát đều giúp không được, ai còn có thể giúp nàng? Ai còn có thể giúp? Nghĩ vậy, nàng lại lần nữa cầm đầu đi gặp trở ngại. Nàng muốn chết? Muốn chết ta? Được, mặc mạch, ngươi bây giờ tìm cái chết cũng giải quyết không vấn đề. Ta tới thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Lưu Quyên nói rằng, ngươi, mặc mạch sững sờ, người cũng đều nghi hoặc nhìn nàng. Sau đó, Lưu Quyên gọi điện thoại đi ra ngoài. Alo! Dương ca, ngươi ở đây bận rộn không? Chuyện gì? Dương Đình hỏi. Sau đó, Lưu Quyên liền đem đồng học chuyện lãi suất cao tỉnh cho nói một lần. Ngay cả pháp luật cũng chế tài không được bọn họ. Dương Đình hỏi. Bọn họ chui đúng là luật pháp chỗ trống, tất cả mọi chuyện đều làm cẩn thận. Lưu Quyên nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình trầm mặc chỉ chốc lát. Ngươi trước đem chuyện của hắn cho ngươi cao vũ đại ca nói một tiếng. Khiến hắn mới trước hiểu một chút Dương Đình nói rằng Nói thật, khi hắn nghe nói cô gái kia bởi Vì ái mộ hư vinh mượn lãi suất cao thời điểm Trong lòng có chút không thích Mình ác quả sẽ bản thân nuốt vào Tuy nhiên cái này trừng phạt có điểm trọng Thế nhưng, nàng hiện tại muốn là hành vi của mình phụ trách Sau 2 giờ Cao Vũ đem có quan hệ dân sinh công ty TNHH tư liệu đưa đến Dương Đình trước mặt Phó dân sinh Pháp học tiến sĩ Dương Đình lập tức sửng sốt Trong hình là một cái đeo kính Rất nhã nhặn, sắc mặt rất hiền lành nam tử. An mạc câu phục, hai mắt hữu thần. Đây là một cái bại loại. Cao Vũ tức giận nói rằng. Năm ngoái, thời gian một năm, hắn tổng cộng dựa vào định hướng khoản tiền cho vay phương thức, ngầm chiếm năm phòng xếp phòng. Bức tử hai lão giả, một chàng thanh niên. Trưng 494, muốn thay nàng tiền trả lại. Nghe được Cao Vũ lời nói, Dương Đình nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Mấy người này đều là trong nhà cần dùng tiền gấp. Hắn liền phái người thiết xáo phân biệt cho mượn đi 20 vạn, 30 vạn, 35 vạn, 38 vạn, 42 vạn, đến sau cùng, đi qua pháp viện khởi tố phương thức, cưỡng chế ngầm chiếm cái này năm người nhà phòng trọ. Nhà ở của bọn họ, thiện nghi nhất cũng đáng 500 vạn. Đắt tiền nhất một bộ giá trị 8 triệu. Thủ đoạn của bọn họ rất cao minh, biểu hiện ra, tất cả đều là người tỉnh ta nguyện mượn tiền hành vi, trên thực tế, là khiến mượn tiền giả từng bước một đi vào hắn trước đó thiết kế xong trong bẫy. Đến sau cùng, Đi qua pháp luật thủ đoạn, cưỡng chế giữ lấy. Đến cái mặt mạc mạch, cũng cùng bọn họ tình huống cùng loại, nhà bọn họ là thị khu căn phòng cũ, tuy nhiên chỉ hơn 70 bình. Thế nhưng lấy hiện tại ở thành phố Minh Châu khu 10 vạn một thước giá cả, chỉ ít 700 vạn. Mà bọn họ hiện tại cần hai vạn khối, cưỡng chế giữ lấy bọn họ giá trị 700 vạn phòng trọ. Đến chút, hiện nay là pháp luật manh khu. Vì sao? Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Minh không đáng sợ, chỉ sợ Lưu Minh có văn hóa. Cái này thật đúng là là một cái A. Dương Đình nhãn thần phát lệnh nói rằng. Phong trọ là người một nhà của quý. Là an thân lập mệnh nơi trốn. Lại bị người dùng loại này đê hèn thủ đoạn lừa gạt đi. Cũng không trách được này bị lừa người biết luẩn quẩn trong lòng. Xoay người lại là hướng Cao Vũ. Tiếp tục tra. Ta muốn nhìn Minh Châu có bao nhiêu như vậy lưu manh. Minh Bạch. Cao Vũ đáp. Sau đó, Dương Đình gọi thông lưu quên điện thoại. Quên quên, ngươi để cho bạn học ngươi cho người nọ gọi điện thoại Thì nói ta thay ngươi đồng học trả tiền lại cho hắn. Dương ca, ngươi thật muốn trả tiền lại cho hắn. Lưu Quyên hỏi. Đương nhiên. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa chứ sao. Ngươi cho ngươi đồng học nói một chút đi. Ta lập tức đi qua. Dương Đình nói rằng. Ừ, tốt. Sau 20 phút, Dương Đình lái xe tới đến Đại học Minh Châu. Mà Lưu Quyên cùng hắn vị bạn học kia cũng đã chờ ở nơi đó. Dương ca. Lưu Quyên lôi kéo bạn học kia nhanh lên hướng Dương Đình bên này đã chạy tới, hướng về phía hắn chào hỏi. Dương Đình cười cười, Mạc Mạch nhanh lên hướng về phía Dương Đình chào hỏi. Dương Ca, cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Còn không biết có thể hay không đem sự tình giải quyết đây. Dương Ca ra ngựa, khẳng định có thể giải quyết. Lưu Quyên vừa cười vừa nói. Hiện tại, hắn đối đầu Dương Đình có một loại gần như mê tín vậy sùng bái cùng tín nhiệm. Như ngươi vậy, ta áp lực rất lớn. Ha ha, Dương Đình vừa cười vừa nói. Ta đã cho hắn gọi điện thoại tới, hắn lập tức sẽ tới. Mạc Mạch nói rằng, ứng. Dương Đình gật đầu, sau đó, an vị ở trong sân trường mặt trên ghế dài, Không có đi học đại học, thế nhưng, cái này đại học bầu không khí khiến hắn cảm rất tốt. Nửa giờ sau, Mạc Mạch đột nhiên chỉ vào cửa phương hướng nói ra, hắn tới. Dương Đình nhìn lại, chỉ thấy chạy đi đâu quá tới một người trẻ tuổi, trường 30 tuổi, âu phụ, cầm trong tay bao bì, tóc rất sáng, chợt nhìn, còn tưởng rằng là buôn bán tinh anh đây. Dương Đình lại biết, gia hỏa chính là một cái phiến tử, một cái thủ pháp cao minh hơn, cũng ác liệt hơn, càng khiến người ta thống hận phiến tử. Người nọ đi tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp, Thoạt nhìn tao nhã lễ độ su thế. Mạc mạch đồng học, ta hy vọng lần này qua đây, chúng ta biết có một khoái trá nói chuyện. Cái kia mượn tiền kinh lý đi tới, hướng về phía mạc mạch nói rằng. Sau đó, nhúng tay hướng về phía Dương Đình nói ra, được, ngươi chính là mạc mạch trong miệng đại ca đi. Vừa nhìn ngài đúng vậy thành công nhân sĩ khí chất bất phàm. Dương Đình nhìn hắn nhãn, nhưng không có nhúng tay, lạnh lùng nói, "Hãy bất sàm luôn đi, đi thôi. Chúng ta lần này tới hoàn toàn giải." Người nọ nhìn thấy Dương Đình thái độ cũng không tức giận, ngài cho là thật muốn tiền trả lại. "Đương nhiên." Dương Đình nói rằng, "Được à, ta tuy nhiên, ta phải thông chi ngài, bởi ngài khất nợ 2 ngày, cái này tiền nợ lại phồng, hiện tại tổng cộng 735 tám vạn, nếu như ngài ngày hôm nay thành tâm muốn còn, ta liền cho ngươi đem số lẻ cho lau." Tổng cộng tiền nợ 735 vạn. Nghe nói như thế, mặc mạch kém chút ngất đi lần nữa. Tứ ngày, liền phòng 35 vạn. Thảo, thật đặc biệt gì cái hố. Ta cho là mình đã không cực hạn, thế nhưng, ở trước mặt của hắn, ta vẫn cảm giác mình là lương dân. Lần này nói chuyện không phải Dương Đình, mà là hệ thống âm thanh. Cái này lãi suất cao tốc độ tăng tốc độ nhất định chính là tọa trực thăng phi cơ A. Dương Đình liếc hắn một cái. Người nọ cười cười, một bộ ta công sự công bạn xu thế. Chỉ cần có thể tính toán rõ ràng sở, ta sẽ trả sạch." Dương Đình nói rằng. "Được, sàng khoái. Vừa nhìn ngài xe này cũng biết ngươi là người làm đại sự." Dương Đình trong lòng cười nhạt, một hồi ngươi thì sẽ biết, ta mới là thật làm đại sự người. Lưu Quên cùng Mạc Mạch ngồi chung xe đi theo cái kia cho vay kinh lý cùng đi công ty bọn họ. Tại Minh Châu vị trí trung tâm một tràng ký túc xá giữa, thật vẫn tìm được phòng làm việc của bọn hắn. Một tầng lầu toàn bộ bị nhận đầu xuống tới. Thế nhưng, còn không có đi vào. Dương Đình Lông mày cũng đã nhíu lại, bởi vì, cách phòng trọ, đã nghe được bên trong cái và âm thanh, đó là một ông già. Các ngươi những thứ này phi tử, ta nhà kia lần trước nhân gia cho 600 vạn cũng không có bán đi, các ngươi hiện tại mượn tiền 30 vạn vừa muốn đem phòng của ta cho nuốt trọ, không có cửa đâu. Mà ở bên cạnh hắn, còn có con gái của hắn đám người, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Mượn tiền vạn không giả, thế nhưng, đã qua lâu như vậy, ngay cả bản mang tức có thể không chỉ chừng này các ngươi không có năng lực tiền trả lại, chúng ta chỉ có thể thu hồi này mượn nợ. Hỗn đàn, Lưu Minh, ngươi nói như vậy, cẩn thận chúng ta cáo ngươi phỉ báng. Hơn nữa, chúng ta đều theo pháp luật làm việc, những văn kiện này đều đã ký tên, có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa, có kẻ thứ ba công chính chỗ công chính, cũng không thể chống chế a. Một cái mượn tiền kinh lý hướng về phía lão nhân kia một nhà nói rằng, ta thảo, cái kia con trai của lão đầu khí hư, muốn động thủ, thế nhưng. Cái kia mượn tiền kinh lý cũng đã cầm hợp đồng lên, đồng thời chỉ chỉ camera. Ở đâu động thủ, các ngươi thế, nhưng phải chịu trách nhiệm. Lao nhân kia nghe nói như thế, kém chút tại chỗ tức giận đã bất tỉnh. Dương Đình khẽ miệng cười nhạt, quyền đầu đều nắm lên tới. Sau đó, Dương Đình đã bị mang tới một gian phòng làm việc giữa. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi cầm hợp đồng văn kiện." Cái kia mượn tiền quản lý nói. Dương Đình gật đầu, mà mạc mạch cùng Lưu quên hai người toàn bộ đều nhìn về Dương Đình. Chính bọn nó không có chủ ý, vì sao, chỉ có thể dựa vào Dương Đình. Mượn tiên kinh lý ly khai. Chỉ chốc lát sau, liền rời tới một chồng văn kiện, ở phía sau hắn, còn theo một người trẻ tuổi đeo mắt kiếng. Vị này chính là Lý kế Toán, vị này chính là Dương Luật Sư. Mượn tiên quản lý nói. Dương Đình lười xem bọn hắn, trực tiếp nói, tất cả hợp đồng đều ở đây bên. Hiện tại trướng mục hết hạn đến tiền trả lại kỳ hạn cả gốc lẫn lãi tổng cộng là 735 vạn nguyên. Ngài cho xem qua một chút. Mượn tiền kinh lý đem những này tất cả đều đưa đến Dương Đình trước mặt. Thế nhưng, Dương Đình căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy mắt. Mà là trực tiếp nói, chứng mục nhiều lắm, giao cho các ngươi ta lo lắng, đem phó dân sinh cho ta gọi ra, ta muốn tận mặt giao cho hắn. chương 495, thiếu nợ thì trả tiền. Mượn tiền kinh lý cùng phía sau hắn kế toán còn có luật sư nghe nói như thế, đều là sừng sốt. Xin lỗi, chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ không có ở đây công ty. Mượn tiền quản lý nói. Tất nhiên như vậy, vậy coi như, ta hôm nào tới nữa đi. Dương Đình nói rằng, ngài nếu như hôm nào tới nữa, nên còn khoản tiền có thể không chỉ trừng này a, hơn nữa, phòng ốc, tuần này chúng ta liền muốn lấy lại, ngài cần phải hiểu rõ. Cái kia mượn tiền kinh lý uy hiếm nói, các ngươi tùy tiện. Dương Đình không sao cả nói rằng, chứng kiến Dương Đình một bộ hoàn toàn không thèm để ý xu thế, ba người kia sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau, ngài chờ, ta đi cấp chủ tịch hội đồng quản trị gọi điện thoại. Mượn Tiên quản lý nói: "Đi qua pháp viện, phòng ốc bảo toàn phương thức, tự nhiên có thể được nhà kia, thế nhưng, nếu như có thể đạt được tiền mặt, tự nhiên là kết quả tốt nhất, phải biết rằng, nhà kia nếu quả như thật đến trong tay bọn họ, tất cả thủ tục làm được, cũng cần không nên thời gian và tiền tài. Hơn nữa, trước mắt người này, tựa hồ có năng lực hoàn lại món nợ này. Vậy thì đi nhanh về nhanh, thời giờ của ta rất quý giá." Dương Đình nói rằng. Mượn Tiên kinh lý cười. "Bọn họ chỉ tại cho vay thời điểm." Những khách hộ đó mới có thể như vậy, thế nhưng thật không ngờ tiền trả lại thời điểm, những khách hộ đó nhờ như vậy. Hiện tại, đã đem Dương Đình chia làm hai bút hàng ngũ. Người như vậy phỏng trừng đúng vậy người ngốc nhiều tiền, tương đối khá lừa gạt. Được rồi. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể bắt được tiền là được. Sau đó, mượn tiền kinh lý chạy đến góc trong một căn phòng. Âu Phục mang theo mắt kiếng phó dân sinh đang ở nơi đó đọc sách. Nhìn chính là hoa hạ tố tụng dân sự pháp. Cho vay kinh lý trong đầu bội phủ. Cái gì là lừa gạt cảnh giới tối cao? Đây mới là thuật lừa gạt cảnh giới tối cao à? Chẳng những lừa gạt, coi như là khiến ngươi biết, ngươi cũng không thể tránh được. Phó dân sinh ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó hỏi làm sao? Bọn họ tiền trả lại còn hết, còn không có. Gặp phải một ít chuyện. Mượn tiên quản lý nói. Ồ. Phó dân sinh nhướng mày. Sau đó, lần thứ hai bình tĩnh lại, đưa ánh mắt trở lại trong sách vở. Cái này ở trong mắt rất nhiều người khô khan vô vị pháp luật điều văn. Hắn thấy, cũng ý vị tuyệt vời. Cái kia tiền trả lại người bảo là muốn thấy ngươi sau đó, mới bằng lòng tiền trả lại. Mượn tiên quản lý nói. Thấy ta? Thấy ta làm cái gì? Phó dân sinh hỏi. Hắn nói là sợ chúng ta quỷ nợ. Bởi vì trướng diện thượng là tên của ngươi, vì sao? Phải nhìn thấy ngươi bản thân. Bọn họ mới yên tâm. Mượn tiên quản lý nói. Ha ha phó dân sinh cười to. Ấu trĩ? Bất quá là tự cho là thông minh a Phải phải. Ta cũng cảm giác bọn họ quá cẩn thận một chút, chúng ta là làm lâu dài buôn bán, hắn nếu như đổi lại khoản, chúng ta đương nhiên sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Hơn nữa, những hợp đồng đó đều đã bị lấy đi, chúng ta đâu còn có thể sẽ tìm sự tình. Ta xem bọn hắn làm một khi bị gián cắn, 10 năm sợ tình thằng. Mượn tiền quản lý nói. Phó dân sinh cười khẽ. Sau đó, đều mượn tiền kinh lý hỏi chủ tịch hội đồng quản trị, vậy ngài đi không? Đi, tại sao không đi, khách hàng là thượng đế mà. Chúng ta muốn đem mình tiếng tâm kinh doanh tốt. Phó dân sinh một bộ thành công xí nghiệp già khẩu khí nói rằng Chủ tịch hội đồng quản trị có muốn hay không mang hai cái huynh đệ đi qua ta xem tên kia nhãn thần có chút bất thiện. Mượn tiền quản lý nói Nhãn thần bất thiện. Hừ. Chỉ cần chúng ta có luật pháp vũ khí hắn đúng vậy con rồng đến nơi đây cũng phải cho ta bàn chứ. Phó dân sinh tự tin nói rằng Nghe nói như thế, mượn tiền kinh lý trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đây mới là người làm đại sự. Sau đó, sẽ tùy mượn tiền kinh lý đến trong gian phòng kia. Đến giữa sau đó, Phó Dân Sinh mang trên mặt cười hướng về phía Dương Đình chào hỏi, được, ngươi khỏe, hoang nền vô cùng. Đối mặt Phó Dân Sinh nhiệt tình hai tay, Dương Đình căn bản lý do đều không để ý đến. Mà là lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hỏi ngươi chính là Phó Dân Sinh. Bị nhân chính là Phó Dân Sinh. Hắn cũng không có bởi vì Dương Đình thái độ biểu hiện ra cái gì bất mãn, trên thực tế, trong lòng có của hắn chuẩn bị tâm lý. Làm bọn họ chuyến đi này, chủ yếu nhất đúng vậy tâm lý tố chất. Đối phương tới trả khoản, nếu như đối với mình vẻ mặt vui cười đón chào, hắn thật vẫn có chút không thích. ngươi còn tự biết mình, biết mình là cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Dương Đình cười lạnh một tiếng. Phó dân sinh vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ Dương Đình mắng căn bản không phải hắn. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Cái này cái mũ có chút lớn, ta bất quá là học dĩ trí dụng, phát huy của sở trường ta của mình a Phó dân sinh nói rằng. Dương Đình cười nhạt, lười cùng hắn nhiều lời, tùy rồi nói ra, ngươi đã cũng tới, vậy chúng ta liền đem sổ sách cho tính một chút đi. Có thể, nghe được ngươi nói lời này, ta tính không có lãng phí thời gian. Phó dân sinh nói rằng, sau đó, hướng về phía sau lưng hai người nói ra, đây là hắn chứng mụ. Ừ, chỉ những thứ này. Hai người kia nói rằng, phó dân sinh liếc mắt nhìn, tùy rồi nói ra, quen biết đúng vậy Duyên phận, chúng ta đem cái này năm chục ngàn số lẻ cũng xóa sạch. Ngươi ngay cả bản mang tức, tiền trả 735 vạn là được. Lớn như vậy khoản tiền, ngài là tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Dương Đình cười, nhúng tay đem hợp đồng cùng hóa đơn hướng trên bàn ném một cái. Phó dân sinh còn có mượn tiền kinh lý đám người chứng kiến Dương Đình động tác, đầu tiên là sức sở, sau đó đúng vậy cười nhạt, bọn họ muốn nhìn Dương Đình rốt cuộc muốn làm cái gì. Làm chuyến đi này, hạng người gì chưa từng thấy qua, hiện tại, thầm nghĩ muốn lặng lặng nhìn, nhìn Dương Đình đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của bọn họ. Sau đó, xoay người nhìn về phía Mạc Mạch, hỏi ngươi lúc đó từ trong tay của hắn mượn đi bao nhiêu tiền. Mượn hai vạn thối. Mạc Mạch nhìn mượn tiền quản lý nói. Ngươi. Dương Đình hỏi. Ta. Mạc Mạch lần thứ hai gật đầu. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Dương Đình nói rằng. Sau đó, từ trong túi xuất ra hai vạn đồng tiền tới. Đưa tới phó dân sinh trong tay. Đây là hai vạn, các ngươi một chút. Dương Đình nói rằng, chứng kiến Dương Đình thực sự từ trong túi xuất ra 2 vạn đồng tiền đến, trong phòng phó dân sinh còn ngươi nữa mượn tiền kinh lý còn có kế toán cùng luật sư tất cả đều sửng sở, sau đó, xem ngu ngốc một dạng nhìn Dương Đình. Tiếp đó, phó dân sinh đúng vậy cười lạnh một tiếng, xoay người muốn rời khỏi, đồng thời hướng về phía mượn tiền quản lý nói, "Từ giờ trở đi tính từ, chấp hành đệ nhị bộ cho vay phương án, cho bọn hắn một lần nữa tính toán nà khoảng hạng." Mà khác, phát viện bên kia tận lực nhiều hơn thúc dục để cho bọn họ đem chúc với phòng ốc của chúng ta cho dọn ra. Ừm. Cho vay kinh lý gật đầu nói. Châm đã. Phó dân sinh còn không hề rời đi, cũng đã bị Dương Đình ngăn lại lối đi. Nhìn thấy Dương Đình núng tay ngăn cản, Phó dân sinh ánh mắt không có mới vừa nhiệt tình, có chút hăng hái nhìn Dương Đình nói ra, ta khuyên ngươi cũng không cần sang vậy. nơi đây khắp nơi đều là quản chế, ngươi chỉ muốn động thủ, hoặc là dùng tài hung biện, ta cam đoan ngươi cũng không được gián đoạn phiền phước. Thỉnh không nên hoài nghi một cái pháp học tiến sĩ chức nghiệp tố dưỡng. Trường 496, chơi. 3. Một cái trọng trọng bàn tay đánh vào phó dân sinh trên mặt. Lực đạo to lớn, âm thanh vang, khiếp sợ mỗi người. Đừng nói mượn tiền kinh lý đám người, đúng vậy lưu quên cùng mạc mạch cũng đều ngây người. Nhất là mạc mạch, nàng hận không thể đem những này phiến tử kéo ăn thịt. Thế nhưng, nàng biết không có thể làm như thế, một ngày làm như thế, tình cảnh của mình biết càng thêm bất lợi. thế nhưng hiện tại Cái này Lưu quên mời tới chợ giúp bản thân giải quyết vấn đề người, dĩ nhiên. Dĩ nhiên cho người phụ trách này một cái tát. Nàng. Nàng kinh khủng. Đầu tiên là cầm 2 vạn đồng tiền tiền trả lại, sau đó, nhân ra không đồng ý, đánh liền người lốt 2, hơn nữa còn là tại người ta tràn đầy theo dõi trong phòng. Chuyện này. Đây là tới giúp một tay sao. Càng giúp càng vội vàng A. Mượn tiền kinh lý trong nháy mắt là ngây người sau đó, chạy mau tới đỡ phó dân sinh. Hắn đã bị đánh vào trên tường, nhịn không được lấy tay sờ sờ miệng của mình, một chiếc răng trực tiếp lổ ra, mà ánh mắt của hắn tức thì bị có rơi trên mặt đất, vừa rồi thoạt nhìn còn rất có phong phạm phó dân sinh, bây giờ trở nên có chút chật vật, bị cấp dưới đỡ, một lần nữa đội con mắt, sau đó nhìn về phía dương đỉnh, hung hăng nói, công nhân động thủ đánh người, ta muốn cáo ngươi ba, lại một cái tát, mới vừa rồi là bên trái, t e z u i e n c u a t UINET lần này là bên phải Còn không có đứng vững liền lại bị rút được bên tường Đừng nói là hắn Chính là của hắn những cấp dưới đó cũng là nhìn một trận là nhức nhối Lại vừa lau mặt Cả khuôn mặt đã hoàn toàn sưng lên tới Vừa rồi bên trái hàm răng rơi ba viên Lần này là bên phải hàm răng rơi ba viên Ai hét Mà lúc này bên ngoài đã có người nhận được điện thoại Cầm trong tay tở lặt tiệp đồng bảo an xông vào Ba người nhấc lên dương đỉnh Sẽ ra bên ngoài kéo Cái này màn ảnh xuống đã trở thành đối với bọn họ có lực chứng cứ, đương nhiên sẽ không ở chỗ này động thủ, hiện tại muốn dẫn đi những địa phương khác, không phải vậy, nơi này chứng cứ, liền biết chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, những người này vừa mới động thủ, còn không có gần người, đã bị Dương Đình nhất cước cho đoán bay ra ngoài. Ầm, cửa kiếng bị trọng trọng va chạm thoáng cái, sau đó, người nhiều hơn chạy đến nơi đây, tốt nhiều là cái này người trong công ty, còn có chút là chạy tới mượn tiền mà càng nhiều hơn chính là chạy tới nơi này tắt tức giận. Bây giờ nghe động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều hướng nhìn bên này qua đây, khi thấy bị đánh là mượn tiền người của công ty thời điểm, này đến đây xì người là ở chỗ này cắn răng nghiến lợi nói ra, chơi, dùng sức chơi, hung hăng chơi, đánh đám này chết phiến tử. Bọn họ không được dám động thủ, hiện tại nhìn thấy có người động thủ, tự nhiên là đại lực trầm trồ khen ngợi. Chứng kiến đã bị chơi té xuống đất bảo an, phó dân sinh giận dữ. Ở chỗ này dương Oai. Ngươi tới sai chỗ, nếu không phải có thể cho ngươi ngồi tù 10 năm, ta sẽ không cứ gọi Phó Dân Sinh. Phó Dân Sinh nhìn Dương Đình, nhãn thần băng lãnh. Dương Đình từ từ đi qua, lại một cái tát đánh tới. Có được. Đánh cái này cầu vật. Hai bên trái phải cái kia bị lửa nhà lao đầu hò reo khen ngợi. Loại này thương thiên hại lý người, chơi chết một người thiếu một cái. Cầu vật, chết phiến tử. Cái kia con trai của lão đầu cũng ở bên cạnh theo mắng. Phó Dân Sinh ố đợi mặt mình. Nhìn Dương Đình ánh mắt có chút né tránh. Hiện tại Dương Đình, hắn có chút khiếp đảm. Tam bà trưởng, Tam bà trưởng, trong miệng hàm răng đều bị xanh xanh phá hủy tám viên. Trước mắt người này nhất định chính là một con dã thú. Hắn thật sự có chút khiếp đảm, chỉ ít hiện tại đơn độc đối mặt Dương Đình, hắn cảm giác mình rất không có cảm giác an toàn. Hắn sợ mình tùy thời đều có thể bị đánh chết. Đây là một cái cuốn đồ. Ta hỏi ngươi, hắn liền mượn bao nhiêu? Dương Đình hướng về phía phó dân sinh hỏi. Tiền vốn là 5 vạn. Nửa năm lợi tức là 735 vạn. Ngươi đã đánh ta tam ba trưởng, còn đả đảo ta bảo an, hiện tại tính mạng của ta thụ uy hiếp. Ta sẽ hướng pháp viện đệ trình tố tụng. Ngươi phải trả giá thật lớn. Phó dân sinh nhìn Dương Đình đoán hận nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình lại một cái tát. Có gia hỏa đã đầu góc tròn váng. Lúc nào, pháp luật thành các ngươi những thứ này ác ôn ố dù. Dương Đình cười nhạt, Sau đó nhìn những thứ này hợp đồng. Nhãn thần lệnh lùng nhìn phó dân sinh, tùy rồi nói ra, ngươi cho rằng, thiết kế như thế một bộ pháp luật bây giờ, có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, không người nào có thể trị ngươi. hừ, Ta cam đoan, ngươi biết sống không bằng chết. Thỉnh không nên hoài nghi nghề nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày. Dương Đình nói rằng. Sau đó, Dương Đình đứng dậy, cầm lấy trên bàn 2 vạn đồng tiền, hướng về phía mạc mạch cùng Lưu Quyên nói ra, chúng ta đi thôi. Hai người hoàn toàn xem sững sờ. Bọn họ nghĩ không ra cái này nói tới nói lui rất nhu hòa đại ca, biết dùng bạo lực như vậy phương thức để giải quyết chuyện này. Chờ đến hắn gọi hai người thời điểm, hai người mới tỉnh cơn mơ. Nhìn mắt răng nanh, một thân bửa bãi phó dân sinh, còn có câm như hến, trốn ở góc phòng cho vay kinh lý, hai người cảm giác đè nén lồng ngực lập tức thư sướng không ít. Đây chính là phương thức giải quyết sao. Làm thương quy thủ đoạn không được có thể giải quyết thời điểm, đây chính là phương thức giải quyết sao. Thế nhưng, cái này cũng không có giải quyết ta. Trong lòng hai người nghi hoặc. Tuy nhiên chứng kiến Dương Đình kiên định bóng lưng, hai người tin tưởng, coi như là không có giải quyết. Ngày hôm nay đi tới nơi này cũng rất đáng giá, đưa cái này tội đáng chết vạn lần phó dân sinh đau nhức đánh một trận có hắn răng rơi đầy đất, cũng là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Cho hắn biết, đừng tưởng rằng, nắm giữ pháp luật, có thể muốn làm gì thì làm. Ba người đi ra ngoài, mới vừa mới vừa đi tới trước xe, mặc mạch hướng về phía Dương Đình nói ra, Dương Ca Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Dương Đình nhàn nhạt một cười nói. Vừa mới bắt đầu nghe nói chuyện của hắn thời điểm, cảm giác nàng thật là ngu, là một cái túi sách phải đi mượn vay nặng lãi. Thế nhưng sau đó giải sau đó cũng hiểu, dù sao, mỗi cô gái đều thích trưng diện, ai có thể nói mình không được gái mộ hư vinh.